Viên Giác nhìn xem hình ảnh, cúi đầu, không hiểu Vương vì sao muốn bảo hộ nhân loại, nhưng Vương nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không không nghe theo. Chương 94, đây là cái gì tình huống? Hắc hắc, đều đi. Tối t ă m quỷ vực bên trong, Lâm Phạm nhìn xem tình huống xung quanh, không có động tĩnh, đám kia quỷ dị trốn ở âm thầm, nghĩ liền là diệt đi nhân loại chấn ma thi. Thú vị, hắn không hề nghĩ ngợi, hướng về một phương hướng đi đến. Trần Đại Nhân mang theo mọi người tiến vào quỷ vực trong chốc lát, liền phát hiện quỷ vực tản ra quỷ dị khí tức vô cùng nồng đậm, xung quanh cỏ cây đã hắc hóa, không có chút nào sinh mệnh khí tức. chui lùi, phảng phất đi vào một loại nào đó đáng sợ bí cảnh giống như. chân đại nhân, này khí tức n ồ n g đậm, ta xem tuyệt không phải bình thường a. chu hải ngưng trọng nói, hắn trải qua rất nhiều quỷ vực, gặp được đủ loại cổ quái kỳ lạ quỷ dị, để lại cho hắn cực sâu ấn tượng o án cấp quỷ dị có rất nhiều, rất nhiều. tỷ như, không đầu cầm búa trăng hắn, không có thân thể linh thể quỷ dị các loại, đều hết sức đáng sợ, nghĩ muốn tiêu diệt này chút quỷ dị bỏ ra cái giá cực lớn. nhưng bây giờ, trước mắt quỷ vực mang đến cho hắn cảm giác so với hắn trải qua đều khủng bố hơn. chân đại nhân nói, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Quỷ dị có chuẩn bị mà đến, quỷ vực hình thành không phải tự nhiên, mà là có quỷ dị cố ý hành động, mượn nhờ quỷ vực lực lượng, nhờ quỷ dị thực lực không ngừng tăng lên. Tại quỷ vực bên trong cùng không tại quỷ vực bên trong, cả hai khoảng cách là rất lớn. Dữ vương tỉnh táo, đoàn kết cùng một chỗ, các không thể đơn đả độc đấu, bằng không hậu h o ạ n vô tận. k h ắ c k h ắ c lập tức từng đoạn tâm trầm thanh âm truyền đến, thanh âm tựa như có một loại nào đó ma lực giống như, hướng phía bốn phía khuyết tán. Cẩn thận, thanh âm này có thể ảnh hưởng đến tinh thần tâm trí, các không thể chủ quan. Trần đại nhân nhắc nhỏ lấy, bình thường quỷ dị tự nhiên không đáng sợ. đáng sợ nhất vẫn là những oán c ấ p đó quỷ dị có thể phạm vi tính ảnh hưởng đến người chung quanh tinh thần từ đó bị lây bệnh bị quỷ dị điều khiển im miệng t r ầ n đại nhân gầm lên giận dữ sóng âm hướng phía bốn phía k h u ế t tán tiếng nổ vang rền bùng nổ phảng phất hai loại sóng âm và chạm giống như giống này loại cỡ lớn quỷ vực chỗ kinh khủng tu vi không cao chấn ma ti thành viên rất dễ dàng bị quỷ dị ảnh hưởng từ đó bị điều khiển hóa thành quỷ dị khôi lỗi cho bọn hắn tạo thành nhất định nguy hại chu hải mang tốt đội ngũ của ngươi ta đã phát giác được quỷ vực đầu nguồn chỗ hiện tại ta liền đi đem đầu nguồn diệt đi Trần đại nhân trầm giọng lấy, đầu nguồn lực lượng hùng hậu tới trình độ nhất định, bình thường chấn ma ti thành viên là không thể nào đến gần, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể tiêu diệt quỷ vực bên trong bình thường quỷ dị. Được. Chu Hải kinh nghiệm rất phong phú, hiểu rõ chỉ có thể làm như thế, đầu nguồn chỉ có thể do Trần đại nhân bọn hắn giải quyết. Tu Vi đi đến thông huyền cảnh bọn hắn tự nhiên cũng có thể đối phó, thế nhưng cần muốn dẫn dắt đội ngũ, bọn hắn không có thể tùy ý rời đi, bằng không gặp được lợi hại quỷ dị, mức độ nguy hiểm cực cao. Theo Trần đại nhân rời đi, một cỗ nồng đầm khói đen tung bay tới. Thấy loại tình huống này Chu Hải trong nháy mắt phản ứng lại. An Khánh Trấn Ma Ti tất cả mọi người lôi kéo tay, tại chỗ không nên động, không muốn phân tán. Đây là quỷ vực bên trong một loại kỳ quái tình huống, có thể đem mọi người phân tán ra, từ đó nhường quỷ dị nắm lấy cơ hội, từng cái đánh tan. Hắc hắc, nhân loại đáng thương à? Côn chủ quỷ vực đối với các ngươi mà nói liền là địa ngục, các ngươi có năng lực gì cùng côn chủ chống lại? Ngoan ngoan buông xuống vũ khí trong tay, trở thành chúng ta một bộ phận đi. Côn chủ trong tay đầu bài cấp dưới, mang theo một chút toán cấp quỷ dị, đem hơn 10 vị lạc đản Trấn Ma Ti thành viên bao vây, đi qua ngắn ngủi giao thủ, đã triệt để áp chế. c h i đội ngũ này là dựa vào gần An Khánh không xa h o à n h Thành Trấn m a ti thành viên mạnh nhất thủ lĩnh cũng mới thông huyền cảnh ngũ trọng mà thôi đối phó đoán cấp quỷ dị không có bất kỳ cái gì độ khó thế nhưng gặp được có chuẩn bị mà đến quỷ dị q u â n thể cho dù là bọn họ nhân thủ không ít vừa có kinh nghiệm phong phú có thể trước thực lực tuyệt đối căn bản là không có cách đối phó đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì một vị thành viên nắm lấy đao cùng mọi người b á o đ o à n làm thành một vòng tròn v ẻ mặt ngưng trọng vô cùng sợ sao khẳng định có chút sợ nhưng càng nhiều hơn chính là không sợ dù cho biết nguy hiểm. cũng phải dũng cảm đối mặt, gặp được cỡ lớn quỷ vực, hy sinh là không thể tránh được, khẳng định sẽ có rất nhiều người hy sinh, cho dù chết cũng muốn mang theo đám này quỷ dị cùng một chỗ. Hoành t h à n h t r ấ n Ma Ti thủ lĩnh biết rõ tình huống không đúng, nhưng vẫn như cũ không sợ hãi, tiếp vào An k h á n h t r ấ n Ma Ti cầu viện thời điểm, hắn liền biết gặp phải là cái gì. Nếu như sợ hãi tử vong, hắn căn bản không dùng qua đến, chỉ cần phái một số người qua đi tìm cái chết là được. Nhưng hắn như trước vẫn là tới, vì chính là diệt đi quỷ vực. Hắn biết, một khi mặc cho này loại cỡ lớn quỷ vực phát triển tiếp. sẽ tạo thành vô cùng kinh khủng hậu quả. Chờ đến lúc đó, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vây tụ tập cùng một chỗ thành viên nhóm đều phát ra không sợ tiếng cười. Mẹ nó, vẫn muốn mở mang kiến thức một chút cỡ lớn bị vực, không nghĩ tới lần này thật gặp được. Nhưng này chỉ sợ là ta một lần cuối cùng nhìn thấy đi. Giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lợi, đám này quỷ dị thật đáng chết. Sợ cái gì? Không phải liền là chết nha. 18 năm về sau, Lão Tử lại là một người h à o hán. Mọi người cười, dù cho biết rõ nguy hiểm, lại có thể thế nào? May m n không hoảng hốt, tại thời khắc này. chúng người khí thế dâng cao, trong cơ thể huyết khí sôi trào, tản ra huyết khí khí tức, cùng quỷ vực bên trong quỷ dị khí tức, hình thành một loại đả kích cường liệt. Cốc, cốc, cốc. từng đ o ạ tiếng bước chân ầm ầm từ phương xa truyền đến, gặp được phiền p h ả i sao? thanh âm âm u hung h ậ u truyền đến trong t h a i mọi người, mặc kệ là chấn ma ti thành viên, vẫn là quỷ dị đều đồng loạt hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, tiến vào trong mắt chính là một tôn to lớn thân ảnh. hoành thành chấn ma ti thành viên nhóm nắm lấy hô hấp, nhìn đối phương hình thể, không giống như là nhân loại có thể có được, làm thân ảnh càng ngày càng gần. bọn hắn cuối cùng thấy được đối phương chân diện mụ. cường tráng thân hình cao lớn, tựa như một tòa núi nhỏ giống như, trên bờ vai cốt thứ, triệt triệt để để đem chấn ma ti thành viên trong lòng cuối cùng h u y ệ n muốn đánh nát. Đây không phải là nhân loại, vừa mới chuẩn bị cùng bị dị liều mạng chấn ma ti mọi người, thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Đối phương xuất hiện, cho trong lòng của bọn hắn mang đến một loại cực mạnh cảm giác c á c bách. t h ô n vệ c h i vương, côn chủ thuộc hạ thấy lâm phàm, không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây, nhưng suy nghĩ một chút, phảng phất hiểu rõ, đối phương là muốn nhấm nháp nhân loại máu thịt. Hoành t h à n h Trấn Ma Ti Thành Viên nghe đến mấy câu này, trong lòng giận mình. Thôn Phệ Chi Vương, nay lại là cái gì dạng tồn tại? l i ề n tình huống trước mắt đã không phải là bọn hắn có thể đối phó, bây giờ lại xuất hiện thần bí khủng bố quỷ dị, đối bọn hắn tới nói, càng thêm khó ổn. Ngươi tới nơi này làm gì? Côn chủ muốn ngươi giúp hắn một tay, ngươi lén lén lại tới đây, có chút không tốt ta. Thân là côn chủ được coi trọng nhất thủ hạ, đi vào Lâm Phàm trước mặt, ngưỡng mộ nhìn xem Lâm Phàm, tuy nói có chút sợ hãi, nhưng hắn m ả y may không yếu, dù sao đứng phía sau có thể là côn chủ, trong mắt hắn, đó là trí cao vô thượng cường giả. Há lại này cái gì thôn p h ệ chi vương có thể chống lại? Huống hồ hắn cho côn chủ nói như kế đã rất rõ ràng, liền là này một trận chiến, này cái gọi là thôn p h ệ chi vương phải chết. Lâm Phạm nhìn xem đám kia Trấn Ma Ti thành viên, thấy trang phục của bọn hắn thật chính là hoài niệm, nghĩ đến Lâm Dương Trấn Ma Ti tình huống, nhưng bây giờ không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm. Ngươi nói chuyện với ta. Lâm Phạm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này Tiểu Khả Ái, từ khi đi vào cực h à n Bắc Địa về sau duy trì bây giờ hình thể cũng rất ít có r a hỏa dám cùng chính mình nói chuyện như vậy. Ừ. Không phải nói cho ngươi, chẳng lẽ là cùng? Ẩm, Lâm Phàm không có cho đối phương nói tiếp cơ hội, mà là một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem đầu của đối phương đập nát. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn c h â n chối. Chưa kịp phản ứng, tâm thương đồ vật, thật chính là đang tìm cái chết a. Lâm Phàm nắm lấy bản nguyên khí tức, hé miệng, một ngụm đem bản nguyên nuốt mất. Hoành t h à n h Trấn Ma Ti mọi người trợn mắt u c mồm nhìn xem, p h ả n phất gặp quỷ giống như, hắn làm cái gì vậy? Rõ ràng là cùng một bọn, vì sao muốn làm như vậy? Bị hắn chụp chết quỷ dị rất mạnh. liền liên đại nhân đều không thể đem đối phương bắt lại, nhưng lại bị đối phương như thế dễ dàng c h ụ n chết, cái này nghĩ tới chỗ này mọi người trong n g á y mắt không rét mà run, p h ả n phất gặp quỷ giống như bị kinh hãi động đều không dám động, t r u n g quanh quỷ dị rối loạn lấy, toàn bộ hoảng sợ nhìn xem thôn vệ chi vương, bọn hắn không nghĩ tới thôn vệ chi vương vậy mà đ ố i người một nhà động thủ, có quỷ dị muốn chạy, lâm phàm hai mắt lập l ò e màu tím u quang, một cú cực mạnh áp chế bùng nổ, đụng phải áp chế quỷ dị n h õ chỉ cảm thấy thân thể bị áp chế rất khó chịu, p h ả n phất muốn biến thành một đống đống giống như, phấp phấp, p h p h p Phá toái thanh âm truyền đến, trung quanh quỷ dị nhóm nổ tung, bản nguyên khí tức tung bay trên không trung. Lâm p h ạ m hít mạnh thu, tung bay bản nguyên khí tức nhận dẫn dắt, hướng phía hắn bên này vọt tới, toàn bộ bị hắn nuốt mất. Đánh ở non nê, mùi vị thật sự không tệ, ma thần thể nhận tầm bù, càng thêm cường tráng, cơ bắp mặt ngoài phảng phất có lưu quang lưu động, cuối cùng nội liễm tiêu tán khôi phục lại bình tĩnh. Hắn như vậy kỹ thuật, c h n để đem ở thế yếu chấn ma ti mọi người dọa sợ. Thật bá đạo, thật hung h n ã n đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh quỷ dị q u n thể, cứ như vậy bị d i ệ t Bọn hắn ngây người nhìn xem Lâm Phàm. kinh ngạc tán thán đối phương có người bộ dáng, thế nhưng cùng nhân loại lại có chút khác biệt. Trong lúc nhất thời dọa đến bọn hắn không dám tùy ý động đậy, có thể hay không làm được qua, trong lòng đều nắm chắc. Vừa mới đám kia quỷ dị cho bọn hắn mang tới nguy hiểm, thật vô cùng cao, đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn hắn, thậm chí đối bọn hắn có hủy diệt tính tổn thương. Nhưng người nào có thể tin tưởng, chính là như vậy một đám nguy hiểm đến cực hạn quỷ dị, lại bị một vị thần bí ra hỏa trong chớp mắt đánh nổ, thủ đoạn bá đạo, khó có thể tưởng tượng. Lâm Phàm hướng phía bọn hắn nhìn lại, liền cái nhìn này, xem trong bọn họ tâm khẩn tờ và p h ầ n không khỏi nắm chặt trong tay đao, muốn là đối phương khóa chặt bọn hắn, bọn hắn thật không biết nên như thế nào ngăn cản. Không cần nghĩ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ cùng bọn hắn chào hỏi, nói cho bọn hắn, các ngươi đừng sợ, đừng nhìn ta bộ dáng này, kỳ thật ta đây là tu luyện một loại nào đó tuyệt học, bảo trì chiến đấu tính thân thể, nếu như hơi b ô n g lỏng, ta liền giống như các ngươi, đừng làm ngạc nhiên. Nhưng hắn không có dạng này, mà là nhìn thật sâu bọn hắn lướt mắt, quay người rời đi. Theo Lâm Phàm rời đi một khắc này, Bao Phủ ở trung quanh nặng chịu cảm giác, trong n g á y mắt không còn s ó t lại chút gì. Đại nhân, vừa mới tên kia đến cùng a i vậy. Đúng vậy à, cảm giác có chút không hiểu đ ấ u Hắn đem hết thể quỷ dị g t đi, lại nuốt mất bọn hắn quỷ dị bản nguyên. Sau đó một câu không nói, quay người rời đi. Hắn là trợ giúp chúng ta sao? Khó nói, có thể là a. Mọi người thấy Lâm p h à m đi xa hướng đi, Lâm vào trầm tư, đầu tỉnh tỉnh, có chút không có nghĩ rõ ràng. Vừa mới đến cùng là tình huống như thế nào? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Bị bọn hắn xem như quỷ dị yêu ma r a hỏa, không nói một lời, liền em nhìn như đồng bọn đám này quỷ dị đánh chết. sau đó nhìn bọn hắn liếc mắt, không nói một lời rời đi. cái này, giống loại tình huống này, khắp nơi đều có phát sinh, nguyên giác giống như là đội cứu hỏa dài giống như đi khắp tại các n g ngách, tiến vào quỷ v ự c t r chấn ma ti thành viên mắt trợn tròn, thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. một cái nhiều nhất một mét không đến màu đỏ người lùn, thần bí xuất hiện tại hắn nhóm trong khi giao chiến, liếc xéo nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó đối bọn hắn quỷ dị lộ ra vẻ khinh thường, tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi xuống, quỷ dị chết thảm, c h t để đem bọn hắn làm không hiểu đấu. có chút xem không hiểu tình huống trước mắt. chuyện phản phái, bố c ụ c sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. hợp gu g h é đ ọ c chương 95, chờ một chút, xin dừng bước. quỷ v ự c vị trí trung tâm. chân trung áo b ả o hào hào rung động, t ấ m mắt khóa chặt trước mắt côn chủ. các ngươi những yêu ma này, nghĩ đến nuốt an nhân loại, đừng nằm mơ, chỉ cần có chấn ma ti một ngày, liền sẽ không để cho các ngươi đạt được. trước mắt yêu ma cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, rất mạnh, mạnh hắn không có nắm chắc chiến thắng đối phương. thế nhưng thân là quốc đô bên kia thần thông cảnh t r ấ n ma ti cường giả. Chức trách chính là vì tiêu diệt quỷ dị yêu ma tồn tại quốc đô bên kia là yêu ma quỷ dị nặng khu vực thiên hai quốc đô dưới mặt đất trôn giấu long mạch đối quỷ dị yêu ma d ụ hoặc tính thật sự là quá cao nếu như không phải có các đại tông môn chống cự quốc đô sớm đã bị thế gian quỷ dị yêu ma diệt đi h à i h ư ớ c chỉ bằng ngươi côn chủ cũng không đem đối phương để vào mắt hắn thấy con người trước mắt chẳng qua là đang tự tìm đường chết mà thôi trong lòng nghi ngờ lấy cái kia thôn h ệ chi vương đến cùng đi nơi nào đến bây giờ còn chưa qua đến không phải là lạc đường đi không có khả năng làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy Chẳng qua là hắn làm sao biết, bây giờ quỷ vực bên trong đám kia quỷ dị gặp lấy tai nạn khó có thể tưởng tượng. Tại nhân loại trước mặt diêu võ dương oai, trong nháy mắt liền bị tự nhận là đồng bọn thôn vệ chi vương chém giết, nuốt mất bản nguyên khí tức. Lúc này, lâm phàm đi vào quỷ dị khí tức nồng nặc nhất địa phương, nhìn về phía phương xa, p h ả n phất có thể xuyên thấu vô tận khói đen giống như, hắn có thể cảm giác được côn chủ đang cùng một vị nhân loại cường giả phát sinh đại chiến, hình thành năng lượng ba động, đã truyền bá đến nơi đây. Liên đệ ngươi trước thật tốt đấu một trận tốt, ta phải cẩn thận kết thúc công việc mới được. Lâm phàm tìm kiếm lấy tạo thành quỷ vực đồ vật. liền cùng bọn hắn lúc trước nói như vậy, yêu ma cốt tản ra khí tức, hình thành quỷ vực. Yêu ma cốt bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng, nếu như có thể nuốt, nhất định rất tuyệt. Cũng không lâu lắm, hắn thấy cách đó không xa có tế đàn, ngăn nắp, không tính lớn, chỉ có cái bản lớn như vậy nhỏ. Phía trên trưng bày một cục xương, có n ồ n g đậm khói đen theo yêu ma cốt bên trong phát ra. Này loại yêu ma cốt tại cực hàn bắc địa không tính là vật hiếm hoi, hết sức phổ biến, mong muốn tìm, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Có thể tại cực hàn bắc địa x ư n g là đỉnh tiêm yêu ma c h i vương cũng là mấy vị kia mà thôi, có thể là tiểu yêu ma rất nhiều. Cái kia mấy tiểu yêu ma thi cốt tẩn chứa cực kỳ nồng đậm khí tức, cho dù là một khối sơn g vỡ, bày ra tại nơi nào đó, đều có thể hình thành quỷ vực. Côn chủ liền là thần thông cảnh yêu ma, dùng hắn thi cốt cấp độ tới nói, mong muốn hình thành cỡ lớn quỷ vực rất khó, nhưng mong muốn hình thành bình thường cỡ trung quỷ vực đúng đúng không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm nắm lên tản ra khói đen yêu ma cốt, đặt ở c h ó t mũi hít hà, mùi vị đích s ắ c rất đẹp. Hé miệng, hấp thu, bám vào xương vỡ bên trên khói đen, liên tục không ngừng hướng phía trong miệng của hắn d u n g mánh lao tới, trong chớp mắt, bám vào yêu ma cốt bên trên khói đen bị hấp thu không còn một mảnh. Không có yêu ma cốt cung cấp năng lượng, n à y mảnh cỡ lớn quỷ vực đã vô pháp được bổ sung, theo không ngừng tiêu hao, trước mắt này cỡ lớn quỷ vực sẽ dần dần tiêu tán. Đánh lấy ở một cái, dễ chịu rất nhiều. Tuy nói đã đem ma thần đạo tu luyện tới cực hạn, nhưng thân thể còn có thể tăng lên, có cực lớn tiến bộ không gian, hắn phảng phất cảm giác được n h ụ c thân của mình đang theo lấy một loại nào đó không biết hướng đi phát triển. Loại tình huống này nhường hắn nghĩ tới một cái nào đó ảm n h ì m bên trong tình cảnh, chính là hướng phía cứu cực thể tiến hóa lấy. Theo đánh nhau gần sóng, chốt ở tối bên trong nhìn lấy côn chủ cùng vị kia thần thông cảnh cường giả giao chiến. Côn chủ tại quỷ vực bên trong chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối a. Lúc này, đang cùng nhân loại cường giả đánh nhau côn chủ tâm tình khó chịu. t h ô n vệ chi vương đã nói muốn tới tương trợ, vì sao đến bây giờ còn không có đến? Thậm chí đối quỷ vực khí tức bén nảy hắn, phát hiện quỷ vực khí tức tiêu t á n có chút lợi hại, giống như là không có đạt được bổ sung, không tốt. Côn chủ trong lòng giật mình, p h ả n phất là nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ tình huống giống như, nhưng hắn không dám xác nhận, cũng có chút không dám tin tưởng. t h ô n vệ chi vương không có khả năng đối yêu ma cốt hứng thú đi, vẫn là nói có chấn ma ti thành viên tìm tới yêu ma cốt. đang suy nghĩ biện pháp hủy diệt, dẫn đến yêu ma cốt vô pháp tiếp tục cung cấp khí tức chống đỡ lấy cỡ lớn quỷ vực. Trần Trung không nghĩ tới cỡ lớn quỷ vực bên trong, vậy mà tồn tại loại này yêu ma tu vi so với hắn cao hơn, mượn nhờ quỷ vực gia trì thực lực càng mạnh. Chẳng qua là khiến cho hắn nghĩ không hiểu liền là đối phương rõ ràng rất mạnh, lại cùng hắn đấu chẳng phân biệt được s ả n s â n nhau, đây là tại chờ đợi cái gì? Lại hoặc là có mục đích gì? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, côn chủ có chút an không chịu nổi tính tình, thôn vệ chi vương cái tên này bội bạc đã nói đến đây trợ rút, không nghĩ tới tan biến vô tung vô ảnh. Yêu ma cốt bên kia lại xảy ra sự tình, dù như thế nào, đều muốn chạy tới, tuyệt đối không thể để cho t r ấ n Ma t i đ á n người kia h ỏ n g hắn quỷ v ự c n g h ĩ tới đây, trong t a y lực lượng không khỏi tăng cường gấp đôi, trong nháy mắt ép Trần Trung khó mà ngăn cản. ầm ầm, Trần Trung cùng côn chủ đội binh, song trưởng v a c h ạ m như bài sơn đảo hải lực lượng gầm h é t trực tiếp đem Trần Trung đánh bay ra ngoài, đ ụ n g g â y mấy quả đại thụ, phun một thoáng, một ngụm máu tươi bắn ra. Nhân loại, yếu ớt đồ chơi, tiện tay đều có thể hủy diệt tồn tại mà thôi, đùa với ngươi đến bây giờ. Ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta côn chủ chống lại sao? Côn chủ n ạ o n g h y ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chân trung. Cục cục cục. Có tiếng bước chân truyền đến, đưa lưng về phía tiếng bước chân côn chủ sắc mặt hơi đổi, p h ả n phất nghĩ đến là ai tới như vậy, thổi phu một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, liền là nghĩ biểu hiện ra ta đã thụ thương. Đối phương có chút lợi hại, cần ngươi ra tay, mà hắn chỉ cần lặng lặng nhìn, ngồi t h u n g như ô n g lợi, mách liền xoay người, thôn vệ chi. a a, còn không có thấy rõ ràng, chỉ thấy một cánh tay trực tiếp đâm xuyên bộ ngực của hắn, ngây người xem xét. chỉ thấy thôn h ệ c h i vương khỏe miệng mang theo mỉm cười đối mặt với hắn. c ô chủ, ta tới. thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng là nhân loại cứng giả, ra tay có chút nhanh, ngươi sẽ không trách tội ta, đâm xuyên thân thể của ngươi đi. hả, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không trách ta, dù sao đây là cử chỉ vô tâm, ta thật rất xin lỗi à. lâm p h à n g cánh tay chậm rãi lùi về, tay cầm tại hắn trong cơ thể khuấy động, phảng phất là s ờ đến một loại nào đó khí quan giống như, năm ngón tay bóp, thổi p h u một tiếng, phá thái thanh âm, x n xèn huyết dịch theo vết thương chậm rãi chạy xuôi xuống tới. c ô chủ t r ư n g to mắt. tựa như gặp qua giống như hắn không nghĩ tới lại là loại tình huống này vì cái gì thôn vệ chi vương muốn đối tự mình đầu t h ủ hắn nghĩ mãi mà không rõ vẫn là nói theo bắt đầu lôi kéo đối phương thời điểm đối phương liền đã đối với hắn có sát tâm ách ách ách côn chủ phát ra thanh âm thống khổ đối phương đâm xuyên hắn thân thể cái tay kia phóng thích ra một loại nóng bỏng khí tức không ngừng phá hủy lấy trong cơ thể hắn hùng hậu bản nguyên dù cho nhận như thế trí mạng tổn thương dùng thể chất của hắn cũng có thể trong chớp mắt khôi phục lại nếu như ngươi muốn giết ta ngươi sẽ hối hận côn chủ không muốn chết đi h ắ n triệt đ ể n g h ĩ rõ ràng, quỷ vực tiêu tán cùng đối phương có quan hệ, từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền không chuẩn bị mắc h ư u của hắn, mà là nghĩ đến mượn nhờ lần này quỷ vực đánh lén giết hắn, độc chiếm 20 vạn máu thịt hèn hạ r a hỏa. Lâm Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đem côn chủ diệt đi, nắm lấy một đoàn bản nguyên, cố này bản nguyên so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nhìn kỹ, có thể thấy này đoàn bản nguyên bên trong, phảng phất có đầu côn tại ngao du lấy. Đây là côn chủ tu luyện tới thần thông cảnh, n ư n g luyện ra thần thông hư ảnh sao? Không có suy nghĩ nhiều, một ngụm nuốt mất, theo thần thông cảnh bản nguyên vào cơ thể. một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong người triệt để nổ tung, lực lượng kinh khủng không ngừng gầm thét, mong muốn căng ra thân thể của hắn, nổ lốc b ố t xương cốt tiếng ma sát truyền đến, lâm p h à m túi đầu nhìn xem tuổi trọ, nơi đó nâng lên bánh bao, thổi p h u một tiếng, phá thoái, hai cái trái phải cánh tay tuổi trọ đều ra hiện một cây sắc bén tấu xương, cạnh ngoài xương cốt có cái c a giống như s ư ơ n g cưa, giơ cánh tay lên, khuỷu tay k í c hướng phía trên không vung lên, nghe thanh âm, giống như là đem không khí cắt đứt giống như, trần trung sợ hãi nhìn trước mắt một màn, côn chủ cho hắn cảm giác liền đã rất khủng bố, coi như như thế, còn bị đối phương giết chết. Hắn không có nửa điểm vui sướng, ngược lại khẩn trương khó mà nói chuyện. Này không biết khủng bố yêu ma đến cùng là ai. Trần Trung đứng lên, gấp nắm trong tay đao, dù cho đao đã n ư ớ c đục cái lỗ h ổ n g nhưng hắn vẫn như cũng nhìn c h ầ m c h ằ m lâm p h ẳ m đã có loại thấy chết không sờn khí thế. Tới đi. Trần Trung gầm nhẹ một tiếng, thi triển tuyệt học, một sợi xích hồng hỏa diễm bám vào trên đao. Môn thần thông này có thể ra chỉ tại vũ khí bên trên, nóng bỏng c ư n g mãnh, chính là giết quỷ dị tốt nhất thần thông. Thường thường tu luyện tới thần thông cảnh, nếu như muốn lấy đối phó quỷ dị yêu ma, đều sẽ tu hành k h ắ c chế quỷ dị yêu ma thần thông. vi rằng có khắc thần thông uy lực mạnh hơn nhưng đối quỷ dị yêu ma tổn thương sẽ không quá mạnh khắc chế quỷ dị yêu ma không ngừng khôi phục liền là trí dương lực lượng nghỉ ngơi thật tốt đi ta đối với ngươi cũng không có ác ý này mảnh quỷ vực đã bị ta hủy đi không bao lâu liền sẽ tiêu tán lâm phạm nhìn đối phương lắc đầu cái này khiến hắn nghĩ tới hoàng thúc đã từng cũng thường xuyên gặp phải quỷ dị có rất nhiều lần cả người làm máu trở về rồi lại kiên cường nói chính mình không có vấn đề nhân loại có thể tại quỷ dị bên trong còn sống sót có t ô n g môn t r ấ n áp bốn đại cấm địa không cho kinh khủng yêu ma h u n thế nhưng đối phổ thông bách tính tới nói. những cái kia khủng bố yêu m a khoảng cách quá mức xa xôi nhưng này chút bình thường quỷ dị lại như cùng một t r ô i l ơ i hái treo ở bọn hắn trên đầu tùy thời đều có thể muốn tính mạng của bọn hắn bởi vậy t r ấ n ma ti chính là bọn hắn hy vọng vì bọn họ hành tẩu trong bóng đêm cùng quỷ dị chiến đấu cái gì t r ầ n trung nghe nói lời này mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn đối phương đạo thân ảnh kia hắn thấy quá mức vĩ ngạ lại quá mức khủng bố có thể bây giờ nói lại làm cho hắn có chút nghe không hiểu lâm phàm nhìn xem hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nụ cười ôn hòa hắn không muốn đối vì phổ thông bách tính trả giá tính m ệ n người lộ ra loại kia thần tình lạnh như băng, loại kia rất dễ dàng làm cho đối phương sinh ra một loại hoài nghi, hiểu ý có chút suy nghĩ, từ đó ảnh hưởng đến trạng thái. Sau đó, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Quỷ v ự c không có yêu ma cốt chống đỡ, đã duy trì không được bao dài thời gian, theo hắn rời đi, đám kia quỷ dị đem sẽ tự động rời đi, coi như ngu xuẩn đến không muốn rời đi, kết cục sau cùng vẫn như cũ là chết. Chờ một chút, xin dừng bước. Chương 96, khoảng cách này cảnh giới còn có chút khoảng cách. Có việc. Lâm Phàm quay người, yên lặng nhìn đối phương. Đối mặt Lâm Phàm dạng này hình thể. Trần Trung có chút khẩn trương, loại kia cảm giác đè nén rất mạnh, tựa như một tôn kinh khủng manh thu giống như, nhất là đối phương tản ra cô khí thế kia, càng làm cho người run như cầy sấy. Ngươi tại sao phải giúp giúp ta? Trần Trung hỏi đến, hắn nhận biết nhận trùng kích, quỷ dị đối với nhân loại có thể không có bất kỳ cái gì một điểm thương hại tâm, nhưng hôm nay trước mắt vị thần này bí tồn tại, vậy mà đem một vị yêu ma giết chết, còn hủy đi quỷ vực, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Có trọng yếu không? Lâm p h o n cười, Trần Trung nhe người, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy. Hắn nhìn đối phương. p h à n Phất làm u ố n đem đối phương xem đấu. Theo quỷ v ự c sắp tiêu tán, Lâm p h à n Phất phất tay, quay người rời đi. Trần Trung có rất nhiều lời muốn nói, thật tốt hỏi thăm đối phương tại sao phải làm như vậy, nhưng nhìn đối phương bóng lưng rời đi, hắn biết muốn hỏi rõ ràng là chuyện không thể nào. Trong đầu hiển hiện một loại ý nghĩ, chẳng lẽ đã từng đối cực Hàn Bắc địa ý nghĩ là sai lầm, tại cái kia hung hiểm địa phương tồn tại đối với nhân loại h ữ u hảo yêu mà sao? Đây là ý nghĩ của hắn. Chẳng qua là cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết. Dần dần có động tĩnh truyền đến, một đám Trấn Ma Ti thành viên hướng phía bên này chạy đến. Trần đại nhân, Chu Hải thấy cô thi thể kia, thần tâm chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng nói, Trần đại nhân, ngươi cuối cùng đem kẻ cầm đầu tiêu diệt. Theo quỷ vực dần dần tiêu tán, hắn liền đã biết, này một trận chiến là bọn hắn thắng lợi, tâm tình rất vui thích. Lúc trước đối mặt này loại cỡ lớn quỷ vực thời điểm, hắn rất khẩn trương, cảm giác rất có thể sẽ đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chuyện phát sinh vượt qua tưởng tượng của hắn. Trần Trung nhìn xem Chu Hải, lắc đầu nói, không phải ta giải quyết. a Chu Hải ngây người, không nghĩ tới Trần đại nhân sẽ nói không phải hắn giải quyết. Cái tiêu chuyện này rốt cuộc lại như thế nào? Lúc này, có chấn ma ti thành viên thảo luận. Vừa mới chúng ta gặp được nguy hiểm, không phải quỷ dị đối thủ thời điểm, có một vị thần bí tồn tại xuất hiện, đem quỷ dị tiêu diệt. Ta cũng vậy, trợ giúp chúng ta chính là cái thân cao không đến một mét đỏ người lùn, hắn hết sức đáng sợ, giết hết quỷ dị về sau, liền biến mất không thấy. A, ta cũng có gặp được a. Ta cũng có gặp được, lúc ấy đem ta hù chết, ban đầu gặp phải quỷ dị liền rất không bố, không nghĩ tới lại gặp được càng kinh khủng, nhưng theo có thể nghĩ đến, sự tình phát triển, thường thường đều ở ngoài dự liệu bên ngoài. nghe đến mấy câu này, Trần Trung lâm vào t h ầ m tư, hắn càng ngày càng cảm giác chính mình suy nghĩ có thể là thật. Cực Hán Bắc Địa bên trong yêu ma chưa hẳn đều là hỏng, khả năng cũng có nguyện ý cùng nhân loại giao tốt. Trần đại nhân, làm sao vậy? Chu Hải thấy đối phương là người, hỏi đến, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có việc gì. Trần Trung không có nói, đây chỉ là hắn tạm thời ý nghĩ, tạm thời không thể nói cho bọn hắn. Phương x a Lâm p h à m n g mang theo u y ê n rác hướng phía Cực Hán Bắc Địa hướng đi đi đến. Theo hắn mỉm cười biểu lộ đó có thể thấy được, hắn đối lần này quỷ vực thu hoạch rất là hài lòng. Côn chủ bản nguyên rất mạnh, đối với hắn trợ rút, hoàn toàn không phải quỷ dị có thể so sánh. Viên r ắ c lén lén nhìn thoáng qua vương, tuy nói vương cảnh giới giống như không có tăng lên, thế nhưng tản ra cố khí thế kia, nhưng rất mạnh. Gần đây quỷ vực thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Cái đầu nhỏ của hắn tự hỏi, vương đến cùng là trùng t c gì? Vì sao có thể có thiên phú như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có nghĩ đến. Vương, ừm, côn chủ có bối cảnh, hắn tổn n ạ i m ã i là h o à n g sợ yêu ma chi vương đ ắ c ý tướng tài, nếu để cho nàng biết vương giết côn chủ, có thể sẽ có hơi phiền o á i Viên i á c nhắc nhở lấy, đương nhiên hắn cũng không có quá để ở trong lòng, côn chủ tổn ã i n ã i căn bản cũng không quản côn chủ, nếu quả như thật muốn quản, cũng sẽ không khiến cho hắn đợi ở nơi đó, chắc chắn nghĩ đến đem đối phương an bài đang sợ hai yêu ma chi vương bên người làm việc, không cho nàng biết là được rồi. Lâm Phạm nói ra, Viên g i á c n g ấ m lại, cảm giác vương nói rất có lý. Trở về dọc đường, bọn hắn gặp được nhân loại người tu luyện, liếc mắt nhìn nhau, tại nhân loại người tu luyện hoàng hốt vẻ bất an dưới, mặt mỉm cười, chào hỏi rời đi. Loại tình huống này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? mấy ngày sau, quốc đô, trần trung trước tiên gấp trở về, hồi báo tại an khánh tình huống bên kia. thần thông cát, thuộc về hộ vệ quốc đô cơ cấu, có thể tại nơi này đều là thần thông cảnh cường giả, thuộc về chấn ma ti phía trên, rồi lại không liên quan tới nhau, trừ phi chấn ma ti gặp được khó mà giải quyết vấn đề lúc, thần thông cát cường giả liền sẽ rời núi, giải quyết phiền toái sự tình. ngươi nói là vị kia thôn vệ chi vương theo cực hàn bắc đ ệ a tới, đem cái kia côn chủ giết chết, một vị lao giả như mày. trần trung nói, sư phó, liền là loại tình huống này, cái kia côn chủ tu vi so ta cao hơn. Hình thành cỡ lớn quỷ vực đối với hắn g i a chi, đồ nhi cũng không phải là đối thủ. Nhưng này thôn h ệ chi vương trực tiếp đem côn chủ đánh giết. Mỗi lần nghĩ đến loại tình huống này, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được vô cùng. Từ khi tu luyện tiếp xúc đến quỷ dị về sau, liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Lão g i ả nói, ngươi c ẩ n thận nói cho ta một chút, cái kia thôn h ệ chi vương bộ dạng dài ngắn thế nào, lại có cái gì đặc t h ủ Cốc hạc, t r ầ n trung hồi tưởng đến, đem lâm phạm bộ dáng trong đầu loại bỏ một lần nói, sư phó, đối phương hình thể 2 mét nhiều, bắp thịt toàn thân t ự a n như núi đồi. Trước người có đỏ t h ấ m hoa văn giao thế, bả vai có sừng con hướng phía sau lưng lan tràn, tuổi t r ò có gai nhọn, đúng. c ò n có hắn mọc ra mặt người, bộ dáng có chút xuất khí, tóc đen quát xuống. Nghe Trần Trung miêu tả, lão giả thuận theo c h ấ m tư. Này loại hình dáng, này loại bộ dáng. Lão giả trong lúc nhất thời có chút bắt trẻ không ổn định, hắn bực này số tuổi, hiểu biết khẳng định là rất rộng, nhưng Trần Trung nói này chút, đích thật là vượt qua hắn nhận biết. Mọi người đều biết, yêu ma cùng quỷ dị đối với nhân loại liền là địch nhân lớn nhất. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị sinh hoạt tại cực h à n b ắ p Địa, đối với nhân loại có hảo ý yêu ma xuất hiện này không thể không nói cho người ta tạo thành t r ấ n kinh lạ rất lớn. Sư phó, ta có chút hoài nghi, ta nhìn thấy vị tia thần bí yêu ma, có phải hay không là người biến thành? Trần Trung hỏi đến. Lão giả lắc đầu nói, không có khả năng, tuy nói hoàn toàn chính xác có tuyệt học, có thể đem người làm người không ra người, quỷ không quỷ dị, nhưng này chút chỉ có thể là trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới, không có tiềm lực, như lời ngươi nói cái tia thần bí yêu ma có thể giết tử thần thông cảnh yêu ma. Ngươi cho rằng đây là người có thể làm ra sao? t r â n Trung suy nghĩ một chút, thật sự chính là cực h à n b ắ t đ ệ n thông huyền cảnh tự trọng, khoảng cách thần thông cảnh đã không xa. Lâm Phạm cảm thụ được trong cơ thể mình bằng bạc l ự c lượng, có loại sự thoải mái nói không nên lời. Đi đến bây giờ, dựa vào là liền làm một bước một cái dấu chân, chịu lấy đủ loại áp lực đi cho tới bây giờ mức độ này, cực đạo tam thập lục đồ đã tu luyện tới đệ cửu cầu, đồng thời hắn phát hiện môn tuyệt học này bá đạo chỗ, còn có tự mang mấy loại sát c h i ê u đáng tiếc hắn còn không có bước vào đến thần thông cảnh g i ớ i tuy nói cũng có thể thi triển thế nhưng uy thế xa còn lâu mới có được bước vào thần thông cảnh thời điểm như vậy bá đạo hắn không có chiếm lĩnh côn chủ địa bàn viên giác nói có chút đạo lý hiện tại chiếm lĩnh ngược lại dễ dàng dẫn tới chú ý chẳng thà hoãn một chút đem thực lực tăng lên lúc đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm chỗ nào còn cần để ý những tình huống này thiên cương tông theo lâm phàm tình huống dư hùng nhận ảnh hưởng đến cũng không lớn đối với hắn mà nói thân là tông môn trưởng lão không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị việc này c h ư chân cha cũng không biết sư đệ tình huống bây giờ như thế nào Dư Bình rất bất đắc dĩ, nàng gần nhất phát hiện rất nhiều sư đệ sư muội có chút rời xa nàng, giống như không muốn bị liên lụy đến chuyện này bên trong giống như làm nàng rất bất đắc dĩ. Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể ở tông môn khắp nơi đi dạo lấy. Dư Hùng nói, yên tâm, tiểu tử này so ngươi rất lợi hại, lại thông minh như vậy, nhất định có thể sống rất tốt. Bây giờ có thể làm cho hắn ẩ ầ n nó khả năng chỉ có cực hàn b ắ t địa. A, cực hàn b ắ t địa, đó không phải là rất nguy hiểm n h a Dư Bình khẩn trương hỏi lấy. Dư Hùng nói, ngươi lo lắng cái gì? Có thể bị t r ấ n yêu t h nhìn trầm t m khí tức khẳng định cùng quỷ dị hoặc là yêu ma một thể. không có việc gì, đợi tại cực h á n bất địa, so tại bên ngoài bị tông môn cường giả nhìn c h ằ m c h ằ m an toàn vô cùng. dư bình kinh hô, cha, sư đệ thật chính là yêu mà sao? dư hùng thở dài, bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi nha đầu này, đầu làm sao lại như thế không linh hoạt đâu, ngươi sư đệ không phải đã nói nha, hắn loại tình huống này, bởi vì là tu luyện một loại nào đó tu y ệ t học nguyên nhân, không có bọn hắn nghĩ như vậy. nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng, tông môn tiếng chuông vang lên, tiếng chuông du dương truyền đến trong thai của hắn. tông chủ xuất quan, dư hùng đứng dậy, nhường con gái thật tốt đợi. sau đó rời đi phòng, hướng phía bên kia đánh tới, cực hàn bắc địa, lâm phàm mang theo viên rắc củng hồ b ố i b ố i đi khắp nơi đọc lên, mặc dù nói không có hợp nhất côn chủ địa bàn, nhưng nhìn xung quanh rõ ràng không có vấn đề. ác ý 6. á c ý 10. t r u n g quanh đám kia quỷ dị l ẫ n tránh xa xa, có len lén nhìn xem, có trốn ở m ồ khối nam thạch đằng sau, không dám lộ diện, liền sợ bị hành hung, chẳng qua là lâm phàm tán phát máu mùi thịt, đối xử cám dỗ của bọn họ thật sự là quá lớn, hết sức khó chịu đ ự dựa theo tình huống trước mắt, có lẽ không tới bao lâu, liền có thể c ó như b a y tăng lên. Thần thông cảnh đang ở trước mắt, thiện tay liền có thể bắt chẹt. Vương, bên kia có biến. Viên Giác thấy p h ư ơ n g x a có đạo thân ảnh đi tới, bộ pháp rất chậm, nhưng trong trước mắt, liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Lợi hại r a hỏa. Lâm Phàm hướng phía Viên Giác chỗ hướng đi nhìn lại. n h u mày. Người đến thần bí, vô diện, liền là một t ấ m không có ngũ quan ra mặt, trên thân q u ố n quanh lấy màu trắng xương n g ủ n g ư ờ i là ai? Viên Giác hỏi đến. Theo Viên Giác, trước mắt vị này hoàn toàn không phải bình thường quỷ dị có thể so sánh, mặc kệ là theo tạo hình, vẫn là tản ra loại khí tức kia. đều có loại khó mà hình dung phong cách. Vô diện quỷ dị ra mặt di chuyển, hiện hiện há miệng, kéo ra che kín sắc bén răng khoe miệng. Hư Hảo nô chủ lệnh bài, cất k ý đi. Một tấm lệnh bài nổi đồng bền giữa không trung, chậm rãi rơi xuống Lâm p h à m trong tay. Này miếng lệnh bài chất liệu có chút đặc tủ, hẳn là dùng một loại nào đó yêu ma xương vỡ rèn đúc mà thành, tản ra nồng đậm khí tức. Hư Hảo, này lại là cái gì đồ chơi? Chưa kịp Lâm p h à m mở miệng, này vô diện quỷ dị hướng phía một phương hướng khác mà đi, xem Lâm p h à m sững sốt một chút, có chút không có hiểu rõ đối phương là tình ố n g như thế nào. Nguyên Giác. Cái tên này là gặp được vấn đề tìm Viên Giác Vương t h u ộ c Hạ biết vị này hư Viên Vương lai lịch, hắn là cực hàn Bắc Địa một vị cực mạnh yêu ma, nhưng cũng không tại mười đại yêu ma c h i vương bài danh bên trong. Bây giờ hắn để cho t h u Hạ đưa tới lệnh bài, hẳn là nghĩ lôi kéo Vương, lôi kéo càng nhiều yêu ma duy trì hắn, từ đó tranh đoạt yêu ma c h i vương địa vị. Lâm Phẩm nói mạnh bao nhiêu, Viên Giác nghĩ đến dùng t h u ộ c Hạ đến xem, hẳn là có thể có thần thông cảnh cựu trọng đi. Nếu như là như vậy cảnh giới, hoàn toàn chính xác rất mạnh, khoảng cách cường giả như vậy cảnh giới, vẫn là có một chút như vậy khoảng cách. chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é đọc. chương 97, thần thông. cực hàn bắc địa bên trong tranh đấu cũng không ít, v ỷ dị liền là không lý tưởng, nước chảy b è o trôi, có chút cảnh giới trở thành yêu ma thủ h ạ n ế u như chẳng qua là du cấp hoặc là ưu cấp, vậy chỉ có thể khắp nơi loạn đi dạo, trôi giạt từ từ đến cực hàn bắc địa bên ngoài, trở thành phổ thông bách tính trong mắt kinh khủng tồn tại. hư n u y ê n vương, vương tọa bên trên, lâm p h à m s ợ lấy h ổ bối bối cái đuôi, lâm vào trầm tư. một vị ít nhất thần thông cảnh c i u trọng yêu ma. con muốn tích lũy đầy đủ lực lượng bắt lại hoàng sợ yêu ma c h i vương trở thành mười đại yêu ma một trong nếu quả như thật phát sinh xung đột này một trận chiến khẳng định hết sức kịch liệt ngươi biết hư huyễn vương sao lâm phạm tùy ý hỏi đến không nghĩ tới theo hổ bồi b ố i trong miệng đạt được tin tức hữu dụng chẳng qua là tại đây to lớn trong huy động lộ ra đến phát chán mà thôi ghé vào trên đùi hắn hổ bồi b ố i suy nghĩ một chút giống như nghe nói qua lại giống như chưa nghe nói qua được hỏi cũng là hỏi không sơ lấy cái đ ô i tay hơi tăng thêm chút lực đạo bóp hổ b ố i b ố i có chút đau nhức phát ra thanh thủy tiếng r ê n nhẹ mấy ngày sau, lâm phàm tựa như đế vương dò xét địa bàn của hắn, không phải hắn đối với địa bàn có tình cảm gì, mà là hắn thích xem đến quỷ dị nhóm tham lam nhìn chằm chằm hắn, cho hắn cung cấp nối liền không dứt ác ý điểm. đám này quỷ dị có thể sống đến bây giờ, tác dụng duy nhất cũng liền những thứ này. uyên giác nói, vương, ngày mai sẽ phải đến hư uyên vương địa bàn. đối với chuyện này, thuộc hạ có chút ý nghĩ, không biết nên không nên nói. nói đi. lâm phàm mở miệng, uyên giác xem như hiện tại hắn tại cực hàn bắc địa duy nhất có thể tín nhiệm tồn tại, cũng hiểu rõ uyên g i c trùng tộc tình huống, đi theo một vị vương. Theo vương bộ pháp một đường chinh chiến đến đỉnh phong, các triều đại đến nay, uyên giác c h ủ n g tộc liền là như thế, chỉ là có thể đi đến cuối cùng ít càng thêm ít. Truyền thừa đến hắn thế hệ này, lại bắt đầu dẫm lên vết xe đổ. Hư Huyễn Vương khiêu chiến 10 đại yêu ma c h i vương hoảng sợ yêu ma, thuộc hạ cho là hắn không có khả năng thành công tính. Bất luận một vị nào l à 10 ư ờ i đại yêu ma c h i vương, thế lực đều là khổng lồ, có cực mạnh nội tình, tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể bị khiêu chiến. Nếu như vương gia nhập, ta lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Uyên giác không muốn vương mạo hiểm. Nếu như là hắn, hắn khẳng định là muốn lấy một bước một cái dấu chân. chúng ta từ từ sẽ đến, không cần thiết xúc động như vậy, làm gì chắc đó, mới có thể đi đến cuối cùng. Lâm Phạm nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, chuyện này đối ta mà nói, gì không phải là một loại cơ hội đây. Viên Giác không có nhiều lời, Vương lựa chọn hắn là vô điều kiện tiếp nhận. trở lại hang động, nhìn xem ác ý điểm, thật rất không tệ, quỷ dị nhóm đều hết sức nỗ lực, mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở cho hắn cung cấp tu luyện cần có ác ý. dựa theo tình huống trước mắt, thành thành thật thật nuốt ở cực h à n b ắ p i ệ n tăng lên tới thần thông cảnh cựu trọng căn bản không phải vấn đề, cũng chính là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. hiện tại đến phiên ta bước vào thần thông cảnh dạng này cảnh giới đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu nghĩ đến lần đầu tiên tới thiên cương tông thời điểm thấy những cái kia trên không trung bay lượn người cái kia chính là thần thông cảnh có thể phi thiên độ địa không gì làm không được chiến lược càng là vô song vô cùng không đúng nghĩ đến bị hắn đánh chết c o n chủ thiên k i a cũng là thần thông cảnh suy nghĩ cẩn thận giống như cũng không có gì đặc biệt phải nói đối phương quá yếu chính mình tu luyện tuyệt học lại quá mạnh giết chết đối phương là chuyện rất bình thường hoàn toàn không cần thiết đáng giá ngạc nhiên chính mình bước vào thần thông cảnh tuyệt đối mạnh hơn. khẳng định không phải đồ chơi kia có thể so sánh tăng lên cực đạo tam thập lục đồ thứ 10 đồ thần thông cảnh nhất trọng theo tăng lên thủy trung bình tĩnh lâm phàm như là gặp được một loại đột nhiên xuất hiện đè ép giống như toàn thân run lên bần bật l ố t búa thân thể nổ vang ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng phía hắn trong cơ thể vào tới liền bao phủ cực h à n bắc địa khí tức âm trầm cũng là hướng phía bên này của tới trong cơ thể chín cái dương nguyên điên cuồng vận chuyển tại tu luyện ngưng dương cảnh cô động dương nguyên ẩn chứa bàng bạc huyết khí lực lượng nhưng theo bước vào thần thông cảnh m ộ t k h ấ c này. Dương Nguyên bên trong huyết khí lực lượng điên cuồng khuyết tán ra đến, dung nhập vào trong cơ thể mỗi một cái vị trí. Thiếu khuyết huyết khí lực lượng Dương Nguyên điên cuồng hấp thu đi khắp tại linh khí trong thiên địa cùng cực h à n bắc địa khí tức công trầm. Hắn phía trên hình thành gió lốc vòng xoáy. Bên ngoài, v i ê n r ắ á c mãnh liệt nhìn về phía Vương vị trí, chỉ thấy phía trên hang núi tần g mây quay cuồng, giữa thiên địa lực lượng điên cuồng vào tới, vẻ mặt kinh ngạc, trừng trong mắt, phảng phất chứng kiến lấy một kiện chuyện kinh khủng giống như đột phá, Vương đang tại đột phá. Làm sao có thể? Không phải hắn không hy vọng Vương có đột phá, mà là tưởng tượng đoạn thời gian trước. Vương Cương vừa đột phá, vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà lại muốn đột phá, này không khỏi cũng quá giả đi. Viên Giác vẫn cho là vương là hết sức có thiên phú tồn tại, nhưng bây giờ này nào chỉ là thiên phú, đơn giản liền là biến thái. Linh khí tuôn ra, đây là bước vào thần thông cảnh dấu hiệu. Đột nhiên, đen kịt một màu mây đen bao phủ ở trên không, lôi đình đi khắp, lít nhá lít nhít đan sen. Viên Giác thấy này loại dị tượng, lập tức cảm giác muốn xảy ra chuyện. Hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, đột phá đến thần thông cảnh sẽ dẫn tới này loại dị tượng sao? Có vẻ như không thể nào. ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm một tia chớp từ trên trời giáng xuống thẳng vào mỏm núi ầm ầm đất rung núi chuyển tiếng sấm nít hay rất nhiều cảm giác quỷ dị nhận cố này vì thế chạy tứ tán bốn phía không dám tới gần tất cả đều hoảng hốt nhìn xem phương xa tình huống nghe dâng lên chất thị t hương đẹp vương giống như bị lôi cho bổ đối với quỷ dị tới nói lôi đỉnh chí dương lực lượng có hủy diệt tính uy lực đừng nói đ ụ c vào hơi ở vào phạm vi bên trong đều có thể bị lôi đỉnh dư hủy diệt đi trong động khá lắm ta liền một cái đ ộ t phá ngươi liền đem nơi ở của ta mái hiên cho l à ngược Lâm p h ạ m nhìn đỉnh đầu, vừa mới đột phá thật tốt, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuyên đỉnh chót, phá vỡ đại đại cửa hàng. Ngẩng đầu một cái liền có thể thấy xoay quanh trên không trung lôi đỉnh mây đen. Tới đi, đột phá con đường này, không ai có thể ngăn cản. Hắn cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, cả người đều có loại bắn nổ cảm giác. Long g â m gào thét, âm long hộ thể, cuốn quanh lấy, lượn vòng lấy, nửa g đầu gào thét, tiếng ầm ầm không ngừng, trên không mây đen ấp ủ mạnh nhất như thế. Từng đạo lôi đỉnh như là mãng xà đan sen, không ngừng lớn mạnh, hội tụ thành một đạo từ trên trời giáng xuống. bất luận cái gì người thấy trước mắt dạng này như thế, tuyệt đối sẽ bị bị hù sợ hãi. thế nhưng đối lâm phàm mà nói, hắn ngạo nghệ s ă n sát, tầm mắt nhìn thẳng thương khung. đối với đưa hắn hang ổ nóc nhà ném đi lôi đ ì n h hắn biểu thị vạn phần cứu phụ. c bằng người gì nhà bước vào thần thông cảnh một chút sự tình cũng có, liền hắn luôn là gặp được này chút phá sự. tới đi, ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. theo lôi đ ì n h đem lâm phàm bao trùm, chỉnh cái huyệt động bị lôi đ ì n h bao phủ, kia c h ố c đan sen, lốp b ố rung động, chỗ ở trong sấm sét tâm lâm phàm, hai quả đấm nắm chặt, tóc dài phiêu đ ã n g trong cơ thể chín cái dương nguyên điên cuồng vận chuyển lấy hấp thu lôi đ ì n h lực lượng dùng lôi đ ì n h lực lượng rèn luyện thân thể bây giờ hắn đem ma thần đạo tu luyện tới viên mãn ma thần thể cũng không viên mãn nhưng theo lôi đ ì n h tương trợ hắn cảm giác ma thần thể giống như trở nên càng mạnh ầm theo lâm phàm hai quả đấm nắm chặt tràn ngập tại hang động lôi đ ì n h tiêu tán mà trên người hắn còn lưu lại rất n h ỏ lôi đ ì n h cái này là lực lượng hắn chậm rãi giơ lên tay nắm thật chặt có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể cái kia sôi trào lực lượng có bá đạo cỡ nào nhưng vào lúc này hắn nội thị tình huống trong cơ thể trong cơ thể một viên dương nguyên mặt ngoài hiện ra thần bí hoa văn, cực đạo tam thập lục đồ bên trong tự mang thần thông tuyệt học, thương tay, trầm tư. lúc trước không có bước vào đến thần thông cảnh tự nhiên không thể xem như thần thông tuyệt học, nhưng bây giờ đã tiến vào thần thông, hấp thu thiên địa linh khí, dương nguyên chuyển đổi chứa đựng linh khí chân nguyên, huyết khí có biến hóa về chất, triệt để chuyển đổi. đưa tay, năm ngón tay kéo ra, hướng phía xa xa tảng đá cách không c h ộ c t ớ i chỉ thấy tảng đá kia bay lên trời, theo hắn thi triển di động tới, cái này là cái gọi là chân nguyên linh khí, thi triển ra cảm giác như cánh tay s a i thông thuận tự do. không có bất kỳ cái gì trở ngại cuối cùng có này loại xem xét chính là cao thủ thủ đoạn Lâm Phàm cười rất vui vẻ túi đầu nhìn xem hai chân chậm rãi trôi nổi dâng lên còn không có bước vào thần thông cảnh thời điểm hắn liền là một cái chạy tương đối nhanh lực lượng tương đối lớn người bình thường nhưng bây giờ hắn có thể bay lên cách không điều khiển dẫn dắt thiên địa linh khí có đủ loại huyền diệu cái kia liền không thể tính người bình thường theo trôi nổi dâng lên phi một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía ngoài động bay đi tốc độ nhanh chóng nhẹ họng nhìn chân c h ố i cuốn lên đ ầ y đất đá vụn phía ngoài nguyên giác thấy cái kia đạo bay lên trời thân ảnh đó là vương thật đi đến thần thông cảnh dù cho nguyên giác đối vương sùng bái đã đi đến không thể nói lý trình độ có thể là thấy vương trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới thần thông cảnh toàn bộ người cũng đã mắt t r ò n tròn thật chỉ có thể nói không thể tưởng tượng nổi sau một hồi lâm phạm chậm rãi rơi xuống nguyên giác bên người thần thông cảnh sơ thành tu vi như vậy tại cực hàn bắc địa cũng có thể hơi đứng vững bước chân chúc mừng vương nguyên giác cũng bày nói hắn thấy dựa theo tốc độ như vậy vương thành vì cường giả chân chính chỉ sợ cũng đã không xa Thần thông cảnh quả nhiên lợi hại, ngươi giao cho ta cực đạo tam thập lục đồ cũng là bá đạo vạn phần. Trong đó bên trong cất giấu thần thông tuyệt học, chẳng qua là bằng vào ta tình huống trước mắt, tạm thời chỉ có thể ngưng tụ thành một đạo thần thông văn. Lâm Phạm nói một mình lấy. Nguyên giác miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn xem Vương, không nghĩ tới Vương vậy mà đã ngưng tụ thành một đạo thần thông văn. Cực đạo tam thập lục đồ bên trong thần thông cực kỳ khó mà tu luyện, bởi vì cần cảnh giới nhất định, hơn nữa còn cần cực kỳ hùng hậu chân nguyên chống đỡ. b ằ n g không vừa định thi triển, phát hiện chân nguyên vô pháp chống đỡ, đây mới thực sự là lúng túng. Vương t i ê n Phú là thuộc hạ đời này chưa từng thấy qua, tương lai cực hàn bấp đ ị n h chắc chắn bị vương trưởng khống. Nghe uyên giác thổi phồng, Lâm Phạm chẳng qua là cười cười, không nói thêm gì. Ngày kế tiếp, Lâm Phạm mang theo uyên giác hướng phía hư huyện Vương địa bàn xuất phát. Đối với uyên giác tới nói, hắn có chút khẩn trương, đây là vương bước ra bước thứ nhất, hư huyện Vương tranh đoạt mười đại yêu ma c h i vương x ư n g hảo, hắn cũng không coi trọng, một vị thành danh đã lâu yêu ma c h i vương cũng không phải tùy tiện liền có thể khiêu chiến. Sau một hồi, bọn hắn đi vào hư huyện Vương địa bàn, nơi này cùng đ ị a khoảng khu vực khác nhau. có thể rõ ràng cảm giác được tung bay ở chung quanh quỷ dị khí tức rất là hùng hậu đối với quỷ dị tới nói hấp thu khí tức hùng hậu như thế có thể có trợ bọn hắn trưởng thành lâm phàm nhìn xem chung quanh khắp nơi đều là băng tinh rõ ràng chưa có tuyết rơi nhưng nhiệt độ chung quanh rất thấp khắp nơi có thể thấy t a băng t a băng bên trong rõ ràng là một ít nhân loại cường giả này thường thường là cực hàn bắc địa bên trong yêu ma cường giả vì hiển lộ rõ ràng tự thân mạnh mẽ cô ý làm gì đó liền là cảnh gặp nhân loại nơi này rất nguy hiểm đem là phần mộ của các ngươi này chút tơ băng bên trong mấy người. mặc giống như là thiên cương tông t r a n g phục, tuổi tác đều là trung niên phía trên, bị làm thành tượng băng trước, trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi sinh động như thật. xem ra trước khi chết, rõ ràng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. lâm phàm mặt không biểu tình, tuy nói hắn bị thiên cương tông chạy ra, nhưng có thể hiểu được, chính mình cùng tông môn giảng buộc cũng không sâu, cũng không có đi đến tông môn tín nhiệm trình độ, nói cho cùng chẳng qua là một vị nội môn đệ tử, tông môn cao tầng thấy hắn này như là yêu ma bộ dáng, ai có thể chấn định, khẳng định nghĩ đến diệt đi. này chút bị tượng băng nhân loại c ư n g giả. có thể đi vào cực h à n bấp địa chắc hẳn vì chính là tiêu diệt quỷ dị yêu ma chẳng qua là người nào cũng không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy a thơm quá mùi vị chưa từng thấy qua có yêu ma máu thịt thơm như vậy đây một đạo thân ảnh ngăn tại lâm phàm trước mặt lâm phàm hí mắt đối phương mọc ra hai cái đầu diện mạo dữ tợn đầu mọc một sừng hai cái đầu giống như có riêng phần mình ý thức giống như đại ca không bằng chúng ta nuốt một ngộ nhìn một chút mùi vị có phải thật vậy hay không hương có được hay không này có hai cái đầu yêu ma không ngừng trao đổi bên trái đầu có con mắt bên phải đầu cũng có con mắt tổ hợp lại liền là hai con mắt, trái nào nói, đệ đệ, đề nghị của ngươi đặc biệt tốt, không nghĩ tới tới hư Huyễn Vương bên này, vậy mà gặp được dạng này yêu ma, phải não con duy nhất con mắt, trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m Lâm Hạm, tiểu yêu ma, nhìn thấy chúng ta có phải hay không hết sức sợ hãi, chớ khẩn trương, đừng sợ, chúng ta là hết sức h ữ u hảo, ngươi chỉ cần vặn gáy hai cái cánh tay, để cho chúng ta nếm thử mùi vị, chúng ta có khả năng v ồ n g thang ngươi nha, trung q u a n h đi ngang qua quỷ dị nhóm xa xa tránh đi, rõ ràng biết này song đầu yêu ma lai lịch, cũng biết bọn hắn tàn nhẫn, tại quỷ dị xem ra, này song đầu yêu ma thực lực rất mạnh. nhưng hết sức biến thái, không bố, thích nhất liền là đồng loại tướng ăn. đứng tại lâm phàm bên người liên giác chấn nộ, vừa định thật tốt g i á o huấn này cuồng vọng ra hỏa, lại bị lâm phàm ngăn lại. ngay tại hắn hướng phía vương quang đi ánh mắt nghi hoặc l c phịch một tiếng, một màn trước mắt khiến cho hắn kinh ngạc. vương hai tay vỗ đối phương hai cái đầu trong nháy mắt va chạm, đả kích cường liệt dẫn đến hai cái đầu trong nháy mắt nổ tung, máu thịt rơi xuống đ đất. ách, chuyện phản phái bố cục sâu rộng, mắt o gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. chương 98 n à y một trận chiến chúng ta tất thắng, bệnh tâm thần a. Lâm Phạm Thuần t h ụ c nuốt mất đối phương bản nguyên chi lực, không hiểu thấu xuất hiện ra hỏa, mang đến cho hắn cảm giác là lạ. Rõ ràng có hai cái đầu, theo cất bước bên trên liền đã vượt qua đại đa số người, nhưng giống như hai cái đầu đều không thông minh. Không thể không nói, thần thông cảnh yêu ma bản nguyên thật chính là vật đại bổ. Tuy nói hắn bước vào thần thông cảnh, đối với hắn t r ợ g i ú p không có lúc trước lớn như vậy, nhưng tóm lại vẫn là có phản ứng. Viên giác miệng không tự chủ giật một cái. Trước kia hắn coi là vương ngăn đón hắn ý tứ, không muốn ở chỗ này sinh thêm sự cố, dù sao cũng là hư Huyễn Vương địa bàn, dẫn tới chú ý không tốt. có thể ai có thể nghĩ tới vương thật quá bá đạo trực tiếp động thủ nói nhảm đều không có còn đem đối phương bản nguyên n u ố n mất đây mới là trong lòng hắn chân chính bá đạo vương cái kia cái gọi là vương giả phong phạm đơn giản bảo giảm chung quanh quỷ dị nhóm nhận không có gì sánh kịp kinh hãi lẫn tránh xa xa vốn cho rằng song đầu ma liền đã rất khủng bố ai có thể nghĩ tới vậy mà càng kinh khủng hơn nữa quả nhiên là một cái so một cái hung a có thể bị hư huyễn vương mời tới đây không có đơn giản mặt hàng nhưng nếu như nhất định phải so nói hung tàn x o n g đầu ma tại rất nhiều quỷ dị yêu ma trong lòng đó là bài danh phía trên. nhưng bây giờ vị này hung tàn trình độ tương đối cao song đầu ma chết thảm lâm phàm hung tàn trình độ trong nháy mắt rất cao đã làm không ai dám can đảm tới gần vương ngài lại để cho ngài uy nghiêm truyền bá viên giác cung kính nói xong nhìn một chút trung q u a n h đám kia đối vương lộ ra thần sắc sợ hãi hắn trong nháy mắt hiểu rõ vương đây là muốn dựng nên uy nghiêm của mình nếu như là hắn đ ộ c thủ không phải liền là c ấ p đi vương đầu ngọn gió nha ai nha thật nguy hiểm thật kém chút không có thể làm cho vương biểu hiện ra ngoài còn tốt lâm p h ạ m cười không thể không nói Cực h à n Bắc địa thật chính là một chỗ bảo địa. Nếu là còn tại Tông môn đợi, mỗi ngày l à o đảo lắc lư đến những cái kia hiểm địa hấp dẫn quỷ dị chú ý, mong muốn lên tới loại cảnh giới này, còn không biết muốn ngày tháng năm nào đây. Bây giờ tốc độ này cũng nhanh nhiều hơn. Thần thông cảnh nhất trọng, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cũng không lâu lắm, đi theo một loại yêu ma đi tới hư huyễn vương vị trí, thật là đồ sộ. Nhìn trước mắt kiến trúc, hoàn toàn liền là một tòa do khổng lồ khối băng đắp xây thành cung điện. So với hắn hiện tại đợi địa phương cấp bậc không biết cao hơn nhiều ít, hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. To lớn, hùng vĩ. lập loè hào quang chói sáng trong lòng suy nghĩ hắn hiện tại cũng tại cực hàn bắc địa hòa với chẳng biết lúc nào có thể cũng có dạng này hả hổ đương nhiên hắn hâm mộ người ta hả hổ có thể không phải là vì hưởng thụ mà là hắn thấy đây rõ ràng liền là tượng trưng một loại thân phận nói cho cùng dùng hắn thực lực trước mắt tại cực hàn bắc địa vậy cũng xem như có bên trong cao v ã n g bên trên năng lực bên ngoài khẳng định đến bất kịp làm phiền các vị không nên ổ nào theo ta tới hư h n vương đã ở bên trong chờ đợi các vị một đầu tiểu yêu ma nói xong hắn là hư u y n vương thuộc hạ hình người yêu ma mang theo mặt nạ. sau lưng có căn nhọn cái đuôi, theo hắn đi lại, cái đuôi cũng nhẹ nhàng đong đưa lấy. tiến vào cung điện. a, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, nguyên lai là đi ở phía trước một đầu tiểu yêu ma bị bắn ra, ngã nhào trên đất, nghi hoặc nhìn cung điện lối vào, gương mặt ngọng so, có lầm hay không? tiến vào cửa đều khó như vậy. mặt nạ yêu ma chậm rãi nói, môn này có cấm chế, tu vi không đến thần thông cảnh không thể nhập môn. nói xong, cũng không quay đầu lại hướng phía cung điện đi vào trong đi. ngay sau đó, có tu vi đi đến thần thông cảnh tiểu yêu ma n g n ngang hướng phía bên trong đi đến. đồng thời quay đầu nhìn xem bị đánh ngồi dưới đất tiểu yêu ma lộ ra nụ cười khinh thường. đây là chỉ có thần thông cảnh mới có thể tham gia hội nghị, ngươi này liền thần thông cảnh đều không có, ở đâu ra dũng khí? tại bên ngoài đợi đi. vẹn vẹn lưu vị này tiểu yêu ma tức giận trừng mắt, thấy như thế tình huống lâm phàm, trong lòng cảm thán, không nghĩ tới liền cực h à n bắc địa bên trong, vậy mà cũng tồn tại kinh h bị dây xích, ngẫm lại đều cảm giác rất đáng sợ à? từ nơi này vị tội nghiệp tiểu yêu ma thân đường biên qua thời điểm, lâm phàm dừng bước lại, t ú i đầu, nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không cảm giác rất xấu hổ, p h phất nhận lấy n ụ c nhã. Tiểu yêu ma nhìn xem Lâm p h à m i ế n lặng gật đầu. Ai? Lâm p h à m thở dài một tiếng, v ư ơ n tay, sờ lấy đầu của hắn. đã như vậy, ta giúp ngươi giải thoát đi, không cần vì cảm giác nhục nhã đến khó chịu. Ẩm. năm ngón tay bóp, trực tiếp đem tiểu yêu ma đầu bóc nát. Không có lựa chọn k h ẩ u thôn p h ệ bản nguyên, mà là trực tiếp hấp thu. Cực hán bắc địa vốn là mạnh được yếu thua, người nào thực lực mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm, dù cho ngay trước rất nhiều yêu ma quỷ dị trước mặt, lẫn nhau đánh giết cũng sẽ không dẫn tới bất kỳ k h i ể n trách. duy nhất tác dụng phụ chính là sẽ để cho rất nhiều yêu ma quỷ dị đối người sinh ra càng sâu e ngại trung quanh yêu ma thấy cảnh này nội tâm run lên bần bật nhìn chừng chừng hướng lâm phàm vị này hình thể cường tráng giữ tận yêu ma thật thật bá đạo nói động thủ liền động thủ đơn giản không hề n ể mặt mũi rất nhiều yêu ma trong lòng có cảm ngộ này yêu ma khả năng không phải dễ treo như vậy xem ra cần phải cẩn thận mới được rất nhanh đi vào nội bộ không gian rất rộng lớn đủ để dung hạ mấy ngàn yêu ma lâm phàm cuối cùng thấy cái gọi là hư v i ế n vương Đối phương ngồi tại cao cao vương tọa phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hết thảy, mà tại vương tọa tả hữu, đứng đấy 12 vị yêu ma, vẹn vẹn lấy mắt thường liền có thể nhìn ra, này 12 vị yêu ma cảnh giới rất cao, rõ ràng đều là hư huyễn vương đắc lực thuộc hạ. Hoàng nên các vị đến. Hư huyễn vương c h ầ m rãi mở miệng, thanh âm hùng hậu tại rộng rãi không gian truyền vang lấy. Lúc này, lâm phàm ngẩng đầu nhìn hư huyễn vương, đối phương ăn mặc một bộ giữ tận cảm giác 10 phần băng t n h k h ố i giáp, toàn thân đều bị che kín, vẹn vẹn lưu bộ mặt bạo lộ ở bên ngoài. Nhưng coi như như thế, trong mắt người ngoài, b ạ i lộ tại bên ngoài bộ mặt. luôn là hoàn toàn mơ hồ, không cách nào thấy rõ ràng hư Huyễn Vương đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, làm t h â n thần bí bí, chẳng qua là không thể không nói, h ì n h t h ù như vậy là thật suất, rất muốn cũng chỉnh một bộ ă n mặc như vậy, mặc vào đích thật là x á a nổ, không cần nghĩ liền có thể nhìn ra được, bộ này thôi giáp tuyệt đối không phải là phàm vật, có thể bị hư Huyễn Vương mặc lên người, tất nhiên là kiện bảo bối. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hư Huyễn Vương lại tiếp tục mở miệng nói, b ộ n Vương muốn tranh đoạt 10 đại yêu ma chi vương x ư n g hào, người thứ 1 0 khủng c ụ yêu vương chiếm này x ư n g hào đã trăm năm, cho tới nay không có chút nào kiên thiết. Cực h à n Bắc Địa vẫn như cũ bị mấy đại tông môn áp chế, nhưng ta hư v i ễ n Vương cam đoan, là Bổn Vương trở thành yêu ma chi vương lúc, chắc chắn mang theo các vị g ế t ra Cực h à n Bắc Địa, san bằng thế giới loài người. Nghe hư v i ễ n Vương không ngừng h ọ a b á n h nướng, Lâm Phàm nghe có chút ngủ gật, vừa nhìn liền biết vị này hư v i ễ n Vương không có làm sao hòa qua, một điểm cảm giác nhiệt huyết sôi trào đều không có, thế nhưng này hiệu quả. Hư v i ễ n Vương, hư v i ễ n Vương, rất nhiều yêu ma hô to, đối bọn hắn mà nói, cái khác nghe không hiểu, duy nhất có thể nghe hiểu chính là. Hư Huyễn Vương nói muốn dẫn lấy bọn hắn giết ra cực h à n b ắ p địa, san bằng thế giới loài người. Đây mới là bọn hắn muốn n g ạ y nhất. Lâm Phàm thấy đoàn người đều đang hoan hô lấy, hắn cảm thấy nếu là không nước chảy bẻo trôi, khả năng không quá phù hợp, chỉ có thể đồng dạng v ớ i tay cánh tay, đồng dạng hoan hô. Vương t ọ a bên trên Hư Huyễn Vương đứng dậy, vung tay lên, b ứ c khí tung hành, bao phủ cung điện, cao giọng nói: Tại bổn vương dẫn đầu dưới, chắc chắn chinh phục hết thảy. Theo bổn vương gieo họ, theo bổn vương hò hét. d i ệ n sát hoảng sợ yêu ma chi vương, rất nhiều tiểu yêu ma thanh â m chấn phá thương khung. Hư Huyễn Vương rất là hài lòng nhìn trước mắt tình huống, hắn muốn liền là loại hiệu quả này đối với hắn mà nói, hắn có tự tin cùng Hoàng Sợ yêu Ma Chi Vương một trận chiến, chẳng qua là trong tay thuộc hạ quá ít, khó mà cùng Thâm căn cố đế Hoàng Sợ yêu Ma Chi Vương so sánh. Nhưng bây giờ không cần lo lắng, c h ị u đ ự n g sung túc, tuyệt đối có thể hung hăng làm một vụ lớn. Bất quá vì sao nơi này có loại thơm ngào ngạt máu thịt mùi vị đâu? Được rồi, mặc kệ, cái kia đã không trọng yếu. Chương 99, m mùi vị rất tốt, các ngươi nói sao? Lâm Phàm hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. trộn lẫn yêu ma quần thể bên trong, nhìn một chút đám này điên yêu ma, vậy mà thật bị hư huyễn vương cho lừa dối ở. Lúc này, một đầu yêu ma tựa ở lâm phàm bên người, không ngừng ngửi ngửi hắn mùi trên người, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thơm quá, màu đỏ tươi ánh mắt gian dảo chuyển động. Đối với loại tình huống này hắn đã sớm quen thuộc, căn bản không có để ở trong lòng. Ác ý 75. thu đến ác ý. Lâm phàm mặt mỉm cười nhìn hắn một cái, c ả m tại đối phương tại bị tẩy não quá trình bên trong, còn mang đến cho hắn ác ý, thật tốt yêu ma, vì hắn mạnh lên con đường bên trên thêm gạch trải ngói, nỗ lực làm ra công hiến. mấy ngày sau, hư huyễn vương dẫn theo rất nhiều yêu ma hướng phía hoàng sợ yêu ma chi vương địa bàn xuất phát, hắn muốn san bằng đối phương, theo mà trở thành chân chính yêu ma chi vương. trộn lẫn yêu ma quần thể bên trong lâm p h à m không có xông về phía trước, mà là xếp tại đằng sau, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. nếu như phát sinh đại chiến, cũng là đám này yêu ma xông pha chiến đấu, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. viên giác đi theo tại vương bên người, đối với vương hành vi, hắn phảng phất đã có chút ý nghĩ, ẩn ly thuyết, nếu như vương muốn đại triển hoành đồ, khẳng định là muốn xông pha chiến đấu, nhưng bây giờ trốn ở rất nhiều yêu ma đằng sau. n à y tình huống bên trong đáng giá được nghị sâu xa. lúc này, lâm phạm cảm thụ được các ý kéo tới, tâm tình vui thích, rõ ràng đã xuất trình. thế nhưng đám này yêu ma vẫn là nhớ thương lấy huyết n ụ c của hắn. nhìn kỹ, liền có thể thấy có bầy yêu ma thỉnh thoảng quay người nhìn về phía lâm phạm, đồng thời còn nhỏ giọng trao đổi, cái tên này máu thịt thơm quá a, thật nghi ă n một miếng. đúng vậy a, ta cũng nghe được ra tới, đợi lát nữa cùng hoảng sợ yêu ma chi vương phát sinh đại chiến, thương vong vô số. đến lúc đó chúng ta len lén nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn bị đánh chết, chúng ta liền nuốt mất huyết n ụ c của hắn. biện pháp tốt. nói nhảm, ngươi cho rằng ta này một đường đi tới, yên lặng không nói là đang làm bộ âm u n h a t a đây là nghĩ đến biện pháp. bội phục, thật bội phục. Lâm Phàm hoàn toàn không có đem đám này yêu ma đối ý nghĩ của hắn để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, không bị yêu ma nhớ thương lấy, hắn còn như thế nào mạnh lên? Lúc này, hắn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, đã đi tới hoảng sợ yêu ma chi vương địa bàn, không hổ là đỉnh tiêm yêu ma địa bàn, hoàn toàn không phải địa bàn của hắn có thể so sánh. Tại hư huyễn vương mang theo yêu ma trước đến thảo phạt thời điểm, thân tư trong bóng đêm h o à n g sợ yêu ma chi vương liền đã phát ra được. nhưng hắn từ đầu đến cuối không có để ở trong lòng. đến hắn loại địa vị này, nghĩ muốn khiêu chiến hắn yêu ma tự nhiên không ít, nhưng rất nhiều cuối cùng đều là thất bại. dù sao vì thế trả giá tính mệnh. bây giờ danh sưng hư huyễn vương yêu ma dám can đảm đến đây khiêu chiến hắn, n à y hắn thấy liền là tự tìm đường chết. lúc này, ha cám phát sinh c u n sóng, một đạo thân ảnh xuất hiện, cung kính q u ỷ ở nơi đó. vĩ đại hoàng sợ c h i vương, bọn hắn đã tới. đối mặt cái khác yêu ma khiêu khích vĩ đại hoàng sợ c h i vương, hắn liền muốn cười, đến cùng là dạng gì tự tin mới có thể để cho hắn có ý nghĩ như vậy. đương nhiên. thân là hoàng sợ chi vương thủ h ạ đối loại hành vi này có chút chờ mong dù sao sinh hoạt thật sự là rất n h à m chán hơi có chút niềm vui thú cũng là không tệ giải quyết bọn hắn hoàng sợ chi vương trầm rãi nói vâng lúc này lâm phàm những mày đã phát giác được một cỗ cực mạnh khí tức từ phương xa áp chế tới rất nhanh hắn liền thấy một mảnh đen kịt yêu ma quỷ dị kéo tới đây là hoàng sợ chi vương thủ h ạ một trận chiến đấu sắp phát sinh theo ta giết hư huyễn vương tức giận gầm thét theo ra lệnh một tiếng rất nhiều yêu ma quỷ dị khởi sướng công kích đại địa đang chấn động phía khu vực này đã bị khủng bố quỷ dị khí tức bao phủ bất kỳ người nào thấy loại tình huống này đều sẽ run như cầy sấy đến mai không hết thần thông cảnh yêu ma bay lên trời phát sinh va chạm kịch liệt hình thành trùng k í c h hướng phía bốn phía k h u ế t tán viên giác theo ta lui lại lâm phạm nhẹ nói lấy vâng viên giác xem lấy tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác rất là thảm liệt sau đó lặng lẽ nhìn xem vương phát hiện vương thần tình lạnh nhạt rất có hào hứng nhìn trước mắt tình huống vương cái kia vài đầu yêu ma không có công kích giống như một mực nhìn lấy ngài khả năng có vấn đề Viên giác phát hiện phía trước có vài đầu yêu ma, đồng dạng không có công kích, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem vương. Hắn thấy ánh mắt như vậy có chút không thích hợp. Lâm Phạm tự nhiên cũng chú ý tới cái kia vài đầu yêu ma, theo khi xuất phát liền đã phát ra được, còn cho hắn cung cấp không ít ác ý điểm, đối tại ý nghĩ của bọn hắn, tự nhiên hiểu rõ rõ rằng rằng, may may không hoảng hốt, không có việc gì, xem bọn hắn tới. Có lẽ là này vài đầu yêu ma chờ hơi không kiên nhẫn, vậy mà chủ động hướng phía Lâm Phạm đi tới. Ngươi làm sao không xông lên à? Có phải hay không có chút sợ hãi, kỳ thật đừng sợ. không bằng theo chúng ta cùng một chỗ thế nào, có chúng ta tương trợ, tuyệt đối không có nguy hiểm. đúng vậy a, chúng ta phối hợp lại tuyệt đối an toàn. đối mặt đám này yêu ma mời. lâm phàm mỉm cười, tốt. nghe được lời nói này, vài đầu yêu ma tâm tình vui vẻ vô cùng, cuối cùng đợi đến cơ hội, bọn hắn đối lâm phàm máu thịt tràn đầy hứng thú, trên đường tới vẫn g ư ờ i g ư ờ i đã sớm đói khát khó nhịn. xem, bên kia có đầu thần thông cảnh yêu ma, vậy mà là đàn, chúng ta đồng loạt ra tay. trong đó một vị yêu ma nói xong, hắn đang nghĩ kỹ sáo lộ, liền là đợi lát nữa còn đầu thời điểm. bọn hắn cố ý nhường, nếu như có cơ hội, liền đánh lén, á m toán lâm p h à m ngược lại đại chiến kịch liệt như thế, lại có ai có thể chú ý tới bọn hắn? Tốt, không có vấn đề. trong ngay mắt, bọn hắn hướng phía đầu kia yêu ma phóng đi, đối với lâm p h à m tới nói, cái kia chính là một đầu thần thông cảnh nhất trọng yêu ma mà thôi, đối phó này loại yêu ma rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì độ khó. mong muốn h ô chết lâm p h à m vài đầu yêu ma, thấy lâm p h à m s xông nhanh như vậy, tâm tình vui vẻ vô cùng, tốt, liền nên dạng này, cho chúng ta hung hăng xông, sau đó bị hung hăng đánh một trận tơi b dạng này bọn hắn liền có cơ hội. nhưng rất nhanh một m à n trước mắt nhường mấy vị này yêu ma triệt để mắt tròn tròn thậm chí có thể nói bị chấn kinh lâm phàm vọt tới đầu kia yêu ma trước mặt căn bản là không có làm sao ra tay bàn tay lớn vỗ hung tàn đập nát đối phương đầu sau đó nắm lấy bản nguyên khí tức ở ngay trước mặt bọn họ một ngụm đem bản nguyên khí tức nuốt mất này các loại tình huống xem bọn hắn trợn mắt hốc mồm trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau có chút n g n g lâm phàm xoay người nói này yêu ma không được tốt lắm mùi vị cũng không tệ các ngươi nói sao nhìn xem lâm phàm lộ ra mỉm cười bọn hắn có loại sợ hãi cảm giác rõ ràng là nghĩ nhôm nháp đối phương máu thịt, thấy như thế tình huống, bọn hắn có loại giống như treo chọc đến g h ê gớm ra hỏa. May mắn không có bại lộ quá ngay thẳng, hẳn không có bị đối phương ghi nhớ mối hận đi. Tốt, mùi vị hẳn là thật rất tốt đi. Đúng vậy a, ta nhìn ngươi ăn vô cùng thơm. Ngươi lợi hại như vậy, khẳng định không cần chúng ta bảo hộ. Cái kia cái gì? Chính chúng ta làm một mình đi, cáo tử. Nói xong, trực tiếp chạy ra, gào gào gọi hướng phía yêu ma quỷ dị trong đám phóng đi. Không có ý khác, liền là muốn tránh đi hắn mà thôi. c h ừ một trăm, điều đó không có khả năng. chạy thật nhanh, lâm phàm nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, cũng không để ở trong lòng, mà là giả vờ tìm kiếm đối thủ, phát hiện một đầu đoán cấp quỷ dị, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông lên đi, bắt đầu luận bàn lấy. dùng hắn bây giờ tu vi, tiện tay nghiền ép quỷ dị, thế nhưng nghĩ đến nếu như toàn trình vậy xem, rất có thể dẫn tới quan tâm. á c ý 12. á c ý 20. rất nhiều quỷ dị chú ý tới hắn tồn tại, mùi vị quá mỹ vị, tự nhiên dẫn tới đám này quỷ dị coi trọng, không quan tâm lâm phàm tu vi đến cùng cái dạng gì, ngược lại liền là hướng phía hắn vọt tới. lâm phàm lên bước bộ pháp, vạch lên nước. Trung u a n h chiến đấu quá kịch liệt, vô số bản nguyên khí tức p h i ê u tán, thừa dịp còn không có tiêu tán trước, điên cuồng hấp thu, không ngừng tăng cường mà thân thể thật vô cùng thoải mái, kiếm buồn không lô mua bán, đây cũng là hắn nguyện ý tới chỗ này nguyên nhân, bọn hắn giết càng là hung h c đối với hắn mà nói, càng là sảng khoái vô cùng. Ai, các ngươi đám này quỷ dị đừng luôn là nghĩ đến nuốt mất ta hả? Lâm Phàm tiện tay ngăn cản quỷ dị thế công, thật chính là hời hợt, không có chút nào để ở trong lòng, liền sợ hơi dùng sức liền đem đám này quỷ dị trục chết. Lúc này, hắn thời khắc chú ý phương xa tình huống. Hư Huyễn Vương trong tay 12 vị cường đại yêu ma cùng đối phương cường giả tại giao chiến, không thể nói đánh thiên băng địa liệt, nhưng tạo thành trùng kích cực cường. Ít nhất tại bọn hắn giao thủ trong phạm vi, không có bất kỳ cái gì một đầu quỷ dị dám can đảm tới gần. Dù cho tới gần, bị cố này dư ba trùng kích trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đột nhiên, hắn thấy 12 vị cường đại yêu ma bên trong một vị yêu ma bị đánh trúng, lồng ngực phá vỡ l ô máu, từ không trung tốc độ cao rơi xuống. Xem tình huống này hẳn là giữ nhiều lấy, còn sống cơ hội tuyệt đối không cao. Trong lòng sinh động, cường đại yêu ma bản nguyên khí tức nhưng là chân chính v ậ t đại bổ. Hắn đã không có tâm tình cùng đám này quỷ dị chơi đùa, mà là tốc độ cao hướng phía yêu ma rơi xuống địa phương đánh tới. Thật mạnh ra hỏa, xích viêm yêu ma hung hăng đệm tại mặt đất, không ngừng phun máu tươi, trước ngực lô máu là hắn chí mạng thương hại. Xem hướng lên bầu trời, có thể thấy rõ ràng tiền kia miệt thị ánh mắt, đây là đối với hắn c h à o phúng. Nhớ tới thân tiếp tục chiến đấu, thế nhưng n g ự c thương thế bao trùm lấy một tầng khó mà xóa đi khí tức, không ngừng ăn mòn huyết n ụ c của hắn. Đáng chết, thật đáng chết. Thấy đối phương không có tiếp tục quan tâm hắn, quay người gia nhập một cái khác chiến cuộc, nhường tâm tình của hắn vô cùng hâm dực. thật muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, hướng phía đối phương chứng minh, hư Huyễn Vương Thủ Hạ không phải người nghĩ bỏ qua liền có thể không nhìn. Có tiếng bước chân truyền đến, người không sao chứ? Nghe được thanh âm này, Sích Viêm nghĩ giận dữ mắng mỏ đối phương, có sao không? Ngươi liền thật nhìn không ra nha, không thấy lao t ử lồng ngực phá vỡ l ô máu, đang ở ra bên ngoài bước lên máu sao? Hắn di động tới con ngươi, muốn nhìn rõ ràng đối phương đến cùng là thứ đồ gì, bất ngờ một tôn thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Sích Viêm chưa từng gặp qua Lâm Phàm, mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, n ư n g tụ lực lượng cuối cùng, cánh tay hóa thành tản ảnh. mong muốn đánh xuyên đối phương thân thể. l ệ c h c ạ n h Lâm Phàm nắm lấy đối phương kéo tới cánh tay, chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ muốn mang theo ngươi đến một bên thật tốt nói cho ngươi chuyện. Vừa dứt lời, hắn kéo lấy xích viêm nhanh chóng rời đi, tìm tơ y m ộ t chỗ sườn dốc, không có bất kỳ cái gì yêu ma c ù n g quỷ dị nhìn chăm chú đến ẩn nấp vị trí. Một lát sau, Lâm Phàm theo sườn dốc đi ra, sờ lên bờ môi, p h ả n phất trên môi còn lưu lại một tia mùi vị, có chút dư vị. Không hổ là thần thông cao tầng thứ yêu ma, bản nguyên lực lượng liền là thuần túy, ma thần thể kém chút không có có thể chống đỡ được. mặc dù nói đối phương tu vi rất mạnh, thế nhưng làm bị thương loại trình độ kia, còn muốn theo Lâm Phạm trong tay chạy trốn ra ngoài, cơ bản là chuyện không thể nào. hắn biểu hiện cùng thường ngày, tùy ý r ụ c dịch, cùng yêu ma quỷ dị luận bản l ấ y đó là hữu hảo luận bản, không cầu sinh chết, liền là mượn nhờ đám này yêu ma quỷ dị, không làm cho chú ý đi trong chiến trường. chỗ nào phiu tán bản nguyên khí tức, hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, sau đó đem này sợi bản nguyên khí tức hấp thu. Cốc h a n h chậm rãi lớn mạnh lấy tự thân l ự c lượng. Phương x a Lâm p h à m nhìn xem những cái tia chân chính thần thông cảnh yêu ma chiến đấu tình cảnh. nhìn xem cái kia va chạm buộc phát ra huy thế máu nóng sôi trào nhiều muốn gia nhập trong đó nhưng hắn nhịn được dùng hắn tình huống hiện tại đối phó đám này yêu ma có nắm bắt thế nhưng khủng cụ yêu ma chi vương tu vi không phải hắn có thể ngăn cản nếu như bị chú ý đến đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt lén lút phát triển mới thật sự là v ư ơ n g đạo à lại có hai đầu yêu ma phát sinh va chạm song song rơi xuống từ trên không đối với hắn mà nói loại tình huống này là hắn thích nhất phát sinh sự tình không có để ý quân lấy hắn yêu ma quỷ dị hướng phía bên kia đánh tới vẫn muốn giết chết lâm phàm yêu ma quỷ dị mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đấu với chúng ta e m đẹp, vì sao đột nhiên rời đi mà lên lại còn muốn chết hướng phía cái kia nhóm khủng bố yêu ma chiến đấu phạm vi d ũ n g m á n h lao tới đây không phải chơi đùa nha rất dễ dàng xảy ra vấn đề bởi vậy bọn hắn không có tiếp tục đuổi đuổi mà là nhìn xem lâm phàm đi xa bóng lưng lại lần nữa đổi cái mục tiêu hừ hừ ha ha lớn làm đừng sợ ta là tới cứu ngươi tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không có việc lâm phàm thuần thục đi vào trước mặt đối phương cũng mặc kệ đối phương là ý tưởng gì trực tiếp đem đối phương lôi kéo đến phương xa nuốt mất đối phương bản nguyên khí tức loại kia tăng trưởng là khó có thể tưởng tượng áp chế trong cơ thể k a i h u nở r loa y kia bạo động còn không phải thân thể biến hóa thời khắc này nếu là trên chiến trường trực tiếp biến thân tình huống kia coi như thật s ó n g con bê tuyệt đối sẽ dẫn tới coi trọng bởi vậy nhất định phải điệu thấp ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang vọng Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phương xa không gian chấn động một đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện đối phương tản ra một loại để cho người ta khó mà l ờ i nói khí tức h ô n g cụ yêu ma chi vương hoàn toàn chính xác không tầm thường Hư Huyên Vương, thật là lớn dũng khí. Vợ yêu ma dám can đảm khiêu khích bổn vương uy nghiêm. Khủng c ụ yêu ma chi vương tức giận quát lớn. Miệt thị nhìn xem Hư Huyên Vương, tuy nói tại cực hàn bắc đ i ệ a thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng đối bất luận một vị nào yêu ma chi vương tới nói, đều không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hư Huyên Vương không sợ nói, cực hàn bắc địa nên có ta Hư Huyên Vương một chỗ cắm rủi. đã đạt tới loại tình trạng này, còn có thể có cái gì tốt lùi bước? Chưa kịp khủng cự yêu ma chi vương động thủ, Hư h u y n Vương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp động thủ, vì chính là trên khí thế ngăn chặn đối phương. từ đó nhường hắn hiểu được ta hư hảo đối yêu ma chi vương xưng hào t ì n h thế bắt buộc người nào tới đều ngăn không được ta chết đi hư huyện vương gầm thét hóa thành một đạo lưu quang hướng phía khủng c ụ yêu ma chi vương phóng đi trên người h áo giáp chán phóng hào quang chói sáng chói mắt văn p h ầ n thân ảnh không ngừng biến ảo nhất thời chân thực nhất thời hư hảo đối mặt dạng này thế công khủng c ụ yêu ma chi vương không núc h ních h tí nào đứng ở nơi đó đối với dạng này sát chiêu hắn cũng v ẹ n v ẹ n bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi giơ tay lên nhắm ngay hư h u y n vương vô t r i yêu ma đến bây giờ đều còn không biết mình đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn, vừa dứt lời, với anh, một cỗ cực mạnh lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hóa thành c t sáng, trực tiếp đem hư Huyễn Vương bao trùm, l o a n g thoáng, giống như có thể nghe được hư Huyễn Vương gào thét thanh âm, còn có một câu kia, không có khả năng, trước g 1 0 t t a thật chính là tới cứu ngươi, cái này kết thúc, Lâm Phàm kinh ngạc nhìn xem Phương x a tình huống, thật là bá đạo khủng c ụ y ê u mà, vậy mà trực tiếp một chiêu liền đem hư Huyễn Vương đánh bay đi, hắn thấy hư Huyễn Vương giống như bị đánh bay đến phương xa, cũng không biết sống hay chết. Khung cụ yêu ma chi vương không có đuổi theo, mà là nhìn thoáng qua về sau, kinh h t h ư ờ n g xoay người rời đi, hoàn toàn không có đem hư huyễn vương để vào mắt. Đối với loại tình huống này, lâm phạm chỉ muốn cho k h ủ n g cụ yêu ma giơ ngón tay cái lên, thật chính là vị khá lắm. Theo hư huyễn vương bị đánh bay không biết tung tích, hắn c h ố mang theo yêu ma quỷ dị nào dám tiếp tục phản kháng, ngược lại từng cái quỷ một chân trên đất hô to. Vĩ đại k h ủ n g cụ yêu ma chi vương a, chờ mắt so với ai khác đều nhanh. Thừa dịp cơ hội này, lâm p h à m nhanh chóng rời đi, hướng phía hư h u y n vương rơi xuống phương hướng đuổi theo, hy vọng hư huyễn vương có thể chống đỡ. ngàn vạn bị khối k i a n g ủ m bằng không bản nguyên khí tức sợ là rất khó chống đỡ. Viên giác thấy vương lặng lẽ rời đi, hắn đồng dạng lặng lẽ rời đi. Đối với đám này yêu ma quỷ dị thần phục khủng c khủ ụ yêu ma, hắn đã sớm thói quen, đám này yêu ma quỷ dị sẽ chỉ đi theo càng cường đại hơn tồn tại. Chớ nói chi là hư huyễn vương đã n g ủ m bọn hắn chỗ nào còn sẽ liều mạng. Phương x a một chỗ hoang dã. Lâm Phàm thấy Phương Sa đạo thân ảnh kia lặng lặng nằm trên mặt đất bên trên, trung quanh mặt đất nổ tung, ném ra hô sâu, đủ để chứng minh vừa mới một kích kia đến cùng là đến cỡ nào hung tàn. Đơn giản liền là khủng bố. Hắn có thể cảm giác được hư huyễn vương khí tức càng ngày càng suy yếu, hư huyễn vương tính mệnh hoàn toàn chính xác đủ cứng, liền này cũng chưa chết. Không c ụ yêu ma không có đ ổ i tận d i t tuyệt, chắc hẳn chính là không có đưa hắn để ở trong lòng, xuống hay chết tùy ý, liền cùng không có cường giả sẽ để ý một đầu sâu kiến có hay không bị hắn dẫm chết một dạng. Châm dãi tới gần, cái kia chính là một đoàn cực cường mà lại mỹ vị yêu ma bản nguyên, chỉ cần đưa hắn mất mất, nhất định có thể mang đến cho mình tăng nhanh như gió biến hóa. Đáng chết, thật đáng chết, vì cái gì ta thậm chí ngay cả một chiều cũng đỡ không nổi, ta có thể là hư huyễn vương A. thần thông cựu trọng yêu ma hắn không ngừng phun máu thương thế rất nặng tinh thần mỏi mệt liền hắn tình huống hiện tại tùy tiện tới một đầu yêu ma đều có thể giết chết hắn nhưng hắn biết này là chuyện không thể nào thế giới yêu ma bên trong là có huyết mạch áp chế dù cho thương thế hắn nghiêm trọng nhưng chỉ cần tản mát ra cái k i a cũ cao tầng thứ áp chế liền có thể đem đám kia yêu ma dọa lùi có tiếng bước chân truyền đến hư huyễn vương chợt vật di chuyển tầm mắt muốn nhìn một chút đến cùng là ai chỉ cần không phải khủng c ụ yêu ma là được hắn là thật không muốn khiêu chiến yêu ma chi vương xưng hào thật thật là khó thậm chí còn tại k ề cận cái chết bồi hồi một vòng, thật sâu cảm nhận được con sống thật là tốt, hà tất làm những cái kia n ổ n ngang sự tình, chân tâm rất loạn. A, người là ai? Hư v u y ễ n Vương thấy rõ ràng Lâm Phàm bộ dáng, không khỏi thở phào, chỉ cần không phải khủng c ụ yêu ma bên kia là được. Hư v i y ễ n Vương, ta là người bên này, bọn hắn đều đã thần phục khủng c ụ yêu ma, ta không có, ta tới cứu ngươi r ờ i đi, ta thấy được khủng c ụ yêu ma bên kia yêu ma đang tìm ngươi. Lâm Phàm mở mắt nói lời bịa đặt b ạ n sự vẫn là có thể. Quả nhiên, nghe được lời nói này, Hư u y ễ n Vương có chút khẩn trương. Dù sao khủng cụ yêu ma không tìm đến hắn, đó là vạn hạnh sự tình. Nhưng khủng cụ yêu ma thuộc hạ, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Tốt, bổn vương đưa ngươi nhớ kỹ. Lâm Phạm hướng phía hư Huyễn Vương đi đến, ngay tại hắn sắp đến gần thời điểm, hư Huyễn Vương khí tức trong người điên cuồng bùng nổ, nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng, một vệt ánh sáng bạo phát đi ra. Phốc phốc. Lâm Phạm không có nhượng bộ, mà là huy quyền, một quyền quán xuyên hư Huyễn Vương đầu. Ha ha, nếu như vẫn là ngươi đỉnh phong thời điểm, hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, nhưng ngươi bây giờ vẫn là là lại trở thành ta một bộ phận đi. lúc này hư u y ễ n vương thật vô cùng thảm, cái kia một thân áo giáp đã sớm tại khủng cụ yêu ma nhất kích hạ phá vỡ, bộc lộ ra h ắ n yêu ớt nhất thân thể, hư u y ễ n vương hư h à o chân thực, nhưng ở không có tuyệt đối trạng thái thi triển, vẫn như cũng là yêu ớt. đáng giận a! hư u y ễ n vương phát ra cuối cùng hò hét, một đoàn bản nguyên bị lâm phạm trộm trong tay, không giống với bình thường yêu ma bản nguyên, hắn cảm nhận được này đoàn bản nguyên bên trong n g ậ chứa năng lượng b ằ n g b ạ c n u ố t mất đem bản nguyên tàng ở trong người, tạm thời không cần hấp thu. nơi này cách khủng cụ yêu ma quá gần, thân thể tiến giai đem sẽ khiến so sánh động t í n h lớn. nếu như bị khủng cụ yêu ma c h ú ý tới, dùng hắn tình huống hiện tại, sẽ hết sức phiền toái. Vương, viên giác xuất hiện, thấy hư huyễn vương thi thể, hắn biểu hiện rất bình tĩnh, chút nào không hoảng hốt, sớm liền nằm trong dự liệu. Chúng ta đi. Lâm Phạm không có dừng lại, bay lên trời, tốc độ cao hướng phía chính mình địa bàn bay đi. Tốt bằng bạc lực lượng, thật sắp không áp chế được nữa. Trong cơ thể hư huyễn vương bản nguyên không ngừng bành trướng, sau đó không có áp chế, mà là triệt để b ù n g ra. ầm ầm, cái kia cố bản nguyên lực lượng triệt để sôi trào lên, hướng phía trong cơ thể từng cái vị trí dùng mánh lao tới. lệch l c h lâm phàm nắm chặt nắm đấm, cánh tay nổi gân xanh, nồng đậm khí tức bạo phát đi ra, đem trọn cái huyệt động bao trùm. hắn phát hiện ra trên người giống như tại ngưng kết, trở nên cứng rắn, g i n g r á c một tiếng, cứng rắn làn da phá thoái, hóa thành mảnh vỡ phiêu tán, mà một lần nữa mọc ra làn da, vậy mà chán phong sáng bóng. Cố này bản nguyên h ư ờ n g thân thể của ta càng thêm cứng rắn sao? Ta cũng cảm giác được chính mình thật tràn đầy lực lượng. chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón tay hướng phía lòng bàn tay v ẩ tới, nếu như là dị vãng hắn có khả năng tùy tiện mở ra, nhưng lúc này lại thấy tay cầm bút lửa hoa. phát ra âm thanh trói tai, cường độ ít nhất tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Cái này là ma thần thể lên cấp kết tinh. Nghĩ đến, hư nguyễn vương còn không phải loại kia cực mạnh yêu ma, nếu như là những cái kia yêu ma tri vương bản nguyên, thật là sẽ tăng vọt tới trình độ nào? Lại sẽ để cho ma thần thể được cái gì dạng tiến hóa? Thật tốt trở mong a, xem xét các ý điểm. Nay một trận chiến quả nhiên không sai, lại có thể tăng lên. Đám kia yêu ma quỷ dị nhìn chăm chú đến hắn, mang đến cho hắn rất nhiều các ý. Tăng lên. Cực đạo tam thập lục độ đệ thập nhất cầu, thần thông cảnh nhị trọng. theo tăng lên, lại là một hồi lực lượng tăng vọt, c h u a thoải mái cảm giác, thật dễ chịu, có loại không nói ra được thoải mái cảm giác, loại khí tức kia bùng nổ, gió nổi mây phun cảm giác, không có tự mình trải nghiệm thời điểm, đó là khó có thể tưởng tượng. bên ngoài, lại đốt phá sao? v i y ê n giác nơ g n g á c nhìn, sau đó nhìn về phía một bên cái gì đều không để ý hiểu hồ bồi bối. các ngươi quỷ hồ tộc xem như may mắn, hồ bối bối nghi hoặc nhìn u y ê n giác, không hiểu thấu bị vương đ ộ ổ i ra, lại không hiểu thấu nghe được u y ê n giác nói lời nói này, làm nàng đầu tỉnh tỉnh. thế nhưng nàng không dám đắc tội Nguyên giác. Vị này chính là chân chính rất xấu, chỉ có thể cười ngây ngô, biểu thị ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Chúng ta quỷ hồ tộc khẳng định là may mắn. Viên giác đứng chắp tay, đứng tại hồ đối đối bên người hắn, lộ ra rất thấp nhỏ, nhưng coi như như thế, hắn vẫn như cũ đối tương lai tràn ngập hy vọng. Hắn càng ngày càng cho rằng, tương lai một ngày nào đó, vương tất nhiên sẽ leo đến đỉnh p h o n g Trương 102 l â m vào c h ầ m tư. Cực hàn bắc địa trung ương chỗ, một tòa cực hàn cao ngất như mây băng tinh núi tuyết, bầu không khí ngột ngạt bao phủ phương viên hơn 10 dặm, dày nặng mây đen bao trùm lấy. Loan Thắng có thể thấy trong mây đen phảng phất có đ ồ vật gì tại du tẩu. Một núi bị đào ra lớn hố to động, trong đó có một gian trong động sâu, ở giữa trưng bày một tấm to lớn bàn đá. Lúc này, ai nha nha, lại đến một n ă m tụ hội thời khắc a. Các vị đều hết sức đúng giờ à? À, nghe nói đoạn thời gian trước khủng cụ yêu ma bị một vị yêu ma khiêu chiến, mong muốn chiếm lĩnh vị trí của ngươi a. Nói chuyện vị này yêu ma có châu thân thể, khuôn mặt cũng là một con châu, hình thể khổng lồ, tản ra một loại áp bách tính lực lượng. m a n u yêu ma c h i vương, am hiểu lực lượng một loại yêu ma. Hừ. không biết mùi vị sâu kiến yêu ma mà thôi, một chiêu chấn áp, không muốn giết hắn, chẳng qua là đưa hắn trọng thương, xem như cho hắn cái g i á o huấn, nhường hắn hiểu được. Bình thường yêu ma cùng giữa chúng ta khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu? Không c ụ yêu ma c h i vương trầm giọng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải nói ra, ngẫm lại nhân loại tình huống bên kia, đám người kia thật đáng ghét, thiên cương tông, lôi vân tông, thần hỏa tông, này ba cái tông môn đè ép chúng ta cực h à n b ắ p địa, đem chúng ta thủ tại chỗ này, không để cho chúng ta rời đi, thật đáng chết, liền nên suy nghĩ thật kỹ, làm sao làm chết đám này đồ chơi. Một đầu yêu ma chi vương nói xong, hắn đã sớm nhẫn lại rất lâu, đáng tiếc không có cách nào. Tam đại tông môn hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Nếu quả thật có dễ đối phó như vậy, đã sớm san bằng Tam đại tông môn. Tuy nói cực hàn bắc địa yêu ma quỷ dị số lượng thật nhiều, có thể là muốn xông phá Tam đại tông môn cái kia là rất khó. Ai bảo Tam đại tông môn có chấn tông thần khí, đ ồ chơi kia bọn hắn thể nghiệm qua, tại tông môn bùng nổ thời điểm, uy thế cực cường, coi như là bọn hắn cũng đỡ không nổi. Nhưng nếu là cầm tới cực hàn bắc địa, không có cố lực lượng kia ra chỉ, kỳ thực cũng là như thế mà thôi. Bởi vậy. hiện tại lâm vào cục diện bế tắc, ai cũng bắt không được đối phương, chỉ có thể chấn thủ, đem bọn hắn khốn ở chỗ này. Lúc này, một mực ngồi ngay ngắn ở chủ vị yêu ma c h i vương chậm rãi mở miệng nói, đừng nóng nội, cơ hội nhanh muốn tới, thật mau tới. Chấn động, chín đại yêu ma c h i vương đồng loạt nhìn về phía hắn. Hôn loạn yêu ma vương, ý của ngươi là, có yêu ma c h i vương không quá tin tưởng, cảm giác đây là tại t h ổ i n g b ứ c Nhưng bọn hắn giống như là đang mong đợi một việc, hôn loạn yêu ma vương là bọn hắn bên này cần cơ mạnh nhất, nếu như nói một việc. Cái kia chính là hỗn loạn yêu ma vương có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. đ i ệ u thấp, tại sự tình không có trăm phần trăm xác định trước, Vĩnh v i ệ n không muốn nói như vậy khẳng định. Hỗn loạn yêu ma vương mỉm cười, nếu như muốn nói nụ cười sức cuốn hút, hắn tuyệt đối là nhất có sức cuốn hút. Hỗn loạn không phải gọi không, đối cái khác chín vị yêu ma vương mà nói, nụ cười như thế thật ảnh hưởng đến tâm trí của bọn hắn. Chẳng qua là loại ảnh hưởng này làm mỏng manh. Hư Huyễn Vương đ i ệ u bản không có bị Lâm p h m thu nạp. Nói thật, Hư Huyễn Vương đ i ệ u bản thật là không tệ, thế nhưng cái tên này chủ động khiêu khích khủng c ụ yêu ma vương. Ai biết người ta có thể hay không ghi hận trong lòng, thừa dịp cơ hội này đến đây trấn áp. Bởi vậy, trước l ẫ n tránh xa xa là hết sức lựa chọn chính xác. Lúc này, u y ê n Giác nhìn xem Vương thân ảnh, lâm vào một loại trầm tư. Vương t u Vi tăng lên quá nhanh, từ khi hư Huyễn Vương lần kia sau khi trở về tăng lên, tại trong thời gian nửa tháng này, vậy mà lại tăng lên, đã đến thần thông cảnh tứ t r ọ n Loại tốc độ này ai có thể so sánh? Coi như thật c á n thuốc, cũng không có dạng này a, đơn giản đáng sợ d o n g ư ờ i Vương, bây giờ chúng ta cần quyết trương địa bàn sao? u y ê n Giác hỏi. Ừm. Thư Viễn Vương địa bản tạm thời không đi, nơi đó đã thuộc về nơi vô chủ. Nhưng này b ầ y lưu lại yêu ma quỷ dị bị chúng ta chiêu ăn, cho nên tạm thời trước đừng quản, cứ như vậy lặng lặng cùng đợi đi. Nhanh, hết thảy đều nhanh, còn cần một chút thời gian A. Lâm Phạm nhìn phương xa, bên kia phong cảnh rất không tệ, đợi tại cực Hàn Bắc Địa đã một đoạn thời gian, thật hơi nhớ nhung thế giới loài người sinh hoạt. Nhưng tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn rời đi cực Hàn Bắc Địa. Tại nơi này là tăng lên nhanh nhất, mỗi ngày đều không cần làm cái gì, chỉ cần trên mặt đất bản tùy ý đi dạo lấy, cùng đám kia yêu ma quỷ dị chào hỏi một chút. liền có thể liên tục không ngừng đạt được các ý điểm, còn có thể có ý kiến gì không đây? Huống hồ, Viên Giác là vị cần cù tiểu bằng tay, khắp nơi cho hắn lôi kéo yêu ma quỷ gì tới, đối với hắn tăng lên cũng làm ra không thể thiếu công hiến. Viên ngẩng đầu, nhìn xem lúc này vạn phần thâm thủy vương, hắn cũng cảm giác vương toàn thân tản ra một loại khó mà lời nói khí chất, loại khí chất này thật vô cùng bá đạo. Xem trầm mê, để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ đây chính là chính mình nguyện ý đi theo Vương Nguyên nhân đi. Viên Giác, ngươi nói làm b ổ n vương chiếm lĩnh cực hàn bắc địa về sau, nên làm những gì sự tình đâu? Lâm p h à m hỏi, Viên Giác nói, Vương, cực hàn Bắc Địa chẳng qua là một cái cấm địa, còn có mặt khác ba cái cấm địa. Theo Vương không ngừng mạnh lên, đem chinh chiến đến cuối cùng. c h t để trưởng không b ố n đại cấm địa trở thành vạn người không được một vương, không người dám can đảm treo chọc vĩ đại yêu ma chi vương. Ha ha, cái kia thật sự chính là một kiện mong đợi sự tình a. Lâm p h à m nghĩ đến, đích thật là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Viên Giác không nói gì, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng cho thấy ra một loại hằng nghĩa. Đó chính là hắn cũng chờ mong. Đi theo trước mắt Vương, đi đến càng cao đỉnh phòng, dù cho nửa đường bất hạnh thất bại. cũng hào không hối hận. Sau một tháng, ngươi nói cái gì? Dư Hùng nhìn trước mắt chật vật đệ tử, trứng mắt, phảng phất là không thể tin được lời hắn nói. Ngươi nói Dư Bình mang theo các ngươi tại Cốt Lâm tiêu diệt quỷ dị, lại gặp phải đến thần bí tồn tại, nắm lấy rời đi, mong muốn cứu nàng liền đến Cực Hàn bắc đ ị m Nghe được tin tức này thời điểm, cả n g ư ờ i hắn đều đã trợn tròn mắt, làm sao có thể? Dư Bình chẳng qua là tại Cốt Lâm mà thôi, nơi đó là an toàn, dù tu vi của nàng có thể có vấn đề gì, có thể bây giờ lại bị bắt được người Cực Hàn bắc đ ệ a t r ư ở n g lão, này là đối phương giao cho ngươi địa đồ. nói sư tỷ liền đặt ở chỗ đó có đi hay không tùy ngươi chỉ cho ngươi ba ngày thời gian nếu như trong ba ngày vẫn chưa tới sư tỷ liền sẽ bị yêu ma chia ăn dư hùng vội vàng cầm qua địa đồ xem vô cùng cẩn thận dần dần vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng hắn đi qua cực hàn bắc địa tự nhiên biết vài chỗ trong địa đồ s ở tiêu nhớ vị trí hắn cũng biết chẳng qua là có chút xa thật có chút xa à đi xuống đi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói bất kể là ai đúng trưởng lão theo này vị đệ tử rời đi dư hùng tựa như s ỉ hơi giống như lung la lung lay tê liệt trên ghế ngồi Hắn biết chuyện này là âm mưu, là n h ằ m vào hắn, nhưng cũng có thể là n h ằ m vào Thiên Cương Tông. Hắn lựa chọn tin tưởng là n h ằ m vào Thiên Cương Tông. Nếu như hắn muốn đi cứu Dư b ì n h dùng cá nhân tình huống, hẳn là không có khả năng khẳng định cần cái khác giúp đỡ. Có thể chỉ cần hắn mang theo giúp đỡ, liền chắc chắn chúng đối phương p h ò n g lọng. Nghĩ tới đây, Dư Hùng Lâm vào trầm tư, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. c h ư ơ n g 1 t 3 r dạng này có thể không đủ, c ự han bấp b ê n ria đoạn đường. nơi này không có cực hàn bắc địa vị trí trung ương như vậy nguy hiểm theo lâm phàm uy thế h u ế tán địa phương khác trước không nói liền c h u n g quanh phụ cận yêu ma quỷ dị có thể có vị nào không biết hắn tồn tại nghe t h ơ n n g ọ thôn phệ chi vương lại là bá đạo tồn tại đi qua một tháng này lắng động theo yêu ma quỷ dị số lượng dần dần tăng nhiều mỗi ngày mang đến cho hắn ác ý cũng là b ả n g bạc lượng lớn bởi vậy hắn có thể tại thời gian cực ngắn bên trong tăng lên tới loại cảnh giới này vương ngươi bên nha gần nhất cực hàn bắc địa có chút không bình thường viên giác cung kính đi tới nhìn xem sở lấy h ổ b ố i b ố i cái đuôi Ngồi ngay ngắn ở vương tọa cái vị kia càng ngày càng thần bí vương, đã từng còn có thể cảm giác được vương sâu c ạ n Bây giờ vương trong mắt hắn, tựa như mênh mông biển lớn, thâm bất khả chắc. Hả, có cái gì không bình thường? Lâm Phạm thuận miệng hỏi đến, hắn xem như hiểu rõ, chỉ có tự thân có thực lực, cái kia tại cực h à n Bắc địa đối lập là hết sức an toàn, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, chỉ cần không chủ động tìm cái khác yêu ma phiền t h á i cơ bản không có chuyện gì. Liên la hoàn cảnh nơi này tương đối ác liệt, đối với nhân loại mà nói, muốn ở chỗ này thời gian dài sinh tồn được, thật vô cùng khó. Viên g i nói. Ta nghe được một chút tới chỗ này yêu ma nói, k h ủ n g c ụ yêu ma vương hảo giống đang đang hành động, có vị thiên cương tông đệ tử bị bắt tới giam giữ ở nơi đó, muốn dẫn dụ thiên cương tông một vị nào đó c ư n g giả, sau đó đem đối phương chém giết. Soạn. Lâm Phạm đột nhiên đứng dậy, ghé vào trên đùi hồ bối bối trực tiếp lăn xuống đi, may mắn đã sớm thói quen, có thể chống đỡ, mà không phải thật sự lăn rơi xuống đất. Thiên cương tông, đúng, liền là thiên cương tông, thuộc hạ không có nghe lầm. Viên giác hồi báo tình huống, hắn phát hiện vương sắc mặt đã có chút biến hóa, nghĩ đến lần đầu cùng vương quen biết thời điểm, vương liền là hóa thành hình người. đi vào thiên cương tông lại bị thiên cương tông chấn yêu tỷ phát hiện cuối cùng thoát đi chuyện xảy ra khi nào lâm phàm hỏi đến l i ê n hiện tại bên kia đã xảy ra chiến đấu giống như h ì n h t h à n h gợn sóng có chút lớn đã có hết sức yêu mà cảm giác quỷ dị nhận cái kia cú cực mạnh t r ù n g kích không thể thừa nhận liền hướng phía chúng ta bên này gì chuyện viên giác nói xong lâm phàm hít mắt phóng khai tâm thần khó mà chạm đến một cỗ cảm giác hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán trong nháy mắt hắn bắt được một cơn chấn động đó là không ở giữa chấn động một cước bước ra trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh thật là lợi hại. Viên giác miệng mở rộng, mặt lộ vẻ kinh ngạc tán thán chi sắc. Vương Thực Lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn, thật quá mạnh. Cực h à n Phong t y ế t Uổi. Cha. Dư Bình đứng sau lưng Dư Hùng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem tình huống chung quanh. Hắn mang theo các sư đệ đi một chuyến c ố c lâm, sau đó xuất hiện một vị người thần bí, thật đơn giản đưa nàng bắt lại, sau đó mở mắt ra, liền phát hiện đi vào Cực h à n Bắc Địa. Hơn nữa còn là tại Cực h à n Bắc Địa một chỗ trong sơn động. Vốn nghĩ thoát đi, nhưng ai có thể nghĩ tới, vừa định đi ra sơn động, liền thấy bên ngoài băng tuyết tựa như l ư ỡ i d a o giống như, căn bản khó mà ngăn cản. thậm chí còn có thể thấy phương xa tồn tại yêu ma quỷ dị. bởi vậy nàng lại là lả lạ l ù i về trong đậu. nghĩ đến nên làm sao thoát đi. chẳng qua là không nghĩ tới không quá hai ngày cha tìm đến nàng. thấy cha đến nàng thật chính là vui đến phát khóc. tại đây bên trong đều sắp bị h ủ chết. chẳng qua là hiện tại. đừng sợ có cha tại. dư hùng a n ủ i có thể là hắn biết tình huống thật không tốt. trước mắt đây chính là khủng c ụ yêu ma c h i vương danh sưng cực hàn bắc địa thập đại yêu vương một trong tu vi cảnh giới đều cao hơn hắn. hắn quyết định tới cực hàn bắc địa thời điểm. Hoàn toàn chính xác nghĩ tới có hay không cần tìm giúp đỡ, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Hắn biết này là cố ý n h ằ m vào hắn, lại hoặc là n h ằ m vào toàn bộ Thiên Cương Tông, cho thời gian c ự c ít, hoặc là đến, hoặc là liền cho hắn nữ nhi n h à t xác. Đối phương cho thời gian quá ngắn, mà lại coi như hắn tìm Tông môn cường giả tương trợ, dù cho Tông chủ xuất động đi vào cực Hàn b ắ t địa, đối mặt những cái kia yêu ma chi vương cũng không cách nào chiến thắng, trừ phi liên lạc mặt khác hai cái Tông môn, có thể là thời gian quá ngắn, căn bản không kịp. Bởi vậy, Dư Hùng cuối cùng hạ quyết tâm đơn độc đến đây, cho dù chết. cũng chỉ là chết hắn một người mà thôi. nhân loại, ngươi thật thật là tự tin a, liền đến ngươi một cái sao? không c ụ yêu ma vương nổi đồng b ề n i ữ a không trùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, đứng ở nơi đó dư hùng, còn tưởng rằng ngươi sẽ nhiều ít vài vị cường giả tới, hiện tại xem ra, thật là khiến người ta thất vọng a. dư hùng cảnh giác nhìn đối phương, vừa nhìn về phía đằng sau vị tiên nổi đồng b ề n g i ữ a không trùng, một câu đều không nói, mang theo mặt nạ thần bí tồn tại, đó là người vẫn là yêu ma, chỉ là đối phương thân thể giấu ở trường bảo dưới, cho dù là hắn cũng khó có thể phân biệt ra được. có cái gì sông ta tới thả nữ nhi của ta rời đi dư hùng nói ra khùng cụ yêu ma vương l ắ t đầu cảm thán nhân loại cường giả đừng t h ậ t g ố c không bằng cùng buồn vương đánh một trận như thế nào chỉ cần ngươi có thể chống đỡ 10 ờ i chiều buồn vương cũng là có thể đưa ngươi thả đi đây tốt một lời đã định dư hùng an ủi nữ nhi dư bình hết sức lo lắng nàng lại không phải người ngu làm sao có thể chưa nghe nói qua yêu ma chi vương danh hiệu đó là vạn đ á c tồn tại cực hàn bắc địa kinh khủng nhất cờ giả cha không có việc gì dư hùng đã làm tốt chuẩn bị. chầm rãi hướng phía k h ủ n g c ụ yêu ma vương đi đến k h ủ n g c ụ yêu ma vương thủy chung mỉm cười ánh mắt có loại nghiền ngẫm ý vị p h ả m phất là đang nhìn sâu kiến khiêu chiến một vị khó có thể tưởng tượng tồn tại một dạng chậm một chút đợi lát nữa muốn chậm một chút mới được nếu là quá nhanh nhưng liền không có bất kỳ ý tứ gì lúc này dư hùng tim đ ậ p rất nhanh theo hắn từng bước một tiến về phía trước không có bước ra một bước liền có một đạo thần thông còn sáng xuất hiện hắn không dám kinh tưởng h liên quan đến hắn con gái chỉ có thể toàn lực ứng phó u rất lợi hại thần thông q u a vui để cho ta thật tốt nhìn một chút n Không sai, hết t h ể có bảy đạo thần thông còn sáng, tu luyện coi như không tệ, cũng không biết thực lực như vậy có thể khiên b ồ n vương mấy lần đây. k h ủ n g cụ yêu ma vương lời cho dư hùng mang đến rất lớn cảm giác c á c bách, loại cảm giác này khó mà lời nói. Trong ngay mắt, dư hùng bay lên trời, hóa thành một v ệ cầu vồng hướng phía khủng cụ yêu ma vương trùng đi, hắn không muốn chờ lấy đối phương ra tay, mà là chủ động ra tay, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể có một cơ hội. k h ủ n g cụ yêu ma vương nhìn xem, không hề động một chút nào, vẫn như cũ nổi đồng bể dưa không trùng, sau đó chậm rãi giơ tay lên. năm ngón tay hướng phía dư hùng vọt tới phương hướng bót giang rác một tiếng phản phất mặt kính phá toái giống như một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ dư hùng nội tâm trong nháy mắt lui nhanh đấm ra một quyền may mắn phản ứng của hắn rất nhanh ngay tại hắn huy quyền trong chốc lát trước mặt không gian không ngừng phá toái ngay sau đó một cỗ cực mạnh lực lượng x ỏ xuyên qua tới ầm ầm kinh người tiếng nổ vang dền vang vọng như gió bao đao gió hướng phía bốn phương tám hướng mặc kệ là đại địa vẫn là không gian đều bị cắt đứt không sai thiên cương tông cường giả hoàn toàn chính xác có chút ý tứ nhưng lực lượng như vậy có thể là có chút không đủ, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. chương 104, l à ngươi, cha, dư bình ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tạm đ ạ m nhìn xem phương xa tình huống, nàng tận mắt thấy phụ thân bị đối phương trộm trong tay, một quyền lại một quyền đánh kích, mỗi một quyền hạ xuống song, nàng đều có thể nghe được cái kêu cô kinh động nội tâm của nàng tiếng nổ tung, nàng tê tâm liệt phế kêu gào, cha, ngươi nhanh lên, đừng để ý đến, tương tại trong mắt của nàng, cha vĩnh viễn là lợi hại nhất. Bất kể là ai đều không có tra lợi hại, có thể hiện tại. ẩ m một đạo thân ảnh hung hăng nện ở trước mặt nàng, nàng v ộ i vàng bỏ qua đi, thấy phụ thân thương thế trên người, nước mắt ảo ảo chạy xuôi theo. Nhân loại cường giả chỉ đến như thế mà thôi. Không c ụ yêu ma vương chưa bao giờ đem đối phương để vào mắt, nguyên bản còn nghĩ đến có thể có càng nhiều thiên cương tông cao thủ đến đây, không nghĩ tới vậy mà chỉ có một cao thủ đến đây. Mà lại này cao thủ hắn thấy, thật không được, cũng là cùng tiên là cái gì hư huyễn vương không sai biệt lắm. Vị tia thủy trung nhìn xem hiện trường mặt nạ người thần bí lặng lặng nhìn. không nhìn thấy dung mạo của hắn, có lẽ giấu ở dưới mặt nạ v ẻ mặt là đang bật cười đi. lúc này, dư hùng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, con gái, chúng ta sợ là muốn ngỏm tại đây. hắn thực sự nói thật. đối mặt khủng cụ yêu ma vương thời điểm, hắn liền biết chính mình không có nắm chắc. sau đó tại giao thủ về sau, triệt để phát hiện đâu chỉ không có nắm chắc, đơn giản liền là một tia hy vọng đều không có. cha, dư bình cũng không sợ. thật sự là cảm động lòng người chàng diện a, nhân loại tình cảm liền là phong phú, biết rõ đơn thương độc mã kết cục là chết, lại vẫn là tới. nói ngươi dung cảm vẫn là ngu xuẩn tốt đâu. Khung cụ yêu ma vương lắc đầu, chậm rãi giơ tay lên, năng lượng ngưng tụ nơi tay trưởng, trong chớp mắt, ngưng tụ thành một thanh trường mâu, đen kịt trường mâu chán phóng h à o quang chói sáng, t ả n ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Từ từ, giống như mạng nện hắc lôi quấn quanh lấy trường mâu. Đi c h ê n đi, khung cụ yêu ma vương manh ném mạnh. Hiu, tiếng x é gió nổ vang, không gian nhận đè ép, đã không có bất kỳ hy vọng gì. Đối mặt dạng này u thế, dư hùng cùng dư bình đều tuyệt vọng nhắm hai mắt. lập tức. Một vệt bóng đen xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, đối mặt đột nhiên như dâng lên đạo thân ảnh này, dư hùng cùng dư bình đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, rất là nghi hoặc, không biết đối phương là ai. Trước mắt đạo thân ảnh này dỗi ra kinh khủng tay cầm, vậy mà đem khủng bố như thế trường mâu t r ộ m trong tay. Cái này. Ngay sau đó, một đạo để bọn hắn phấn chấn thanh âm truyền đến bọn hắn trong h a i liên cung bị bóng tối bao trùm, đã không nhìn thấy một kia hảo quan lúc, một đôi tay xuất hiện, hung hăng xé rách tấm màn đen, nhường cái kia một sợi ánh mặt trời chiều tiến đến. Sư phó, sư tỷ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Lâm p h ạ m tựa như một tòa núi nhỏ giống như thân thể ngăn tại trước mặt bọn hắn, nghiêng đầu sang chỗ k h á c nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Dư Hùng cùng Dư Bình chừng trong mắt, nhìn trước mắt vị này tựa như yêu ma tồn tại. Sư, sư đệ. Dư Bình phản ứng lại, gương mặt kia đích thật là sư đệ, chẳng qua là này thân thể không khỏi quá kinh khủng đi. Ừ, là ta. Lâm p h ạ m mỉm cười, không nghĩ tới lại là sư phó sư tỷ bọn hắn, may mắn tới kịp thời, bằng không sợ là thật muốn bị khủng c ụ yêu ma vương cho xử lý. Sư phó, sư tỷ, ôn chuyện sự tình về sau thả thả. chờ ta giải quyết chuyện trước mắt. hắn đứng thẳng thân thể, nhìn xem vị kia mang theo mặt nạ thân ảnh, vừa nhìn về phía phương xa trên không khủng cụ yêu ma vương. ngươi là ai? khủng cụ yêu ma vương chỉ lâm p h à m rất là tò mò, không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà lại có một vị hắn chưa từng thấy qua yêu ma xuất hiện, thậm chí còn bắt hắn lại quăng ném ra trường m â u thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. nhưng không quan trọng, ngăn cản hắn sự tình muốn làm, kết cục chỉ có chết. lâm p h à m còn muốn tại cực hàn bắc địa tiếp tục l n vào, tự nhiên không thể nói thiên cương tông lâm p h à m thật nếu như vậy. còn cần hay không lan l ộ n cực hán bất địa thôn vệ chi vương bọn hắn là của ta ngươi không thể đụ vào lâm p h m n g ạ o n g h y nhìn đối phương m à y may không hoảng hốt nếu là lúc trước thật sự là hắn là thật hoảng dù sao đối phương có thể là siêu việt thần thông cảnh yêu ma vương chính mình cầm đầu cùng người ta đánh nhưng bây giờ không đồng dạng chớ nhìn hắn hiện tại chẳng qua là thần thông cảnh b ắ t trọng nhưng chân chính chiến lực cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy ha ha ha k h n g cụ yêu ma vương cười lớn tiếng cười chấn động tương c ù n g tốt thật tốt lúc trước có cái hư h u y vương bây giờ lại toát ra một cái thôn h ệ chi vương này cực hàn bắc địa còn thật có ý tứ trong thời gian thần ắ n vậy mà xuất hiện một đám cổ quái kỳ lạ rất rưởi đừng nói nhảm vừa vận vị trí của ngươi là tam uốn địa vị của ngươi liền để ta tới tiếp nhận đi lâm phạm cảm giác thực lực bản thân đã rất mạnh hẳn là không cần địa thấp không sai biệt l ắ m có khả năng nên thật tốt phát huy một thoáng đột nhiên nhân thần thông cảnh c ử u trọng hạng trưởng l a o á ý á ý 200. h ả lâm phạm q u a y người nhìn về phía phương xa vị kia mang theo mặt nạ thân ảnh hạng trưởng lão dư hùng nghe được lâm p h à m nói lời vừa có n g h i hoặc đột nhiên phản ứng lại nhìn về phía vị kia bị trưởng bảo bao phủ thân ảnh có chút không dám tin sau đó nhìn về phía lâm p h ạ m ngươi nói cái gì sư phó chờ một lát lâm p h ạ m hít mắt một cỗ cực mạnh khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra đột nhiên v ư ơ n g tay hướng về phương xa đạo thân ảnh kia chỗ tới thương tay theo thần thông lực lượng bùng nổ hư không hiện hiện bàn tay khổng lồ phá vỡ hư không hướng phía người đeo mặt nạ chỗ tới lực lượng quá mạnh năm ngón tay những nơi đi qua từng khúc nổ tung nổ tung hư không hồng lưu g ì a chuyển cái gì Quan chiến người đeo mặt nạ thấy đối phương đột nhiên hướng phía hắn ra tay, nhất thời kinh hãi có chút trận mắt ốm m ồ n Em đẹp yêu ma chi vương mặc kệ, chơi ta làm gì? Ta chính là vây xem, cùng ta có cái cái gián quan hệ. Nhưng bây giờ hắn đã không nghĩ được nhiều như thế, theo cái kia che khuất bầu trời cự trưởng cuốn tới thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được cái kia cô cực mạnh lực lượng. Muốn chết? Người đeo mặt nạ gầm t h é t một tiếng, một trường hướng phía cự thủ v ô tới. ầm ầm ầm, cái gì? Người đeo mặt nạ quá sợ hãi, tựa như gặp quỷ giống như, chạm đến đối phương cự thủ. bất luận cái gì thế công trong nháy mắt phá toái trực tiếp bị tăng dã lực lượng của mình ở trước mặt đối phương vậy mà không có chút nào phản kháng trong nháy mắt hắn đã co i thủy nhưng lại tại hắn nghĩ muốn thời điểm chạy trốn cái tiêu cự thủ đã đem hắn bao phủ mặc cho hắn như thế nào phản kháng đều không có một tia biện pháp không có khả năng hắn kinh hô tu vi đã đi đến thần thông cảnh cựu trọng hắn làm sao có thể liền một cái cự thủ cũng đỡ không nổi dư hùng cùng dư bình trợn mắt ốc mồm xem lấy tình huống trước mắt cha sư đệ mạnh như vậy sao dư bình miệng mở rộng mặt tràn đầy đều là sư đệ cái kia t ờ cự thủ che khuất bầu trời uy thế hạo đẳng rung động thần thông a dư hùng đồng dạng chấn kinh cho dù là một bên thổ huyết nhưng vẫn là khiếp sợ nhìn xem lâm p h à m hắn ngây ngốc nhìn xem lâm p h à m trong đầu nghĩ tình huống chính là khi đó ta nhìn thấy lâm p h à m cùng hiện tại lâm p h à m có phải là cùng một người hay không a tuy nói có đoạn thời gian không có thấy có thể coi là cắn thuốc cũng không có như vậy h ù n g m a n h a lúc này tiếng đ ê u thảm thiết truyền đến vị kia mang theo mặt nạ người thần bí bị lâm p h à m trọng thương s á c h trong tay để cho chúng ta nhìn một chút ngươi đến cùng là ai Lâm Phạm cười vươn tay cầm lấy đối phương mặt nạ trên mặt động tác này kinh hãi đối phương không ngừng r ã y r ồ i lấy giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra thấp thỏm lo âu nếu như bị phát hiện liền thật xong đời nhưng xong đời Lâm Phạm lấy xuống mặt của đối phương che đậy nắm lấy sau gáy của hắn đem mặt của hắn đối dư hùng nguyên lai là hạng trưởng lão a hắn cũng là không nghĩ tới lại là hắn tuy nói lúc trước cảm giác giống như có một chút như vậy vấn đề nhưng tuyệt đối không có suy nghĩ nhiều dư hùng thấy gương mặt này con mắt trừng tròn o triệt để mắt tròn tròn. Là ngươi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến nay, trước n g 105 này bảo tọa là ta. Long trời lở đất, không thể tin được. Dư Hùng chưa bao giờ nghĩ tới đưa hắn con gái trộm tới người lại là người bên cạnh, càng không nghĩ tới sẽ là đồng môn sư huynh đệ. Hắn ngây ngốc nhìn xem, liền dư bình đều bị chấn kinh. Cha nàng tông môn bài danh thứ 8 trưởng lão, cho nên nàng thuộc về tông nhị đại là không có bất cứ vấn đề gì, bất luận một vị nào trưởng lão vẫn là tông chủ, nàng đều biết, thậm chí còn có thể cùng bọn hắn lung tung thổi hai câu. Chẳng qua là nàng tuyệt đối không ngờ rằng đưa nàng bắt người tới chỗ này lại là hạng trưởng lão, ngươi hạng trưởng lão đến bây giờ đều hết sức n g ộ n g căn bản không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Sự tình phát triển cùng hắn nghĩ không giống nhau. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, hắn liền là quần chúng b â y xem, nhìn xem dư hùng bị đánh chết, sau đó hắn thi triển thủ đoạn, đem dư hùng luyện chế thành hắn khôi lỗi. Từ đó phối hợp hắn tại tông môn hành động, nhớ kỹ ta sao? Lâm p h à hỏi. Hạng trưởng lão thống khổ nhìn trước mắt cái tên này, trong đầu hiện hiện cái kia tờ quen thuộc mặt, là ngươi, không sai. chính là ta, cũng là không nghĩ tới thiên cương tông hạng trưởng lão vậy mà cùng yêu m a cấu kết. tuy nói rất sớm trước kia cũng cảm giác ngươi khả năng có vấn đề, nhưng ở không có chứng cứ tình h ù n g dưới, thật đúng là khó mà nói. được rồi, hôm nay ngươi cũng không là trọng yếu nhân vật, giữ lại ngươi cũng vô dụng, đi thôi. nói xong, trong tay l ự c đạo tăng thêm. hạng trưởng lão kinh hãi, chờ một chút, ta còn có rất nhiều chuyện không có. phốc phốc, lâm p h ạ m không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem hạng trưởng lão đầu b ó p nát. đối với hắn mà nói. Đối phương có hay không, có bí mật gì đã không trọng yếu. Hắn thân ở cực h à n bất địa, nguyên bản ý nghĩ liền là quét ngang mà thôi. Còn những cái khác sự tình đã không trọng yếu. Hắn hướng phía dư hùng giật giật bờ môi, phảng phất là nói, sư phó loại nhân vật này không cần để ở trong lòng, ngươi biết là ai làm liền tốt. Không c ụ yêu ma vương xem lấy tình huống trước mắt, tốt, xem ra là ỷ vào có chút thực lực liền muốn tại bổn vương trước mặt c à n r ỡ a, không sai, thật sự không tệ, liền thủ đoạn như vậy so cái kia hư huyễn vương lợi hại hơn rất nhiều. Xem tới đây chính là ngươi ỷ vào đi, nhưng ngươi quá vô chi. Ngươi cho rằng thực lực như vậy liền có thể cùng vĩ đại khủng c ụ yêu ma vương chống lại sao? Khủng c ụ yêu ma vương không có chút nào đem lâm phàm để vào mắt. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Lâm phàm lười nhác cùng đối phương nói nhảm, dùng bây giờ hình dáng hướng phía đối phương phóng đi. Trong chớp mắt, ra hiện ở trước mặt đối phương, năm ngón tay nắm chặt, gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Quyền k í n h bao bọc, theo bùng nổ, không gian vỡ tan. Trước mắt khủng c ụ yêu ma vương tu vì cao hơn hắn, nhưng hắn tu luyện tới thần thông cảnh bất trọng, mặc kệ là ma thần đạo còn là cự hạ, đều là đỉnh phong tồn tại. k h ủ n g cụ yêu ma vương tự nhiên nhìn ra lâm phạm t u vi không quan trọng thần thông b ắ t trọng mà thôi dám can đảm ở trước mặt hắn c à n g rỡ đơn giản liền là tự tìm đường chết vốn nghĩ tùy ý nghiền ép va chạm thời điểm lại phát hiện tình huống không đúng cái kia m ê n h g ô n g lực quyền nghiền ép tới trước mặt không gian nhận đ ể ép vậy mà thấy một tia không thích hợp ầm ầm đụng vào nhau ngươi thần thông cảnh b ắ t trọng k h ủ n g cụ yêu ma vương nghi hoặc g p quỷ nếu như đây là thần thông cảnh b ắ t trọng cái kia hư huyễn vương thần thông cảnh cự trọng liền là tam tứ t r ó n g đi khoảng cách không khỏi cũng quá lớn nói nhảm như thế nhiều lắm. cũng không sợ phân tâm thứ mười yêu ma chi vương bảo t ọ a n g ư ơ i ngồi không được nữa lâm phàm gầm nhẹ một tiếng thân thể so với lúc trước muốn mảnh trướng rất nhiều sau đó lại là đấm tới một quyền không c ụ yêu ma vương có thể ổn thỏa cực hàn bắc địa thứ mười yêu vương tự nhiên rất có thủ đoạn không phải tùy tiện liền có thể đánh chết trong nháy mắt bật hết hỏa lực một cổ mánh liệt uy áp triệt để bùng nổ cỗ uy áp này có thể cho người mang đến vô tận hoảng sợ ham sâu hoảng sợ một điểm động tĩnh đều có thể bị hù hồn phi phét tán cũng là khủng cự yêu ma vương một trong thủ đoạn chẳng qua là hắn nhìn xem lâm phàm không có chút nào cải biến sắc mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng không dùng. nghe được Lâm Phạm nói lời, Khổng Cụ yêu ma vương tự nhiên đột nhiên giận dữ, hắn thập đại yêu vương một trong bảo t o a n há lại ai cũng có thể chiếm. miệng đây của nôn, b u ồ n vương ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì. Khổng Cụ yêu ma vương nổi giận, hắn làm sao lại chưa từng có biết được có dạng này yêu ma, thành điểm khí hậu, liền cực kỳ càng g i n d hôm nay không đem hắn đánh nổ, thế không là vua. nghĩ cái kia hư huyễn vương đến đây khiêu khích hắn, hắn chẳng qua là một chiêu đánh cho trọng thương, sống hay chết toàn nhìn đối phương tạo hóa, không phải hắn nhân từ nương tay, mà là khinh thường. đối kẻ yếu k h i n h t h ư ờ n g có thể hiện ở trước mắt này yêu ma thật sự là cuồng vọng hắn chỉ muốn đem đối phương nghiền xương thành tro cha sư đệ thực lực này có phải hay không đã vượt qua ngươi a dư bình biết rõ còn cố hỏi chủ yếu là quá khiếp sợ lại hỏi ra vấn đề như vậy dư hùng đắm chìm trong người thần bí là hạng sư đệ sự tình bên trên nghe được con gái lời nói này quay đầu biểu lộ có chút quái dị nhìn xem con gái p h a n phất là lại nói bảo bối của ta nữ nhi ngoan ngươi có phải hay không lại tại cầm tra mở soạn đâu loại tình huống này không phải có mắt liền có thể nhìn ra sao Cha, ngươi mau nhìn, sư đệ đánh chúng đối phương, dư bình nhất kinh nhất xạ hô hảo. Cả ngươi tâm tình theo chiến trường tình huống dao động, thấy sư đệ đánh chúng đối phương, v ì sư đệ thấy cao hứng, thấy sư đệ bị đối phương đánh chúng, liền nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể tiến lên đem đối phương nhấn trên mặt đất, nhường sư đệ thật tốt đánh tơi bởi đối phương. Đừng hỏi hắn d ũ n g khí từ lâu tới, hỏi liền là sư đệ cho. Dư Hùng xem vô cùng cẩn thận, trong lòng chấn động, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng không thấy, vậy mà tu luyện tới loại trình độ này, đến cùng gặp cái gì, đến mức nói bằng vào bản lãnh của mình tu luyện. nhưng Phạm có chút ý nghĩ, hẳn là cũng sẽ không tin tưởng đi. Lúc này, Lâm Phạm sờ lấy khe miệng, xê dịch, thả ở trước mắt xem xét, là máu m tươi. trái lại khủng c ụ yêu ma vương tình huống, liền hơi khó coi, hắn thân thể cùng Lâm Phạm thân thể đơn giản ngày đêm khác biệt, có khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Lâm Phạm chẳng qua là khe miệng có chút vết máu, mà khủng c ụ yêu ma vương liền rất tồi tệ, bị Lâm Phạm thiết quyền đánh mặt mũi bầm dập, nhìn nhãn thần giống như có chút mờ b ứ t hiển nhiên là không nghĩ tới, vậy mà lại bị đánh thê thảm như thế. Ha ha, khủng c ụ yêu ma vương cảm giác thế nào? có phải hay không có chút hoài nghi nhân sinh rồi? Lâm Phạm c ư ờ i lớn, hắn hôm nay cuối cùng cảm nhận được chấn áp yêu ma chi vương khái cảm, liền nói lúc trước đi, tu vi cảnh giới quá yếu, gặp được này loại đại yêu chỉ có thể để cho, có thể bây giờ còn có cái gì tốt nhường? Ngươi, không c ụ yêu ma vương cảm giác nhận lấy cực lớn sỉ nhục, đáng chết, thật đáng chết ta! Đừng ngươi ta, ta có người quen chờ đợi ở đây ta, không có thời gian cùng ngươi m ụ chậm trễ, t i ế n ngươi lên đường đi. Dù sao ngươi mùi vị, sợ là càng thêm mỹ vị. Theo nói xong lời nói này, Lâm p h à m hai quả đấm nắm chặt. Ánh mắt lăng lệ bá đạo, một đầu hắc long quấn quanh thân thể, âm long hiển hiện, tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Cái kia cỗ xoay c h o khí tức phủ lên thương c u n g liên khủng cụ yêu ma vương đô cảm giác được một loại áp lực. Đi chết đi! ầm ầm. Lâm Phàm trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt đối phương, đấm ra một quyền, khủng cụ yêu ma vương v ộ i vàng ngăn cản, nhưng ngay tại va chạm trong chốc lát, Lâm Phàm co lại quyền, khuỵu tay kích, tụi chỏ bên trên sắc bén cốt đao lập l o một đạo hàn mang, thổi p h u một tiếng, trực tiếp cắt ra cánh tay của đối phương. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. khủng cụ yêu ma vương không nghĩ tới đối phương vậy mà thi triển này chiêu lâm phàm cười lạnh hai quả đống nắm chặt cánh tay bành trướng khí thế tăng vọt điên cuồng huy động như là như mưa rơi rơi xuống tại khủng cụ yêu ma vương trên thân tiếng ầm ầm không ngừng mạnh mẽ từ không trung truy tới mặt đất đại địa chấn động lấy n ộ n n ạ o lên nồng đậm g ó i mù. siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021 2022 hơn 2400 trường mỗi ngày út đều hai tới năm trường chương 1 0 t r n người này hình thể có chút hai người rơi xuống địa phương xuất hiện vẫn thạch khổng lồ hồ sâu Không ai có thể nhìn đến đây phát sinh sự tình. Cái kia cỗ thao thiên bao phủ mà lên uy thế khoái động phong vân, hình thành trùng kích, để cho người ta không dám tới gần. Kết thúc, hết t h y đều nên kết thúc. Lâm Phạm đem bộ dáng thê thảm khủng c ụ yêu ma vương đạp tại dưới chân, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn. Đáng chết! Khủng c ụ yêu ma vương phun máu tươi, toàn thân tổn hại nghiêm trọng, cái kia tràn ngập cuồng bạo lực lượng nắm đấm như là như mưa rơi rơi ở trên người hắn, lực lượng kinh người, coi như hắn là yêu ma vương thân thể cường hãn đến cực hạn, vẫn như cũ khó mà ngăn cản Lâm p h à m nắm đấm. Lúc này, hắn ánh mắt có chút không dám tin. thân là yêu ma vương hắn, ổn thỏa lấy bảo tọa không biết bao nhiêu năm, dù cho có lúc sẽ có không biết tốt xấu yêu ma khiêu chiến địa vị của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đem đối phương để vào mắt. đây là đối thực lực bản thân một loại tự tin, nhưng bây giờ này loại tự tin đã bị đánh phá, liền là bị kẻ trước mắt này h ù n g hăng đánh nát. người bây giờ c ù n g n ộ là vô dụng, rơi xuống trong tay của ta, người đã không có có cơ hội sống sót. lâm phàm một quyền cách không hướng xuống đất đánh tới, cũng không phải đem khủng c khủ ụ yêu ma vương đánh chết, mà là nếu như quá an tĩnh, rất dễ dàng cho sư phó tạo thành một loại ảo giác, cái kia chính là chiến đấu đã kết thúc. nghĩ đến tới xem một chút tình huống, tuy nói hắn nuốt bản nguyên khí tức là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng vẫn là không muốn tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra ngoài. Ngươi đến cùng là cái gì yêu ma? Không c ụ yêu ma vương đối với mình là bại, đến bây giờ còn có từng tia hoài nghi, nghĩ đến chính mình làm sao có thể cứ như vậy nhỏ yếu? Loại cảm giác này đã từng chưa bao giờ có. Ta là nhân loại a? Lâm Phạm vừa cười vừa nói, không có khả năng. Không c ụ yêu ma vương trừng mắt, hoàn toàn không tin Lâm Phạm nói lời, nhìn một chút này hỏng bét hình thể, có thể là nhân loại có được sao? Lâm p h à m không có nhiều lời. nhìn xem dưới chân yêu ma vương chậm rãi tăng thêm chân lực lượng a khung cụ yêu ma vương phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết cái kia c ó lực lượng đáng sợ nghiền ép lấy thân thể của hắn trong cơ thể từng cái vị trí khó có thể chịu đựng tùy thời đều có thể nổ tung lâm phàm biết yêu ma thân thể rất cường tráng so với nhân loại cái kia muốn cường hãn rất nhiều ầm một hồi tiếng nổ vang r ề n khung cụ yêu ma vương trong nháy mắt nổ tung nồng đậm bản nguyên khí tức theo trong cơ thể hắn tuôn ra c ỗ này bàng bạc bản nguyên khí tức đối với bình thường quỷ dị cùng yêu ma tới nói cái kia không cách nào hấp thu cưỡng ép hấp thu đại giới liền là bạo thể, thế nhưng đối lâm phàm mà nói, đây là khó có thể tưởng tượng vật đại bổ. hé miệng hít sâu một hơi, bản nguyên lực lượng liên tục không ngừng v à t tới. sàng khoái thật mãnh liệt bản nguyên a, hắn kem chút h ư n g phấn t h é t lên ra tiếng, nhưng nghĩ tới sư phó sư tỷ vẫn còn, chỉ có thể nhẫn nhịn kìm nén. cái loại cảm giác này tựa như là đã đi đến đỉnh phong, có thể là nghĩ đến cách âm không tốt, s ắ t vách mấy người sẽ nghe được giống như. loại cảm giác này thật rất khó chịu, làm lực lượng đi đến điểm giới hạn thời điểm, lao tử nhịn không được. a Hét dài một tiếng bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, hóa thành hắc quang bay thẳng thiên địa, không ngừng khuyết t r ư n g lấy. Gắt gao nhìn xem phương xa dư hùng chừng to mắt, hắn không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, thế nhưng phóng lên tận trời hắc quang à, lại làm cho hắn thấy hoảng sợ, đó là không có thể ngang hàng n h ư thế, trong lòng rất là lo lắng, không biết đ ổ nhi tình huống đến cùng như thế nào. Cha, sư đệ không có sao chứ? Dư Bình lo lắng hỏi. Dư Hùng nói sẽ không có chuyện gì. Lúc này, hấp thu khủng c ụ yêu ma vương bản nguyên lâm p h à m rõ ràng cảm nhận được cỗ này bản nguyên là kinh khủng đến cỡ nào. Cỗ lực lượng kia quá mạnh, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Thân thể không ngừng bành trướng lấy, đủ loại mạnh mẽ biến hóa ra hiện. Muốn nói hắn hiện tại thân thể, rốt cuộc mạnh cỡ nào, khó có thể tưởng tượng. Ma thần đạo bá đạo ngay tại có thể không ngừng hấp thu yêu ma bản nguyên lớn mạnh. Theo không ngừng lớn mạnh, có thể có loại loại hảo diệu. Sau một hồi, Lâm Phàm hít sâu một hơi, đ ể ép trong cơ thể cái kia c ố t sao động, chậm rãi đi ra Hố Thiên Thạch. s ư phó, s ư tỷ, đã lâu không gặp. Lâm Phàm mặt mỉm cười hỏi thăm. Rời đi Tông môn mấy tháng, tuy nói cùng vị sư phụ này thời gian trung đụng không dài. nhưng là có thể tại hắn bị tông môn chấn yêu tỷ phát hiện, có thể đứng ra thay hắn cản trở thời điểm. Đối lâm phàm mà nói, thời gian dài ngắn cũng không trọng yếu. Ngươi, dư hùng nhìn xem lâm phàm, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không phải nói cái gì mới tốt, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy. Va, sư đệ, ngươi này tạo hình cũng quá đẹp rồi đi. dư bình miệng há thành ó hình, xem hai mắt mạo tinh tinh. Lâm phàm nói, sư phó, sư tỷ, nơi này không nên ở lại lâu, theo ta nên rời đi trước, đến địa bàn của ta đi. Được. Theo lâm phàm bọn hắn sau khi rời đi. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thấy tình huống hiện trường lúc, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn có thể cảm giác được, cái này là khủng cụ yêu ma vương lưu lại khí tức, nhưng khí tức của hắn đã đang không ngừng tiêu tán, không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất. i ố n g một vị yêu ma phát ra tiếng giống. Ngay sau đó, phương xa có quỷ dị xuất hiện, đám này quỷ dị sớm liền ẩn d ấ u đi, bị cái kia cố uy thế ép không thể động đậy. Bây giờ nghe được triệu hoán, sao dám c h ố n tránh? Tất cả đều ngoan ngoãn ra tới. Là thôn vệ c h i vương, là hắn đem khủng cụ yêu ma vương giết chết. Hắn muốn chiếm lĩnh người thứ 10 yêu ma vương xưng hảo. Quỷ dị vội vàng nói xong. Trên đường đi, dư hùng phát hiện mình đồ nhi địa bàn, lại có nhiều như vậy quỷ dị. Nhưng xem đám này quỷ dị đều sợ hãi r ụ t r ẹ trốn ở phương xa, rõ ràng là hết sức sợ hai chính mình này đồ nhi. Cha, ngươi xem đám này quỷ dị đều tốt sợ sư đệ a dư bình theo không nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể tại quỷ dị trước mặt đi như thế quang minh chính đại. n g ầ n g đ ầ u n ữ ngực, không sợ hãi chút nào. Lâm p h cười, này chút chẳng qua là tình huống bình thường mà thôi, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Trở lại địa bàn. v i ê n giác thấy nhân loại trong lòng giận mình nhưng khi biết được vương đem khủng cụ yêu ma vương giết chết thời điểm trái tim kia mãnh liệt đ ả y lên lộ ra rất là phấn khởi vương vậy mà đánh giết khủng cụ yêu ma vương trong huy động lâm phàm đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình không nóng không vội giảng giải cho sư phó nghe ở trong quá trình này đối với dư hùng tới nói tựa như nói mơ giữa ban ngày giống như nếu như không phải đỗ nhi nói ra hắn đến chết đều không thể tin được đây là thật đỗ nhi vậy ngươi về sau đều muốn đợi tại cực hàn bắc địa sao dư hùng hỏi lâm phàm nói sẽ không Cực h à n Bắc Địa chỉ là ta dừng lại trong dây l á t chỗ, ta tu luyện tuyệt học, có thể chuyển hóa yêu ma thân thể. Tại Cực h à n Bắc Địa, chỉ cần là yêu ma cường đại, liền có thể có được tuyệt đối địa vị. Bây giờ khủng cụ yêu ma vương bị ta đánh chết, ta đem leo lên người thứ 10 yêu ma vương bảo toàn. Nghe lời nói này, dư hùng phảng phất là nghĩ đến một việc giống như, không dám tin nhìn xem đồ nhi, chẳng lẽ ngươi là muốn? Hắn không có nói ra, nhưng hắn hiểu được đồ nhi ý tứ. Lâm p h à m cười nói, không sai, có sự tình cần theo đầu nguồn giải quyết. Cực h à n Bắc Địa chẳng qua là bốn đại cấm địa một trong. nếu như có thể đem cực hàn bắc địa chiếm lĩnh xuống tới đối ta mà nói cũng là giải quyết quỷ dị họa hại giúp đỡ nhiên văn dư hùng liền biết mình đổ nhi không có đổi dù cho trước mắt này tạo hình có chút cái kia nhưng hắn vẫn như cũ vui mừng vô cùng tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu t a n h chương 1 0 t r linh nụ cười như thế tuyệt đối không có chuyện tốt dư hùng thương thế có chút nặng cần chữa thương t í n h dưỡng nhưng nơi này trung b i là cực hàn bắc địa đối với hắn mà nói, lâu dài đợi hoàn toàn chính xác không tốt, cái kia cố vẫn đục khí tức khó mà hấp thu. Đối yêu ma quỷ dị mà nói, cố khí tức này là đ ồ tốt. Đối với con người mà nói, cũng không phải là cái kia chuyện. Sư đệ, ngươi muốn nằm vùng tại cực hàn bắc địa, sắp trở thành người thứ 10 yêu ma chi vương, vậy sau này sư tỷ có phải hay không liền có thể tại cực hàn bắc địa hành hành vô kỵ rồi? Dư bình trong đầu lại nghĩ tới mang theo một đám sư đệ các sư muội làm mưa làm gió tình cảnh. Trước kia nàng là tuyệt đối không dám tới cực hàn bắc địa, nhưng bây giờ sư đệ muốn là trở thành người thứ 10 yêu ma chi vương. Cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Lâm Phạm cười nói, trên lý luận là như thế này, nhưng còn có mặt khác chín vị yêu ma chi vương đâu, tại không có hàng phục bọn hắn trước đó, sợ là còn không được, ít nhất tại trên địa bàn của bọn hắn là không được. Dư Bình cười hí h ì nói, không có việc gì, ta tin tưởng sư đệ nhất định có thể trở thành cực h à n bắc địa lớn nhất yêu ma vương, đến lúc đó sư tỷ đã có thể được nhờ. Nếu để cho bọn hắn biết, sư đệ là yêu ma vương khẳng định sẽ rất hâm mộ ta. Đối vu sư tỷ loại ý nghĩ này, Lâm p h à m là thật không phản bác được, khá lắm, đến cùng là nghĩ như thế nào? này nếu để cho tông môn biết, tuyệt đối một cái sát mũ hướng người trên n ó k h ẽ trụ, coi như nghị khâu trừ đều chưa hẳn có thể trừ đi. Cấu kết yêu ma, cùng yêu ma có liên lạc, loại tình huống này mặc kệ đặt ở thế nào cái tông môn đều là không thể bị tiếp nhận. Đến mức vì sao không bị tiếp nhận, lý do rất đơn giản, cái kia chính là này yêu ma tuy mạnh, nhưng cũng không cường han đến để cho người ta sợ hãi, nếu như làm cường han đến tất cả mọi người e ngại thời điểm, như vậy tất cả thành kiến đều sẽ tan thành mây khói. Ha <cười> ha, tốt, người sư đệ kia liền hào hào nỗ lực, tranh thủ trở thành cực hàn bắc địa vương, chờ đến lúc đó. mặc kệ là cốt lâm vẫn là đồng l ấ y chỗ lại hoặc là cực hàn bắc địa tuyệt đối cam đoan sư tỷ như vào chính mình hậu hoa viên thông suốt hết thảy yêu ma quỷ dị đều e ngại sư tỷ nghe theo sư tỷ phân phó lâm phàn cười hắn biết sư tỷ tính cách nói thật sư tỷ có loại dấu d i ế m trang b ứ c tính cáchưa thích mang theo sư đệ các sư muội đi hiểm địa đánh giết quỷ dị có lẽ là muốn cho những sư muội kia các sư đệ kiếm chút phúc lợi kỳ thật cấp độ càng sâu lời giải thích có lẽ có thể nói đó là sư tỷ nghĩ tại bọn hắn tán thưởng bên trong mê thất bản thân ừn sư đệ cố gắng lên sư tỷ chờ lấy đây Dư Bình rất hương ấ h ấ c chờ mong ngày đó đến. Sư tỷ, ngươi cùng sư phó tại đây bên trong không thể ở lại lâu, ta đưa các ngươi rời đi, để phòng bị nơi này yêu ma vương k h á c phát hiện. Dùng sư đệ thực lực bây giờ đối phó bọn hắn ngược lại cũng không phải việc khó, nhưng cuối cùng còn chưa đến thời điểm. Tại sư tỷ trước mặt tuyệt đối không thể nói chính mình không được. Lâm Phàm đưa tiễn sư phó cùng sư tỷ đối với Dư Hùng tới nói, coi như đến bây giờ còn hết sức n g n g hắn là thật không nghĩ hiểu rõ vì sao Đồng Môn sư huynh đệ yếu hại hắn. Chỉ là sự tình này, hắn lại có thể thế nào? Trở lại Tông môn cùng Tông môn người nói. Ta con gái là bị người một nhà t r ó i đến cực h à n Bắc địa. Hắn liên hợp cực h à n Bắc địa yêu ma vương muốn hại ta. Cũng may đồ nhi của ta tại cực h à n Bắc địa sương vương sương bá, tu vi mạnh mẽ, đem ta cứu vớt. Nếu thật là dạng này, sự tình cũng nói không rõ ràng. Bởi vậy, hắn quyết định làm làm không biết. Hạng sư đệ đi đâu? Ai biết? Ngược lại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Về phần mặc khác vị này đồ nhi, đến bây giờ hắn đều không có trình hiểu rõ. Vì sao có thể tiến triển như thế thần tốc? Tu vi cường hãn đã siêu việt hắn quá nhiều. Mấy ngày sau, vương. hôn loạn yêu ma vương phái người ở ngoài điện chờ viên giác tiến đến cung kính nói bọn hắn đã rời đến khủng c ụ yêu ma vương địa bàn đem cái địa phương này triệt để chiếm lĩnh liền trong tay hắn nhân viên đều toàn bộ hợp nhất khiến cho hắn vào đi nên tôi vẫn là một tới liền cùng hắn nghĩ một dạng đánh giết khủng c ụ yêu ma vương chuyện này là ẩn không đạt được hắn đánh giết đối phương từ h à n bắc đ i ệ u bên trong đám kia yêu ma vương liền muốn đưa hắn lôi kéo đến người thứ 10 yêu ma vương bảo tỏa lên vâng rất nhanh một vị yêu ma chậm rãi đi tới hắn hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm đầu mọc một sừng Làn da là màu xanh, ăn mặc nhân loại quần áo cho người ta một loại văn nhân thư sinh khí chất. Vũ Dị đi vào cung điện, âm u tia sáng đối với hắn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bảo tọa bên trên cái vị tia tân tân yêu ma vương, thân thể cao lớn, kinh người uy áp, còn có cái tia gần như hoàn mỹ yêu ma hình dáng. Hôn loạn yêu ma vương tọa hạ Vũ Dị bái kiến thôn vệ chi vương. Vũ Dị lên tiếng, tuy nói hắn là hôn loạn yêu ma vương thủ hạ, nhưng đối mặt cực hàn b ắ t địa các đại yêu ma vương, nên cho tôn kính vẫn là cho. Chuyện gì? Lâm Phong hỏi. hắn đây là biết rõ còn cố hỏi nhưng chính là hỏi một chút dù sao quá trình chính là như vậy vũ dị nói sau ba ngày hỗn loạn yêu ma vương mời thôn p h ệ chi vương đến trung ương chỗ vì thôn p h ệ chi vương dẫn tiến mặt khác tám vị yêu ma vương thôn p h ệ chi vương tại đối phương không có đánh giết khủng c ụ yêu ma vương thời điểm không có ai biết hắn là ai lại là từ đâu xuất hiện bây giờ đối phương bị hỗn loạn yêu ma vương thừa nhận thật sự là một kiện để cho người ta hâm mộ mà ghen tị sự tình hả biết đơn giản đáp lại lộ ra lâm phàm cái kia c ố thân là thôn vệ chi vương uy nghiêm bao phủ tại trong bóng tối hắn phối hợp hờ h ứ n g đáp lại, có thể vô duyên vô cớ tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí, hoàn toàn chính xác. Vũ dị cũng không rõ ràng trước mắt vị này thôn vệ chi vương đến cùng là lai lịch gì, nhưng ở ngắn ngủi này tiếp xúc bên trong, hắn có thể xác định trước mắt vị này tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại, cho dù là tại yêu ma vương bên trong cũng tuyệt đối không dễ trêu t r ọ c cáo tử, vũ dị cáo lui rời đi. theo đối phương sau khi rời đi, viên giác hưng phần nói, vương, ngài lại hướng phía mục tiêu cuối cùng vượt qua một bước i ả i hắn liền biết chính mình nhận định vương, tuyệt đối là có rộng lớn tương lai. bây giờ trở thành cực hàn bắc địa người thứ mười vương cái tiêu r i ệ t để trưởng khống cực hàn bắc địa còn xa xôi sao khẳng định không xa xôi lâm phàm nhìn xem viên giác vừa nhìn về phía hồ bơi bối ba ngày sau các ngươi không cần theo ta mà đi ta tự mình đi qua liền tốt hắn suy nghĩ lấy chính mình gọi mình là thôn vệ chi vương này phong cách có thể nói trưng bày rất cao gặp mặt mặt khác chín vị yêu ma vương nếu là biểu hiện thành thật hoặc là không đúng khẳng định sẽ để bọn hắn cho là mình rất dễ bắt nạt giống như cho nên nhất định phải biểu hiện cường ngạnh một chút ân không có sai ngược lại đối phó là yêu ma cũng không phải cái khác độ trời, căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, bắt được liền là một chầu làm liền tốt. dưới bảo tọa u y ê n giác thấy vương k h ỏ e miệng lộ ra nụ cười, nhìn kỹ, nụ cười này có chút không có hảo ý, trong lòng nghi ngờ vô cùng, này vương đến cùng lại nghĩ tới chuyện gì đâu? căn cứ hắn truy tìm vương bên người trong khoảng thời gian này, hắn xem như phát hiện, một khi vương lộ ra nụ cười như thế, đây tuyệt đối là không có chuyện tốt, tuyệt đối là tên khác muốn không may. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhún m ù i máu t a n h Chương 1 0 t r n h nhỏ yếu liền muốn bị đánh. Ba ngày sau, chín vị yêu ma vương tề tụ một đường. Ai, thật thảm a. Đúng vậy à, Đoạn thời gian trước, hoảng sợ tên kia vừa nói coi yêu ma khiêu chiến hắn, bị hắn miệt thị trọng thương, không nghĩ tới còn cũng không lâu lắm, liền bị mặt khác người cho giết chết. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng được vô cùng. Hoảng sợ phế vật kia, tại chúng ta yêu ma vương bên trong thuộc về hạng chót, khiến cho hắn tu luyện, hắn liền là không tu luyện. ỉ vào đột phá thần thông cảnh đi đến thần nguyên cảnh liền cho rằng vô pháp vô thiên có thể tại cực hàn bắc địa đứng vững theo h ầ u không quan tâm tên kia ngược lại không có quan hệ gì với chúng ta đến mức thay thế hoàng sợ tên kia yêu ma ngược lại là kẻ đến sau chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành coi như đến chúng ta nơi này vậy cũng phải cốt lại thành thành thật thật hợp lý cái lao t h ậ p cực hàn bắc địa yêu ma vương nhóm thảo luận đối với hoàng sợ chết bọn hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng không phải bọn hắn không đem khủng c ụ yêu ma xem như người một nhà mà là kẻ yếu tại cực hàn bắc địa bị người khiêu chiến mà chết. đó là chuyện rất bình thường, muốn trách chỉ có thể trách chỗ đ ừ n g có chút cao, không có thực lực tuyệt đối bảo vệ địa vị của mình. Hội nghị bên trong, rất nhiều yêu ma chờ đợi. Sau một hồi, đô h ô n c h ớ n g tên kia đến cùng lúc nào đến, chúng ta chín đại yêu ma vương liền ở chỗ này chờ đợi một mình hắn sao? Đúng vậy à, thật rất n g u cuồng, ta kiến nghị hắn tới thời điểm, chúng ta nên cho hắn một hạ ma u y cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Loại ý nghĩ này, ta xem có thể được. Một đám yêu ma vương rất là đồng ý loại thuyết pháp này. Hôn loạn yêu ma vương xem lấy tình huống trước mắt, hắn không nói gì thêm. mỗi một vị yêu ma vương đều là cực hàn bắc địa cao nhất chiến lực, cao ngạo nhất định phải là có. Nhưng vào lúc này, bên ngoài chuyển đến thanh âm, thôn p h ệ chi vương đến, theo thanh âm chuyển đến, mọi người hướng phía cổng nhìn lại, bọn hắn chỗ phòng họp tia sáng tương đối tối đậm, mà cổng bên kia lại là quang minh bao phủ, hình thành hai loại chia cắt, đối bọn hắn mà nói, này loại tia sáng so sánh mới có thể tốt hơn biểu hiện ra bọn hắn yêu ma vương uy nghiêm. Lúc này, một đạo bóng mờ xuất hiện, cái bóng rất lớn, c h i ế m cứ l ấ y toàn bộ mặt đất. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, đưa lưng về phía ánh nắng. thấy không rõ dung mạo của đối phương, nhưng là từ đường nét bên trên đó có thể thấy được đối phương hình thể hết sức cường tráng. Các yêu ma nhìn về phía Manuel yêu ma vương, hắn là yêu ma bên trong dùng lực lượng lấy sưng, mà đối phương hình thể rất khó không để bọn hắn nghĩ đến, mới tới vị này yêu ma vương sợ cũng là này chủng loại hình đi. Công đạo thân ảnh kia r ơ lên chân, châm r ã i hạ xuống, hướng phía bên trong đi tới. Chín vị yêu ma vương mắt không chớp nhìn đối phương, thần bí thôn phệ chi vương, đến cùng là dạng gì tồn tại? Rất nhanh, bọn hắn thấy rõ ràng đối phương hình thể, trong lòng kinh ngạc tán thán lấy. thật là hoàn mỹ yêu ma thân thể càng ngày càng hoàn mỹ yêu ma thân thể liền phải có được dáng vẻ hình người mặc dù nói nhân loại chỉ là bọn hắn một loại tiêu khiển đồ chơi nhưng không thể không nói vạn vật chi linh dùng người làm đầu loại thuyết pháp này theo cổ lưu truyền đến nay cho dù là yêu ma cũng đều hướng phía phương diện này phát triển yên lặng n g ắ n n g ủ i sau này này người cái tên này cũng quá không hiểu chuyện đi một cái không quan trọng tân tấn yêu ma vương vậy mà một điểm quy củ cũng đều không hiểu ngươi cũng đã biết chúng ta chờ đợi ngươi thời gian dài như vậy là cỡ nào để cho ta phẫn nộ sự tình sao nói chuyện vị này liền là Man Niu yêu ma vương. h ắ n tại 10 vị yêu ma vương bên trong, bài danh thứ 8, tính khí nóng nảy, đối với thôn vệ chi vương loại hành vi này, hắn có chút khó chịu. Lâm Phàm không có để ý Man Niu yêu ma vương, mà là xem vào bên trong còn lại yêu ma vương đều rất mạnh, bọn hắn tản ra khí tức liền có thể cảm ứng ra đến. Loại khí tức kia tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể chống lại. Khủng c ụ yêu ma vương liền đã rất mạnh, nhưng nơi này yêu ma có s o khủng c ụ yêu ma vương còn mạnh hơn. Hoàng nên ngươi đến, thôn p h ệ chi vương, ngươi đánh giết khủng c ụ yêu ma vương. bằng vào thực lực bản thân thay thế địa vị của hắn trở thành cực hàn bắc địa người thứ 10 yêu ma vương hỗn loạn yêu ma vương mở miệng nói chuyện đa tạ lâm phàm đáp lại nhìn về phía hỗn loạn yêu ma vương đối phương tản ra khí tức mạnh hơn so nơi này hết thể yêu ma vương đều mạnh hơn xem ra hắn liền là cực hàn bắc địa 10 đại yêu ma vương bên trong người mạnh nhất uy ngươi cái tên này ta đã nói với ngươi đâu vị trí của ngươi ngay ở chỗ này người thứ 10 yêu ma vương vị trí cũng là cuối cùng nhất một vị trí manu yêu ma vương nạo mạn nói xong yêu ma vương khác đều coi thường nhìn xem. đối bọn hắn mà nói, đây là rất bình thường tình huống. bọn hắn cũng muốn nhìn một chút này tần tần yêu ma vương đến cùng là cái gì tâm tính. Nhân l ạ i vẫn là táo bạo đối kháng lấy, cuối cùng bị man n i ư u yêu ma vương hung hăng đánh một trận tới b ả i từ đó t h à n h t h à n h thật thật rụt lại, trở thành 1 ư ờ i đại yêu ma vương bên trong thấp nhất tồn tại. Lâm Phạm nhìn về phía man n i ư u yêu ma vương, khá lắm à, thật đặc nương đủ c u n g vọng, hắn đều không có treo chọc đối phương, đối phương liền cùng ăn thuốc nổ giống như, không ngừng khiêu khích lấy hắn, mà hắn hiện tại cũng mới phát hiện, vị trí này đích thật là dựa theo bài danh tới. Đầu này yêu ma vương khiêu khích lấy chính mình. Yêu Ma Vương khác đều đang quan sát, hiện nhiên là muốn nhìn một chút, mình r ố t cuộc là dạng gì mặt hàng. Nếu quả thật biểu hiện giống như là quả hường mềm, cái kia chỉ sợ thật muốn bị bọn hắn nước hiếp lấy. Ngươi là? Lâm Phạm trên mặt mỉm cười nhìn đối phương. Hừ, bổn vương là Man n u yêu Ma Vương, cực hàn bắc địa mười đại yêu Ma Vương b à i t h ứ 8. Man n u yêu Ma Vương nạo n g ễ nói, Lâm Phạm đi đến Man n u yêu Ma Vương trước mặt, to con hình thể cùng đối phương hình thể cùng so sánh, hoàn toàn chính xác chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, có thể nói là cân sức năng tài, nhưng đối mặt dạng này khiêu khích lại là không thể chịu đựng. bài danh đệ cửu hất phong yêu ma vương bị đen k ỳ táo tràng b o phủ không nhìn thấy khuôn mặt tản ra n ồ n g đồng khói đen phản phất là khói đen ngưng tụ thành yêu ma giống như hắn bài danh đệ cửu thường thường không có có quyền phát ngôn gì trước kia khủng c ụ yêu ma vương tại thời điểm hắn còn có thể có một cái khi dễ khi dễ nhưng bây giờ tại không có t h ă m dò rõ ràng đối phương tình huống dưới hắn không muốn theo ý biểu hiện ra ý nghĩ của mình nhìn một chút này tân tấn thôn vệ c h i vương đến cùng phải hay không một cái dễ khi dễ nhân vật ngươi muốn làm gì manu yêu ma vương ngẩng đầu nhìn xem lâm phạm ẩm nhưng vào lúc này khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ thấy lâm phàm dùng tốc độ cực nhanh, bàn tay khổng lồ nắm lấy manu yêu ma vương đầu, hung hăng nện ở trước mặt trên bàn đá. Phí một tiếng, bàn đá chấn động, đặc thù chất liệu rèn đúc ma thành, có thể gánh vác nặng như thế k í c h Nhưng đối manu yêu ma vương tới nói, loại tình huống này triệt để đưa hắn c h o n váng. Coi như là hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà gan dám động thủ, đồ hỗn t r ư ớ n g Manu yêu ma vương đột nhiên giận dữ, hắn mong muốn đứng dậy, hung hăng đánh nổ đối phương, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện sự t ì n h cùng hắn nghĩ không giống nhau, này đè ép đầu hắn tay. liền cung một tòa núi lớn giống như không núc ních h tí nào, dù cho hắn nổi giận thi triển lực lượng đều không thể dung chuyển mấy may. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Một lần nữa cho ngươi cơ hội tổ chức nô g nữ. n g Lâm Phạm Thanh Em rất lạnh, trong tay lực lượng càng ngày càng c ứ n g hãn, hắn tại Ngưng Dương cảnh thời điểm liền ngưng tụ ra chín cái Dương Nguyên, tích lũy lực lượng đó là khó có thể tưởng tượng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Manu yêu ma vương đầu cùng bàn đá không ngừng ma sát, bởi vì làm lực lượng quá mạnh, vậy mà phát ra phản phất hai muốn phá toái thanh em giống như tất cả yêu ma vương đều xem lấy tình huống trước mắt, trong lòng kinh hãi. n à y cùng bọn hắn suy nghĩ không giống nhau. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, tại đối phương đem Maniu Ma Vương đầu nhấn tại trên bàn đá thời điểm, Maniu Ma Vương liền sẽ buộc phát ra lực lượng kinh khủng, phấn khởi phản kháng, sau đó cùng đánh tiểu kê giống như, đem này thôn p h ệ chi vương đánh p h ư ơ n g hướng đều không phân biệt được. Nhưng bây giờ, a, Maniu Ma Vương g ầ m nhẹ, trên người khí tức càng ngày càng hung h u càng ngày càng cuồng bạo. Lâm Phạm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào án lấy đầu của hắn. Xem ra ngươi không đủ thông minh, b ồ n vương đến đây muốn theo các vị h ữ u hảo gặp mặt, nhưng ngươi năm lần bảy lượt mở miệng khiêu khích bổn vương. nếu như không cho ngươi biết hậu quả, ngươi sợ là sẽ phải cho rằng buồn vương dễ k h i dễ. được. đã như vậy, cái kia đầu của ngươi liền cùng này bàn đã cùng một chỗ phá toái đi. giang g i c giang g i c lực lượng kinh khủng bùng nổ, bàn đá lại có nổ tung dấu hiệu. nguyên bản còn c u ồ n v ọ n g man như yêu ma vương phản phất cảm giác được đối phương không giống như là đang nói đùa, thậm chí hắn đã cảm giác được đầu muốn nổ tung cảm giác. kinh hãi nội tâm của hắn lạnh mình. chờ chờ chờ một chút, thôn vệ chi vương, buồn vương không phải cố ý, không phải cố ý. hắn cảm giác được cái kia cố diện sạch sát ý của hắn. trực kích tâm linh của hắn chỗ sâu, tuyệt đối không phải đùa g i ỡ n Lâm Phàm hí mắt, đ e m m a n h u yêu ma vương nhấc lên, trực tiếp vung ra cái kia nguyên bản thuộc về vị trí của hắn. Hừ, khiêu khích liền phải trả giá đắt, nhưng lần này cho ngươi cơ hội, đừng cầm cái đầu không thanh tỉnh, liền cùng bổn vương cản dỡ. Này tờ vị trí ngươi ngồi, vị trí của ngươi ta tới, ngươi có ý kiến sao? Nuốt thanh âm, m a n h u yêu ma vương đã có chút e ngại nhìn xem Lâm Phàm, táo bạo tính tình trong nháy mắt không có, trở nên hết sức ôn hòa. Không có, không có. Hiện trường yêu ma vương đều bị Lâm Phàm thủ đoạn t r ấ n trụ. bọn hắn vốn nghĩ cho đối phương ra v a à i phủ đầu, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp cường thế ra tay, chỉ để đem Manu y ê u Ma Vương áp chế. Cỗ lực lượng này không thể tưởng tượng nổi. Hát phong yêu Ma Vương nhìn thoáng qua Manu y ê u Ma Vương, trong lòng cảm thán, thật sự là tên ngu xuẩn, n g à y ra bị đánh đi. Manu y ê u Ma Vương không dám c ả n r ỡ hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bàn đá, nơi đó đã xuất hiện vết dạn. Nếu như đối phương thật dùng sức, đầu của hắn tuyệt đối sẽ bắn nổ. Chẳng qua là đáng giận a, mặt mũi mất đi. Trung quanh đám người kia thật không coi nghĩa khí ra gì. vậy mà không có một cái nào nguyện ý giúp trợ hắn. chương 1 0 t t r c ta cũng không phải dễ khi dễ. các vị yêu ma vương, ta từ trước tới giờ không nghĩ sinh thêm sự cố, nhưng nếu như người nào nghĩ n h ằ m vào ta, như vậy thì được làm tốt tiếp nhận ta trả thù chuẩn bị. ta thôn phệ chi vương, cũng không phải tùy tiện liền có thể bóp quả hờ mềm. lâm phàm nhìn xem hiện trường rất nhiều yêu ma vương, nhất là man n i ư u yêu ma vương thê thảm nhất, co lại cái đầu, đợi tại cái kia thứ 10 yêu ma vương vị trí, trong lòng kêu gào, bi vẫn vô cùng. ma đức, liền ta chủ động nảy ra, sau đó thê thảm bực này tao nộ. hắn nhìn về phía yêu ma vương khác, phát hiện bọn hắn đều như không có chuyện gì xảy ra nhìn xem, thật giống như sự tình cùng bọn hắn không có quan hệ giống như trong n g á y mắt man y u yêu ma vương cái kia không linh hoạt lắm đ ầ u trong n g á y mắt linh quang lóe lên, phản phất nghĩ đến một loại khả năng tính, cái kia chính là hắn rất có thể liền là kẻ ngu, bị đám người kia đẩy ra thử một lần đối phương năng lực, nếu như có thể bị hắn khi dễ, vậy bọn hắn liền khi dễ, muốn là đối phương là cục đa cứng, vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ, ngược lại là hắn man u yêu ma vương trêu chọc đối phương, cũng không phải bọn hắn trêu chọc. n ó đó, a đóa. Man u yêu ma vương nhẫn nhịn lửa giận trong lòng. đám này một điểm đạo nghĩa đều không có gia hỏa, vậy mà thật h ố ta. Lúc này, hỗn loạn yêu ma vương chậm rãi nói, tốt, tân tấn yêu ma vương đã tới, các vị đều đã gặp, thôn phệ chi vương hoan nên ngươi trở thành cực hàn bắc địa người thứ 10 tân vương. Mục tiêu của chúng ta chính là đi ra cực hàn bắc địa, đem chúng ta yêu ma vương lĩnh vực triệt để bao trùm thế giới nhân loại, làm cho nhân loại trở thành chúng ta yêu ma khẩu phần lương thực. Lâm Phàm nhìn về phía nói chuyện hỗn loạn yêu ma vương, đây là hắn tại cực hàn bắc địa duy nhất có chút nhìn không thấu yêu ma. rất mạnh, h ẳ n là thật vô cùng mạnh. Tại không có thực lực tuyệt đối trước, có lẽ không nên cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn. Đến mức yêu ma vương khác cũng là có tốt. Nhất là vị Tiêu Man h ư u yêu ma vương, hắn không có đem đối phương để vào mắt, chỉ đến như thế, không tính là cái gì, n g h ĩ phải giải quyết đối phương đó cũng là nhẹ nhàng, không hề khó khăn. Hắn hiện tại liền cùng nằm vùng giống như, bên người này chín vị đều là chân chính yêu ma, duy chỉ có hắn là người bình thường. Chân này hội nghị cũng không là muốn nói gì sự tình, chính là vì Lâm Phạm Vị này tân tân yêu ma vương mà thôi. hắn dùng thủ đoạn cứng rắn chân áp manu n yêu ma vương xem như cho yêu ma vương k h á c thật tốt học một khóa rất là ngay thẳng nói cho bọn hắn mong muốn khi dễ ta vẫn phải xem xem thủ đoạn của các ngươi tan cuộc có yêu ma vương kết bạn mà đi nhỏ giọng nói xong tân tấn thôn vệ chi vương không thật là tốt trọng đến mức manu n yêu ma vương đã bị bọn hắn cho quấy lãng mất đi mặt mũi lớn như vậy sớm liền trở thành yêu ma vương khát cho cười lâm phạm rời đi nơi này thôn vệ vương xin chờ một chút một thân hắc b ả o hắc phong yêu ma vương xuất hiện tại lâm p h à m bên người có việc Lâm Phạm nhìn trước mắt vị này hình thể cũng không cường tráng, lại tản ra một cỗ nồng đậm khói đen yêu ma vương, có thể trở thành yêu ma vương liền không có đơn giản mặt hàng. Đó là tại cực hàn Bắc địa có thể sương vương sương bá tồn tại. Hắc Phong yêu ma vương nói, nhận thức một chút, n g ư ờ i đem khủng cụ yêu ma vương đánh giết, khẳng định là muốn chiếm lĩnh địa bàn của hắn. Địa bàn của ta cùng địa bàn của ngươi khoảng cách rất gần, hy vọng có thể nhiều hơn đi lại. Chẳng qua là hắn còn có một câu không nói, đó chính là hắn gửi được Lâm Phạm thân thể tản ra một loại nồng đậm mùi thơm, mà lại đối phương hình thể quá mức h à mỹ, nhìn một chút cái kia thân thể. nhìn một chút cái kia phong mang có thứ thật sự là quá bá đạo tốt có cơ hội liền nhiều hơn đi lại đi lâm p h ả n cười vươn tay v ô hắc phong yêu ma vương bà vai lực đạo không nhỏ đập hắc phong yêu ma vương cảm giác thân thể đang run sợ lấy hắc phong yêu ma vương trong lòng hung hăng mắng một thoáng lâm p h à m ma đức đập bà vai liền đập bà vai vì sao muốn dùng khí lực lớn như vậy vẫn là nói này tân tấn thôn vệ chi vương đối với mình có ý n g h ĩ gì nghĩ thăm dò năng lực của mình nếu như hơi yếu thế liền sẽ bị đối phương áp chế lấy nghĩ đến khả năng này hắc phong yêu ma vương ngẩng đầu l ư ỡ ngực biểu thị không có bất cứ vấn đề gì tinh thần của ta trạng thái rất tốt viên giác nói vương chúng ta là không phải muốn rời đến khủng c ụ yêu ma vương địa bàn lâm phàm nói ừm bây giờ ta đã là cực hàn bắc địa người thứ 10 yêu ma vương liền chuyển đi nơi nào đi nghe được vương nói những lời này viên giác tâm tình rất là phấn khởi hắn cuối cùng chờ đến một ngày này nghĩ hắn gặp được vương thời điểm liền liếc mắt nhìn ra vương không tầm thường loại tiêu tán phát vương giả khí tức tuyệt không tầm thường đi theo vương bước chân nhìn xem vương từng bước một đi đến càng cao địa vị bây giờ thật thực hiện liên một bên hồ bối bối đều ngây ngốc nhìn xem nàng đến bây giờ đều cảm giác như vậy không thực tế nghĩ đến nguyên giác đại nhân đã từng nói lời các ngươi quỷ hồ tộc bởi vì quan hệ của ngươi c h ế t để q u a khởi bây giờ nghĩ lại nguyên lai là loại tình huống này hồ bối bối lâm phạm nói khẽ a a vương ta ở chỗ này đây hồ bối bối lấy lại tinh thần khẩn trương hồi trở lại lấy lời nàng cảm giác mình giống như không có tác dụng gì đi theo tại vương bên người, liền là nhường vương sở lấy cái đuôi của nàng lâm phạm nói ngươi hồi tộc bên trong nói cho các tộc nhân của ngươi có thể rời đến mới địa bàn đi dù sao các ngươi quỷ hồ tộc ở lại hoàn cảnh giống như là ác liệt nhất nghe được vương hồ bối bối hưng phấn toàn thân run rẩy nàng lớn nhất ý nghĩ chính là cho tộc nhân mang đến tốt hoàn cảnh sinh hoạt đã từng bọn hắn quỷ hồ tộc cũng bởi vì nhỏ yếu lại không có chỗ dựa trốn ở cực hàn bắc địa bên trong gian nan sinh tồn ngoại trừ cực hàn bắc địa đã không có địa phương có thể dung hạ các nàng nếu như đi thế giới nhân loại bị nhân loại thấy liền là một trầu đánh giết tuyệt đối không có còn sống hy vọng đúng vương hồ bối bối c ù n g kính nói đi thôi lâm phàm vất tay Hắn hiện tại đã là cực hàn bắc địa người thứ m 0 ờ i vương, tạm thời không có ý khác. Hắn đánh giết khủng cụ yêu ma vương đối yêu ma vương khác tới nói, đó là có yêu ma muốn khiêu chiến khủng cụ yêu ma vương địa vị, nếu như khiêu chiến thành công, liền là trở thành mới yêu ma vương. Bây giờ hắn đã trở thành yêu ma vương, muốn tiếp tục đối yêu ma vương động thủ, tuyệt đối sẽ dẫn tới đám này yêu ma vương phản công. Dù sao hắn là giao động đến cực hàn bắc địa căn cơ, trừ phi làm thực lực đạt tới trình độ nhất định, có thể rất mạnh mẽ chấn áp đám này yêu ma vương thời điểm, là hắn có thể vô pháp vô thiên. u y ê n giác, vương, có gì phân phó? trong khoảng thời gian này ta phải đi ra ngoài một b ậ n rời đi cực hạn bắc địa, nơi này liền giao cho ngươi tới quản lý, tiếp tục lôi kéo nơi khác quỷ dị cùng yêu ma. Lâm Phàm nói ra, đúng, Vương. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn nghĩ tới âm mạch, chuẩn bị đi một chuyến Lâm Dương. Nơi đó có một cái âm mạch, đã từng hắn không biết âm mạch thì tốt hơn, bây giờ có thể mượn âm mạch lớn mạnh thực lực bản thân, n g ư n g tụ một đầu âm long liền có thể có uy thế như thế. Nếu là n g ư n g tụ cái 10 đầu t m đầu, cái kia dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối sẽ kinh khủng hơn. Nghĩ tới đây, hắn cười h ắ h ắ c lên tiếng. Viên giác thấy vương nụ cười, phảng phất nghĩ đến cái gì đó, t ú i đầu, nhìn dưới mặt đất, con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc, chương 1 1 t t r quỷ biết tới là ai, quỷ hồ tộc địa bàn, sinh hoạt hoàn cảnh hơi kém, chẳng qua là đối quỷ hồ tộc tới nói, có thể có địa phương làm cho các nàng đợi liền đã rất tốt, chỗ nào còn muốn lấy nhiều như vậy. Lúc này, một đám tuổi nhỏ quỷ hồ tộc cũng không biết từ nơi nào tìm đến thức ăn, này là sinh trưởng ở cực Hàn Bắc địa đặc thù thực vật, âm Hàn tính cực cao, ăn về sau sẽ cảm giác lạnh cả người. nhu cầu cấp bách nhóm lửa sưởi ấm đương nhiên loại tình huống này sẽ không đối tính mệnh tạo thành nguy hiểm liền là đằng trước chịu khổ một chút mà thôi nhưng là có thể nhét đẩy cái bao tử đây đối với quỷ hồ tộc tới nói mới là chuyện trọng yếu nhất theo hồ đối bối xuất hiện quỷ hồ tộc triệt để não n h t lên thánh nữ trở về a thánh nữ trở về các nàng biết thánh nữ được đưa đến vị kia thôn vệ chi vương nơi đó đối với thánh nữ tao nộ các nàng có lúc cũng sẽ nghĩ đến thánh nữ ở nơi đó có phải hay không nhận rất nhiều khổ lại gặp rất nhiều tội cao tuổi tộc trưởng nghe được thánh nữ trở về vội v g lên đón Năng biết quỷ hồ tộc có thể an toàn sinh tồn ở cực h à n bất địa, không có tao n ộ cái khắc cường địch quá nhiều, đều là thánh nữ phục thị đáng sợ thôn vệ chi vương nguyên nhân. Muốn tìm được bảo hộ, liền phải trả giá. Đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Thánh nữ, hồ bối bối nhìn xem tộc nhân trước tới đón tiếp nàng, trên mặt mang theo đủ cười. Tộc trưởng nhìn xem thánh nữ biểu lộ, có thể theo trên nét mặt có thể nhìn ra thánh nữ trôi qua rất tốt không tốt. Dưới cái nhìn của nàng, thánh nữ tại cái kia thôn vệ chi vương bên kia giống như qua rất tốt, cũng có thể ngụy trang qua rất tốt, nhưng là bất kể như thế nào ngụy trang. tóm lại có thể nhìn ra chút vấn đề tốc trưởng bây giờ vương đã trở thành cực h à n bắc địa mười đại yêu ma vương một t r o n g c h i n m cứ khủng c ụ yêu ma vương địa bàn vương để cho ta trở về thông chi các ngươi có thể đi bên kia chọn lựa nghỉ lại địa phương ở nơi đó đem sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm hồ b ố i bối đối lâm p h à m cảm kích đã đạt đến cực hạn có thể nói nguyện ý vì vương làm xảy ra chuyện gì như thế ân tình khó mà h ò n lại chỉ có thể toàn tâm toàn ý phục thị tại vương bên người trải v ớ t tốt chính mình lông sù cái đuôi nhường vương sở thoải mái một chút quỷ hồ tộc mọi người nghe được thánh nữ nói lời nói này cả đám đều có chút động, giống các nàng quỷ hồ tộc coi như sinh hoạt tại cực hàn bắc địa, cũng từ trước tới giờ không nghe ngóng những chuyện kia. dù sao đối với các nàng mà nói là xa xôi, người nào trở thành cực hàn bắc địa yêu ma vương lại có thể thế nào, cùng với các nàng có thể có quan hệ gì? nhưng bây giờ, các nàng không nghĩ tới thánh nữ đi theo cái vị kia yêu ma, vậy mà trở thành yêu ma vương, này làm cho các nàng có loại p h ơ i p h ố i cảm giác, đồng thời còn nguyện ý cho các nàng đ i ể m địa bàn, làm cho các nàng chính mình đi chọn lựa. đối với các nàng tới nói, liền như là đang nằm mơ, cực hàn bắc địa biên giới. Lâm p h ạ m lắc mình biến hóa, to con thân thể dần dần thu lại, biến thành người bình thường bộ dáng, cũng chính là bản thể của hắn. Hình thu như vậy hành tẩu tại thế giới loài người, làm sao lại dẫn tới nhân loại chú ý? Nếu như là lúc trước yêu ma hình thể, cái kia thật có thể h ụ t chết người. Sợ là mới từ cực hàn bắc địa ra tới, liền phải bị nhân loại cường giả phát hiện. Rời đi cực hàn bắc địa, hóa thành một đạo lưu quang, tan biến vô tung vô ảnh. Dùng hắn bây giờ tu vi, có thể đánh với hắn một trận. Ngoại trừ đi đến thần nguyên cảnh cường giả bên ngoài, sợ là thật không ai có thể cùng hắn chống lại. Từ Trúc Lâm. số gỗ xe ngựa bị giam ở trong đó theo quan đạo tiến lên thế nhưng thủy trung tại đánh chuyển vô pháp rời đi bây giờ sắp trời dần dần ảm đạm một cỗ mây đen bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người tâm tình đè nén vô cùng bọn hắn là bảo hiên các thương đội vận chuyển lấy chân quý hàng hóa ngừng một vị lão giả đưa tay ra hiệu sau đó đi vào một chiếc xe ngựa trước tiểu thư chúng ta tốt như sa vào quỷ dị mê trận bên trong bất kể thế nào đi đều đi không ra từ trúc lâm bây giờ sắc trời bắt đầu tối chắc chắn muốn phát sinh một trận đại chiến lao nô cho rằng hẳn là chuẩn bị sẵn sàng nên đón quỷ dị đến xe ngựa màn cửa bị nhấc lên lộ ra một tấm dung mạo tuyệt mỹ tốt chuẩn bị sẵn sàng diệt đi quỷ dị lại đi nữ tử nhẹ nói lấy theo nữ tử mặt đường trung q u a n h đám này người hầu đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ dĩ nhiên này ngoại trừ ngưỡng mộ hoàn toàn chính xác không có ý khác bảo hiên các là lớn nhất thương gia một trong t h ư ờ n g t h ư ờ n g vận chuyển đều là vật chân quý có thể hộ tống này chút vật chân quý người hầu vậy cũng là cao thủ nhưng không có hơi h ờ thảng người bình thường quỷ dị không sợ hãi chút nào dù cho xuất hiện đoán cấp quỷ dị cũng có thể đối phó cũng tỷ như vị lão giả này t u Vi liền đi đến Thông Huyền Cảnh, hơn nữa còn là Thông Huyền Cảnh bên trong tương đối cao thâm, đã tại Bảo h i ê n cất chờ đợi mấy chục năm, địa vị rất cao, giống quản gia loại hình. Đạt được tiểu thư tán thành, lão giả quan sát tình huống chung quanh, đêm nay sợ là muốn gặp được quỷ dị, đối mặt quỷ dị đánh lén, phạm vi nhỏ tự nhiên không được, nhất định phải chống t r ả i có thể có súng túc ánh mắt. Ban đêm, Tử Trúc Lâm Yên tĩnh vô cùng, nhưng thỉnh thoảng có một hồi trận âm phong thổi qua, hết t h ể người hầu cảnh giác vây tại một chỗ, lão giả đứng tại tiểu thư bên cạnh xe ngựa, ngưng trọng nhìn về phía chung quanh. d ũ n g tu vi của hắn tự nhiên cảm giác được không tầm thường, quỷ dị vậy mà hình thành một loại mê trận trường vực, đem bọn hắn phong s í c h ở đây mặt. Hắn tự nhiên biết, nếu như không đem kẻ cầm đầu giải quyết hết, muốn rời khỏi là chuyện không thể nào. đương nhiên, hắn biết đây không phải quỷ vực. Nếu như là quỷ vực cũng là thật tốt rời đi. Đột nhiên, lao giả n h ắ c nhở lấy, cẩn thận, quỷ dị đã xuất hiện. Giống bọn hắn này loại h à n h tẩu tại trong rừng sâu núi thảm thương đội, thường thường đều sẽ bị quỷ dị nhìn tròng t r ò Đầu tiên là bọn hắn nhiều người, huyết khí h ù n g hổ, đối quỷ dị tới nói, n g ờ i được loại mùi này là đi không được đường. Ý n g h ĩ rất đơn giản, liên lan nuốt mất bọn hắn. Theo lão g i ả nhắc nhở, tất cả mọi người cảnh giác. Dần dần xuất hiện quỷ dị càng ngày càng nhiều. Đám này quỷ dị có yếu có mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không có vượt qua bọn hắn năng lực bên ngoài. Dù sao tại không là quỷ vực tình huống dưới, quỷ dị số lượng là có hạn. t h ủ hộ hàng hóa đám người hầu sắc mặt nghiêm túc, có người trong lòng nghi ngờ vô cùng. Bọn họ đều là láo luyện, vận chuyển qua rất nhiều hàng hóa, tự nhiên cũng trải qua rất nhiều quỷ dị. Thế nhưng giống loại tình huống này, thật đúng là chưa bao giờ gặp. Tựa như là có đồ vật gì hấp dẫn lấy đám này quỷ dị giống như. làm đến bọn hắn hết sức nghi hoặc. Theo quỷ dị số lượng càng ngày càng nhiều. Mặt của lão g i ả sắc mặt ngưng trọng đến cực hạ, tới gần xe ngựa, thấp giọng nói, tiểu thư, quỷ dị số lượng không ngừng tăng nhiều, hoang cấp quỷ dị cũng xuất hiện nhiều đầu, tiếp tục như vậy xuống, sợ là không được a. Rất nhanh, trong xe truyền xuất ra thanh âm. Chống đỡ, quỷ dị số lượng cũng đã đến cực hạ. Nhưng vào lúc này, mọi người phát hiện tình huống có điểm lạ. Vừa mới còn hết sức hung manh quỷ dị, phảng phất gặp được một loại nào đó đáng sợ sự tình giống như n c h vậy mà run lẩy không có sai, liền là run lẩy y Chuyện gì xảy ra? đám này quỷ dị có phải hay không tại e ngại người chúng ta không thể nào chính các ngươi xem vừa mới còn hướng lấy chúng ta hung mãnh gào thét trong chớp mắt liền biến thành dạng này đừng nói là bọn hắn trợn mắt hốc mồm liền cái kia láo giả đều đã mắt trợn tròn loại tình huống này chưa bao giờ thấy qua ngay sau đó một đạo tiếng kinh hô truyền đến các ngươi xem cái kia có người tới theo một vị người hầu hướng phía phía trước chỉ đi mọi người đồng loạt hướng phía bên kia hướng đi nhìn lại có chút khẩn trương có chút sợ hãi dù sao tình huống trước mắt không tính rất tốt quỷ biết tới là ai nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn t o à n khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1 1 t r ư này chúng ta thật không biết. Mùi vị quen thuộc. Nguyên bản Lâm Phàm đi ngang qua nơi này, phát giác được có quỷ dị hại người, liền muốn lấy ra tay, nhưng theo tới gần, hắn phát hiện có c ố quen thuộc mùi. Theo hắn đến, trung quanh quỷ dị nhóm người được loại kia yêu ma vương khí tức, nơi nào còn dám l ọ n động, cả đám đều quỳ một chân trên đất, thấp p h ỏ m lo âu nhường ra một cái thông đạo. Ác ý 1 5 Ân, coi như đám này quỷ dị e ngại Lâm Phàm k í tức. nhưng trên người hắn cái chủng loại kia máu mùi thịt đối quỷ dị tới nói vẫn như cũng là như vậy mỹ vị cho nên cung cấp ác ý là rất bình thường kỹ thuật mọi người thấy vị thần này bí người cũng là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần là người là được liền sợ đối phương không phải người vậy coi như thật đáng sợ lâm phàm từng bước một hướng phía thương đội đi tới quỷ dị nhón không dám ngẩng đầu cả đám đều dùng mình nửa quỷ lập tức lâm phàm dừng bước lại nguyên đứng vững trong chốc lát một cỗ uy áp dùng hắn tự thân làm trung tâm triệt để bạo phát đi ra ẩn chứa khó có thể tưởng tượng áp lực bao phủ tại hết thể quỷ dị trên thân thương đội người chừng trong mắt, bọn hắn không có cảm nhận được cố uy áp này, thế nhưng bọn hắn thấy đám này quỷ dị rất khó chịu, rất thống khổ, liền tại bọn hắn nghi ngờ trong chốc lát, một màn kinh khủng bạo phát. ầm, ầm, quỷ dị nhóng trong nháy mắt nổ tung, nồng đậm gói đen tung bay trên không trung, tất cả mọi người bị dọa sợ, để bọn hắn thấy vô cùng khó giải quyết quỷ dị. vậy mà tại trước mặt bọn hắn, trong nháy mắt nổ tung, mà đối phương đều không có ra tay, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. nhưng bọn hắn hiểu rõ, quỷ dị nổ tung, tuyệt đối cùng người trước mắt này là có liên quan hệ. Lão giả vội vàng đi vào trước xe ngựa, vội vàng nhường tiểu thư đi r a n g l ê n tiếp. Hắn biết hiện tại xuất hiện vị thần này bí người cũng không phải tùy tiện tồn tại, cái kia là cường giả chân chính. Trong mắt hắn, người trước mắt này thâm bất khả chắc. Rất nhanh, nữ tử chậm rãi theo trong xe ngựa ra tới, thấy tình huống hiện trường thời điểm, vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc, vừa mới quỷ dị tung h à n h bây giờ lại tan thành mây khói, chỉ để lại đầy mặt đất quỷ dị sau khi chết lưu lại cho tàn. Lâm Phàm cho nàng lần đầu tiên ấn tượng liền là thật trẻ tuổi, có thể nói tuổi trẻ đáng sợ, dạng này số tuổi, thật có thể có rất mạnh tu vi sao? nhưng nàng tin tưởng quản gia nói lời tuyệt đối sẽ không gặp người. Huống hồ, trung quanh đám này quỷ dị thi thể đủ để chứng minh đối phương năng lực đã vượt qua tưởng tượng. nàng hướng phía quản gia nhìn thoáng qua. quản gia tâm linh thần hội tiến lên, ôm quyền nói, tại hạ bảo hiền các t ố n g chân, vị này là chúng ta bảo h i ệ n các tiểu thư lê vũ, đa tạ ân cứu mạng. hắn biểu hiện hết sức cung kính, không dám có chút cản trở. lâm phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương, vừa nhìn về phía vị nữ tử kia, cuối cùng tầm mắt rơi vào cái kia từng chiếc hàng hóa lên. các ngươi làm muốn đi nơi nào? t ố n g chân nói. chúng ta chuẩn bị đem này một nhóm hàng hóa vận chuyển đến quốc đô. Lâm Phàm không nói gì, mà là hướng phía những cái kia xe hàng đi đến. Đối với loại tình huống này, t ố n g c h â n cùng Lê Vũ đều có chút khẩn trương. Dù sao vừa mới những cái kia quỷ dị cũng là không có gì để bọn hắn sợ hãi. Nhưng bây giờ đối phương hướng phía hàng hóa đi đến, không thể không khiến bọn hắn hoài nghi. Đối phương có phải hay không coi trọng những hàng hóa kia, mong muốn c ắ c đoạn. Thật nếu là như vậy, bọn hắn có thể là không có biện pháp nào. t ố n g c h â n vội vàng đi theo sau lưng Lâm Phàm, không biết phải chăng là có vấn đề. Lâm Phàm nhìn trước mắt hàng hóa. cảm thụ được mùi quen thuộc chỗ. ngươi biết các ngươi vận chuyển là cái gì không? t ố n g trân nói hàng hóa quá nhiều, đều là vận chuyển về quốc đô giao cho tam vương gia. cụ thể có cái gì? chúng ta bảo hiền các là thật không biết. dù sao những bảo vật này đều là cất giữ trong trong hộp, nhiều vô số kể. hắn cảm giác đối phương không giống như là ham bảo bối người. h ú hồ, hắn nói lời như vậy cũng là không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho đối phương biết những hàng hóa này đều là tam vương gia muốn, không phải quý hiệp. liền là nghĩ nói rõ một chút, để phòng cuối cùng xảy ra vấn đề, lại trách chúng ta không nói rõ ràng. nếu thật là dạng này, có thể hướng thế nào nói này loại bi thương sự tình. mở ra, lâm phàm nói xong, a, tống chân kinh ngạc nhìn xem lâm phàm, rất nghi hoặc. mở ra, lâm phàm chỉ lên trước mặt này một chiếc xe vận tải, mở ra chiếc xe này phía trên tất cả mọi thứ. đối với tình huống như vậy, tống chân trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. tống quản gia, mở ra đi. lê vũ mở miệng, nàng biết đối phương không tầm thường, mà trước mắt những hàng hóa này cũng rất trọng yếu, thế nhưng lẫn nhau tương đối, vẫn là mở ra hàng hóa là một kiện lựa chọn sản xuất. muốn nói bên ngoài loạn hay không nàng là biết đến tại ngoại tình đến nguy hiểm liền sẽ bị người chặn giết cuối cùng vu oan cho quỷ dị đó cũng là không có bất kỳ biện pháp nào xử tình đúng tiểu thư tống chân p h ấ t p h ấ t tay nhường vài vị người hầu mở dương theo người hầu mở dương lâm phàm nhìn xem mở ra đồ vật chậm rãi nói các ngươi biết các ngươi tại sao lại gặp được quỷ dị sao hắn muốn biết đám người kia là cố ý hay là thật không biết trong này yêu ma sơ vỡ có thể hình thành quỷ vực đừng nói hấp dẫn quỷ dị từng theo hầu đến liền hắn đều bị hấp dẫn đến đây nghĩ đến vừa mới những cái kia bị hắn uy áp nghiền nát quỷ dị cũng là đáng tiếc vô cùng. tuy nói đám này quỷ dị bản nguyên đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng hắn sinh ra cũng không phải là lãng phí người. con kiến lại tiểu cũng là thịt ta. này là vì sao? c ò n người công tử cáo chi? lê vũ quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, chẳng biết tại sao, nàng phát hiện đối phương thủy trùng tản ra một loại lạnh lùng khí chất, phản phất thấy qua vô số huyết tinh, tâm đều bị huyết tinh cho nhiễm lạnh. lâm p h o n nói, các ngươi nơi này tồn phóng một viên yêu ma sư vỡ, cái đồ chơi này tác dụng các ngươi hẳn phải biết, có thể hình thành quỷ vực. mà bây giờ quỷ v ự c không có hình thành liền dẫn tới nhiều như vậy quỷ dị xem ra này yêu ma xương vỡ cấp độ cũng không thấp à lê vũ cùng tống chân quá sợ hãi yêu ma xương vỡ các nàng tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì đồng thời trong lòng cũng là rất khiếp sợ tam vương gia vì sao muốn đem cái đồ chơi này vận chuyển đến quốc đô rất nhanh các nàng xem đến lâm phàm trong tay cầm một viên yêu ma xương vỡ bên ngoài là một tầng màu vàng kim giống như là bị đồ vật gì đóng gói lấy giống như theo lâm phàm hơi hơi dùng sức g i n g i á c một tiếng mặt ngoài vỡ v ụ t lộ ra đen kịt chân diện mục một cỗ nồng đ ậ m khói đen chậm rãi tung bay ra tới cái này là yêu ma xương vỡ các ngươi nếu như đem cái đồ chơi này đưa đến quốc đô ta nghĩ quốc đô chấn ma ti sợ là phải bận rộn suốt đầu mẹ c h ầ n a lâm phàm nắm bắt xương vỡ có thể cảm giác được này xương vỡ yêu ma cấp độ ít nhất là thần thông lục thất trọng cảnh g i ớ i hơn nữa còn là xương sọ bộ này vị là yêu ma bản nguyên nồng nặc nhất địa phương cái này chúng ta bảo hiên các thật không biết lê vũ s ắ c mặt rất khó nhìn chuyện này nếu như bị quốc đô bên kia chấn ma ti biết các nàng bảo hiên các tuyệt đối phải bị liên lụy vào h n g hồ nào dám nói đây là Tam Vương gia muốn đổ v n thật muốn nói như thế, Tam Vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các nàng. Bởi vậy, mọi chuyện cần thiết đều chỉ có thể chính mình ư ớ t Lâm p h à m n g cười, tốt, vậy cũng không biết đi, Nếu như các ngươi biết còn muốn vận đưa qua, vậy các ngươi nhưng liền không có cơ hội đứng trước mặt ta nói chuyện. h ắ n cười hết sức ôn hòa, cực lực biểu hiện ra hiếu hào bộ dáng, nhưng là nụ cười như thế lại làm cho Lê Vũ cùng Tống t r â n có loại cảm giác không rét mà run. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn t o à n khám phá một hành trình như vậy. chuyện sắp hoàn thành chương 1 1 t r ư dọa người cũng không có dạng này dọa người đó a theo lâm phạm rời đi lê vũ cùng tống chân nhìn nhau ngay tại vừa mới các nàng từ đối phương trong tươi c ở i cảm giác được một kia đáng sợ loại kia đáng sợ đến từ sâu trong linh hồn tiểu thư đối phương tuyệt đối không phải người bình thường tống chân nói ra lê vũ nói ừm ta xem ra đến có thể là hắn đến cùng là ai chẳng lẽ là tông môn người có lẽ thật chỉ có tông môn người mới có thể có thực lực như vậy vừa mới cái kia một đám quỷ dị bị hắn uy thế đè nát nói thật đời ta chưa bao giờ gặp cao thủ như vậy. Tống chân cảm thán, nhìn xem cái kia đã đi xa bóng lưng. Lê Vũ trầm giọng nói, có thể là hắn lấy đi chính là Tam Vương gia đồ vật. Này chúng ta như thế nào giao nộp? Đối với loại tình huống này, đích thật là nhiều người rất nhức đầu. Tống chân nhìn xem từng chiếc trang bị hàng hóa xen g ự a nói, Tam Vương gia thứ cần thiết có rất nhiều, nơi này rực rỡ luôn màu, số lượng không ít. Tam Vương gia chưa chắc sẽ để ý những vật này, nhưng giấu giếm không phải chúng ta bảo h i ệ n các làm việc quý cũ. Tiểu thư, lão nô cho rằng, hẳn là chi tiết cáo chi Tam Vương gia, vật này là bị Tông môn cường giả mang đi. đến mức là cái gì tông môn vậy chỉ có thể nói đối phương cường thế cũng không cao chi Lê v ũ cao mày nói vậy nếu là không nói cho Tam Vương gia đầu n à n g Liên là đang đánh cược cực Tam Vương gia sẽ không để ý cái này đồ vật hoặc là căn bản cũng không biết vật này tồn tại tiểu thư vì sao có ý nghĩ như vậy t ố n g Trấn hỏi Lê v ũ nói vừa mới vị cường giả kia nói qua vật này là yêu ma xương vỡ có thể hấp dẫn quỷ dị yêu ma xương vỡ chỗ kinh khủng liền là có thể hình thành quỷ vực ngươi nói Tam Vương gia đem vật này đưa đến quốc đô là muốn làm gì khẳng định là chuyện không tốt chúng ta bảo h i ê n các đem đồ vật đưa qua đến mức có hay không thiếu đông tây liền không phải chuyện của chúng ta nếu như tam vương ra hỏi chúng ta liền nói bị quỷ dị bao vây bị một vị tông môn cường giả cứu rút cái kia tông môn cường giả lấy đi một kiện vật phẩm rời đi nghĩ đến tiểu thư nói nguyên nhân tống chân trầm tư suy nghĩ một lát cảm giác tiểu thư nói rất có lý đích thật là dạng này lao nô cảm giác có chút đạo lý có vẻ như thật có thể đi tống chân nói ra lê vũ nói không phải có thể làm mà là nhất định có thể đi nhìn xem tự tin như vậy tiểu thư tống chân cười cười Chuyện ấy tiếp liền là cùng đám kia người hầu nói rõ ràng, dĩ nhiên hắn là không lo lắng người hầu sẽ nói ra. Dù sao chuyện này cùng bọn hắn cùng một nhị thở. u ố c đô Tam Vương gia, sự tình so ta trong tưởng tượng muốn hơi phức tạp điểm. Hắn đối với ngoại giới phân tranh không phải hết sức để ý. Trước mắt hắn lớn nhất ý nghĩ liền là chinh phục Cực h à n Bắc Địa, trở thành duy nhất vương. Bốn đại cấm địa, Cực h à n Bắc Địa thuộc về thứ nhất, do Tam Đại Tông môn áp chế. Thế nhưng áp chế không có nghĩa là có thể tiêu diệt. Hắn tại Lâm Dương sinh sống gần 20 năm, biết Lâm Dương đối mặt quỷ dị thời điểm là đến cỡ nào phiền toái. tuyệt đối sẽ có n g ư ờ i bình thường bị quỷ dị giết chết. Nếu như gặp phải quỷ vực, liền cần mời mời cao thủ tương trợ. Muốn tự tuyệt quỷ dị t h a i h ọ a phổ thông máy tính, liền nhất định phải trưởng k h ô n g quỷ dị, thành vị vua của bọn hắn. Đồng thời tìm kiếm quỷ dị sinh ra khởi nguyên. Cho nên, hắn bây giờ cần nhất liền là lớn mạnh thực lực bản thân. Ngoại trừ nhường quỷ dị nhóm cung cấp h á c ý bên ngoài, còn có tìm kiếm âm mạch, đem hắn hấp thu, thối luyện thành âm long. Đây là tại cảnh giới bên ngoài, tăng lên thực lực bản thân một loại biện pháp. Lâm Dương, ban đêm, trở về. Hắn chưa có trở về Trấn Ma t i mà là đi vào chấn áp âm mạch cái kia viên cây h o ệ lớn bên cạnh, đem âm mạch lưu tại nơi này, liền cùng một quả bom hẹn giờ giống như, ai cũng không nói chắc được khi nào sẽ bị người hưu tâm lợi dụng. bởi vậy, tốt nhất biện pháp giải quyết liền là tiêu trừ âm mạch. dù cho sớm bị người nhìn c h ă m c h ằ m tại không có âm mạch tình huống dưới, cũng bất lực. lâm phàm đứng tại âm mạch trước, cảm thụ được thâm tàng tại lâm dương sâu trong lòng đất âm mạch lực lượng, rất là không tệ. kéo ra năm ngón tay, hướng xuống đất c h ụ tới, đột nhiên khẽ hấp, trong chớp mắt, c h ô n sâu ở sâu dưới lòng đất âm mạch điên cuồng hướng phía trong cơ thể vào tới. so với cực hàn bắc địa âm mạch muốn yếu rất nhiều, lâm phàm so sánh cũng là chuyện trong dự liệu, lâm dương âm mạch làm sao có thể cùng cực hàn bắc địa so sánh? thật nếu là có thể so sánh, sợ là sớm đã bị người nghĩ về nhớ. một lát sau, âm mạch tiêu tán, trôn giấu trong lòng đất âm mạch hoàn toàn biến mất. hắn hôm nay đã có được hai đầu âm long, một lớn một nhỏ, thực lực bản thân cũng theo đem âm mạch sau khi hấp thu, tráng lớn hơn nhiều. ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó có động tĩnh, nếu là dĩ vãng hắn khẳng định là không phát hiện được, thế nhưng bây giờ tu vi của hắn như thế. nếu là còn không thể phát hiện, vậy tu luyện đến bây giờ, chẳng phải là trắng tu luyện? Phương x a hai bóng người lén lén lút lút hành động lấy. Lâm Phàm ở Phương x a nhìn xem bọn hắn, những mày, xem không hiểu bọn hắn là đang làm gì, tiếp tục chờ đợi, Lỗ t h a i khe chấn động lấy, ngược lại muốn xem xem bọn hắn đang nói cái gì. Lâm Dương chấn ma ti mạnh nhất cũng là cái kia Hoàng An, nếu như tại đây vải bố l ó c trong hạ quỷ vực, có lẽ có thể hung hăng phát một đợt ra. Hắc hắc, không có sai, lần này chúng ta đến yêu ma xương vỡ cũng không bình thường, cái kia là có thể tại mấy canh giờ bên trong liền hình thành quỷ vực khủng bố s ụ vỡ. mà lại đối với chúng ta còn sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chờ đến Lâm Dương bị quỷ vực bao phủ, chúng ta liền có thể hung hăng phát một bút tải. Nghe bọn hắn trao đổi nói lời, Lâm Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ tới vậy mà có người muốn đến Dương biến thành quỷ vực, không phải mục đích khác, liền là muốn tại hình thành quỷ vực về sau, trong thành phát một phen phát tải. Hắn tinh tế đánh giá, phát hiện hai người này thực lực cũng không mạnh, liên thông huyền đều không có, liền dùng tu vi như vậy, làm sao có thể tìm tới yêu ma s n vỡ? lại càng không cần phải nói có thể tại ngắn ngủi mấy canh giờ liền có thể hình thành quỷ v ự c đặc thù yêu ma s ơ vỡ không có suy nghĩ nhiều trong nháy mắt ra hiện sau lưng bọn họ nắm lấy bả vai của bọn hắn tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp mang theo bọn hắn rời đi lâm dương vùng ngoại ô hắn đem hai người ném xuống đất tình huống như thế nào người nào đến cùng là ai trong đó một vị đại hán rất kinh hoàng hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho hắn bất an hết sức rõ ràng còn trong thành làm sao trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài thành sau đó hắn phát hiện một đạo thân ảnh đứng ở trước mặt hắn ngẩng đầu nhìn lên, căn bản không biết đối phương, hết sức lạ lắm. người là ai a? hắn có chút khẩn trương, có thể trong nấy mắt, liền đem bọn hắn bắt tới nơi này, tuyệt đối không phải người bình thường, khẳng định là mạnh đến cực hạn gia hỏa. Huống hồ, bọn hắn làm sự tình, lại là loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. trong lòng suy nghĩ lấy, có lẽ đối phương căn bản cũng không biết tình huống của bọn hắn cũng nói không chính xác đây. Giao ra, Lâm Phàm vươn tay. a, đại hán giả vừa bao la mở miệng vô cùng, hảo hán, ngươi nói giao cái gì a? ta có chút nghe không hiểu ngươi ý tứ. Lâm Phạm nhìn đối phương, sau đó nhìn về phía một bên một mặt ngậm b ứ c một vị khác nam tử, năm ngón tay kéo ra, đem đối phương hấp thu trong tay, nhẹ nhàng dùng sức, giang i á c một tiếng, vặn gứa c ổ của hắn, từ đầu tới đuôi, liền chưa hề nói chuyện nam tử, chừng trong mắt, đến chết cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, lúc sắp chết, trong lòng tiêu gạo, ngươi đặc nương muốn hỏi liền hỏi ta a, há tất đem ta giang i á c doa ngươi không có dạng này bị hủ, chuyện hơn ngàn trương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ. Chưn g 113 mở ra quỷ vực. thấy không, lâm phạm chỉ một bên thi thể, mặt mỉm cười hỏi thăm. đối phó những người này đã không thể dùng hảo ngôn hảo ngữ, cái kia là vô dụng, liền phải cho đối phương một điểm lợi hại, cho hắn biết, nói cùng không nói tùy ngươi, nhưng kết quả là khác biệt. theo hắn giết g à dọa k h ỉ sau, vị này đại hán kinh hãi nhìn xem lâm phạm, ta biết ngươi giết hắn liền là nghĩ đe dọa ta, muốn cho ta như thật nói ra ta đang làm gì, thế nhưng ngươi đừng đem ta là kẻ ngu, ta cũng là lăn lộn giang hồ người, ta nếu là nói ra, ngươi có thể lưu tính mạng của ta. đại hán hoàn toàn chính xác sợ hãi lâm phạm. lúc vừa mới bắt đầu, thật sự là hắn là muốn gặp được kinh khủng tồn tại, muốn không bảo mệnh đi. nhưng nhìn thấy đối phương như thế quả quyết giết chết đồng bạn của hắn, hắn liền biết đối phương là cái nhân vật hung ác, coi như nói ra, cuối cùng xuống tràng vẫn là chết. Lâm Phạm, hắn u á i dị nhìn đối phương, khá lắm, thật đúng là xem rõ ràng. đại hán thấy Lâm Phạm biểu lộ kinh ngạc, không khỏi đáp ý, đừng nhìn chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng lời nói của ta lại là có thể nhường ngươi ăn quả đáng, nhường ngươi không phản bắt được, nhìn ngươi như thế nào? nghĩ đến, nghĩ đến, đại hán ngẩng lên đầu. nét miệng lên, trực tiếp bày ra một bộ tự hào bộ dáng. Lâm Phạm nhìn đối phương, cũng là không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Thật lâu không có gặp được người như vậy. Người thật không nói. Lâm Phạm nhìn thẳng đối phương, muốn cho đối phương một cơ hội. Có lúc hắn không hy vọng đối phương làm vô dụng phản kháng. Đại h ắ n nói, nói cùng không nói có gì khác biệt. Ta biết ngươi sẽ giết ta, nếu như thế nào, ta vì sao nhường ngươi biết rõ ràng. Coi như ngươi giết ta, ta cũng muốn nhường ngươi không biết rõ chân tướng. Nghe nói lời này, Lâm p h à m thở dài. Hắn là thật không nghĩ tới a. ầ m r ã đưa tay. nhẹ nhàng sờ lấy đại hắn đầu nói khẽ đầu của ngươi hạt dưa làm sao lại thông minh như vậy đây nhẹ nhàng v u ố t ve đại hắn nhìn như rất bình tĩnh kỳ thực trong lòng hết sức hoảng có loại không nói ra được khẩn trương mặc dù không biết ngươi là ai nhưng có sự tình cũng không phải ngươi muốn ngăn trở liền có thể ngăn trở ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng không hết t h i sao lâm phàm nói lấy các ngươi thực lực muốn có được này loại yêu ma sư vỡ tuyệt đối không thể có thể không bằng nói cho ta một chút đến cùng là ai cho các ngươi có lẽ ta thật sẽ bỏ qua các ngươi dù sao ngươi muốn nhân cơ hội phát tài mà không phải có mục đích khác ha ha Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Đại hán cười lạnh. Hán thấy đối phương tại không có đạt được mong muốn tin tức lúc, tuyệt đối sẽ không giết chết hắn, cho nên đây chính là hắn sống sót cơ hội, chỉ có thể còn sống, liền có cơ hội. Được a? Lâm Phàm l ắ p đầu. đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Cái gì? Đại hán kinh hãi, p h ả n phất nghe lầm giống như. Có thể là khi hắn mong muốn nói cái gì thời điểm, đã hết thề cũng không kịp. Lâm Phàm đã vặn gãy cổ của hắn. Khá lắm, lại còn cùng ta chơi lên giá giá trị chiến, giá trị của ngươi đối muốn biết tình hình bên trong người mà nói. thật là có điểm giá trị, nhưng đối ta mà nói, không đáng một đồng. Hắn tại trên người đối phương tìm kiếm lấy, rất nhanh đã tìm được yêu ma xương vỡ, cầm lấy này miếng xương vỡ, hắn lâm vào c h ầ m tư. vốn nghĩ đem yêu ma xương vỡ hấp t h ù hóa giải lâm dương an nguy, nhưng lâm dương nếu bị nhìn c h ằ m c h ằ m coi như hắn phá hủy lần này, cũng có khả năng sẽ có lần sau. hắn không có khả năng một mực bảo hộ lấy lâm dương, nhất định phải đem tất cả nguy hiểm ách giết t ừ trong trứng nước, tùy ý đùa bỡn yêu ma xương vỡ. trong lúc đó, hắn nghĩ tới một loại biện pháp, đó chính là hắn tự mình t ọ a t r ấ n lâm dương, mở ra quỷ vực. Dùng hắn cực h à n Bắc Địa thứ m 0 ờ i yêu ma vương như thế, h á có thể chấn không được đám này quỷ dị. Nghĩ tới đây, nói làm liền làm, trực tiếp đem yêu ma xương vỡ vứt ra ngoài, theo yêu ma xương vỡ chạm đến mặt đất thời điểm, trong n g á y mắt dung hợp, ngay sau đó có từng tia quỷ dị khí tức huyết tán ra tới. Quá chậm, thật sự là quá chậm. Lâm Phàm vươn tay, một cỗ bản nguyên khí tức liên tục không ngừng bạo phát đi ra, tăng tốc yêu ma xương vỡ biến hóa, quỷ vực hình thành quá trình là hết sức chậm rãi, thế nhưng tại Lâm Phàm gia trì dưới, tốc độ không ngừng tăng tốc, đã sắp đến một loại cực hạn. Trong lúc ngủ mơ, Hoàng An đột nhiên bị bừng tỉnh. mở to mắt, phản phất là cảm ứng được cái gì giống như, vội vàng rời giường mặc quần áo, đẩy cửa ra, hướng phía bên ngoài nhìn lại, làm xem đến tình huống bên ngoài lúc, dọa đến hắn toàn thân run lên, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, rời giường, đều nhanh rời giường, hắn quá sợ hãi, trước mắt loại tình huống này, không phải quỷ vực nha, hắn không thể tin được lại có quỷ vực trong thành xuất hiện, tình huống này đem sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể nói khủng bố đến một loại cực hạ, cho dù có bọn hắn chấn ma ti chém giết quỷ dị, nội thành dân chúng cũng sẽ chết t h ả m trọng. Theo Hoàng An rít lên một tiếng tại t r ấ n ma ti truyền ra. Hết thảy thành viên đều bị bừng tỉnh. Khi bọn hắn đẩy cửa ra thấy bên ngoài tình huống lúc, tất cả đều trợn mắt hốt hồn, t r i t để mắt trợn tròn. q u ỷ Vực, làm sao có thể? Đến cùng là tình huống như thế nào? Bọn hắn tại Trấn Ma Ti nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua loại tình huống này. q u ỷ Vực không hiểu thấu xuất hiện, thậm chí liền một điểm dấu hiệu đều không có. Này rõ ràng liền là chuyện không thể nào. Hoàng An, Chu Nhất, An Hải, Trần Bằng, Bách Lý ư ớ c trở x u Hết thảy thành viên đều một mặt ngưng trọng nhìn xem c u n g quanh. Đại nhân, q u ỷ Vực bình c h ứ g đã đem Lâm Dương bao trùm. Vô số quỷ v ự c theo bốn phương tám hướng tuôn ra vào trong thành, dựa theo loại tình huống này đi, Lâm Dương chắc chắn trở thành quỷ v ự c chi thành a, hết thảy bách tính đều sẽ chết. Một vị tiến đến dò xét tình huống thành viên vội vàng gấp trở về hồi báo tình huống. Đối mặt loại tình huống này, Hoàng An bình tĩnh bình tĩnh, nhìn xem tất cả mọi người. Các vị, trước m ặ c kệ quỷ v ự c như thế nào hình thành, bây giờ chuyện trọng yếu nhất liền là chém giết nội thành tất cả quỷ dị. Có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng cho dù chết, cũng muốn bảo vệ này tòa thành, đây là chức trách của chúng ta. Vâng, vâng, mọi người không sợ, cao giọng đ với. Bọn hắn biết đối mặt là cái gì, biết rõ nguy hiểm, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Hoàng thúc vẫn là cái kia Hoàng thúc a. Âm Thầm Lâm Phạm Thủy Trung nắm trong tay toàn cục, đã từng hắn vô pháp c a n đ o a n mở ra quỷ vực có thể không thương tổn đến bất cứ người nào, nhưng bây giờ dùng tu vi của hắn lại là hết sức chuyện đơn giản. Lâm Dương tất cả mọi thứ đều tại hắn trong khống chế. Theo quỷ vực mở ra, hắn cũng phát hiện rất nhiều quỷ dị theo bốn phương tám hướng v à o tới. Đám này đồ chơi đối quỷ vực hoàn toàn chính xác đủ mức cảm. Có theo trong nước xuất hiện, có theo khô héo giếng sâu bên trong xuất hiện, xuất hiện phương thức khác biệt. đối đám này quỷ dị tôi nói a n non nê cơ hội rốt cuộc đã đến mà lại đang ở trước mắt sao có thể để ép được hưng phấn nội tâm có thể là theo chúng nó bước vào lâm dương thời điểm một áp lực đáng sợ bao phủ chúng nó trong đầu càng là truyền đến thanh âm b ồ n vương chính là cực hàn bắc địa yêu ma vương thôn vệ chi vương các ngươi gan dám làm tổn thương nơi này bất cứ người nào b ồ n vương đem bọn ngươi nghiền xương thành cho lời ấy kinh hãi hết t h ể quỷ dị sợ hãi cái kia là đến từ huyết mạch địa vị áp chế cả đám đều ngây ngốc ngây người tại tại chỗ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra loại kia kinh khủng tồn tại Tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Lâm Phàm l ặ n g lặng c ù n g đợi. Hắn tin tưởng cái gọi là phía sau màn hấp thụ tuyệt đối sẽ xuất hiện. Lâm Dương trở thành quỷ vực. Làm sao có thể không chú ý lấy? Hắn không biết này phía sau màn hấp thụ đến cùng là yêu ma, vẫn là người. Còn tạm thời nói không chừng. Chuyện hơn ngàn trương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ. c h ư ơ n g 114 điều đó không có khả năng a. Lúc này, theo Trấn Ma Ti xuất động, phát hiện thành bên trong bách tính đều hết sức k i ế n tĩnh, không có phát sinh đủ loại rối loạn. thật giống như căn bản không có phát hiện lâm dương đã bị quỷ v ư ợ bao trùm giống như loại tình huống này rất kỳ quái vượt qua tưởng tượng của bọn hắn ngay sau đó càng để bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh đó chính là bọn họ gặp được quỷ dị thời điểm vốn cho rằng chính là một trận chiến đấu kịch liệt thế nhưng ai có thể nghĩ tới quỷ dị ngây ngốc đứng tại chỗ liền đợi đến bọn hắn chém nghĩ đến đây có phải hay không là quỷ dị âm lưu quỷ kế m à i đến đem quỷ dị chém chết về sau mới thật xác định đây không phải âm lưu quỷ kế mà là quỷ dị thật tùy ý để bọn hắn chém giết ta nay để bọn hắn có c h ú c nhậu nhìn không hiểu đây là cái gì tình huống. Các ngươi có phát hiện hay không quỷ dị có điểm là lạ. Từng, có chút ngốc đóc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu như trước kia chúng ta gặp phải quỷ dị đều là như vậy mặt hàng, làm sao lại có người hy sinh? Đúng vậy a. Một đám chấn ma ti thảo luận. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến? Đám này quỷ dị đang ở gặp đời này khó chịu nhất sự tình. Cái kia chính là bị một vị kinh khủng yêu ma vương áp chế không dám núp ních. Ai dám động đến? Tuy nói dạng này không núp ních sẽ bị nhân loại chém chết, nhưng nếu như động đậy, liền sẽ bị yêu ma vương giết chết. Suy đi nghĩ lại. đối quỷ dị nhóm tới nói, còn là bị nhân loại chém chết t ố t lắm. Dù sao yêu ma vương thật đáng sợ l ạ Bây giờ, hoàng an vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trong thành khắp nơi du tẩu, hắn đang tìm kiếm đoán cấp quỷ dị. Một khi hình thành quỷ vực, tất nhiên sẽ xuất hiện đoán cấp quỷ dị. Hoàn toàn chính xác, hắn tại góc rẽ gặp được một đầu đoán cấp quỷ dị, vốn nghĩ có thể muốn phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đầu kia đoán cấp quỷ dị đần đ ộ t liền ngốc ngốc đứng ở nơi đó, thấy hắn thời điểm lộ ra hung ác bộ dáng, nhưng lại phảng phất nghĩ đến cái gì đó, có lùi về bước ra bộ pháp. Hoàng An ý nghĩ đầu tiên liền là đoán cấp quỷ dị khẳng định có vấn đề, có lẽ là đang chờ hắn mắc câu, thậm chí chung quanh còn có thể ẩn giấu đi hắn tạm thời không phát hiện được kinh khủng tồn tại. Bồi hồi một lát, thăm dò tính q u á y d r ố i mấy lần, không phản ứng chút nào. Trước mắt đầu này đoán cấp quỷ dị vẫn như cũ không hề bị lay động, cái này khiến Hoàng An tinh thần căng cứng, có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn được chứng kiến rất nhiều đoán cấp quỷ dị, nhưng trước mắt đầu này quỷ dị mang đến cho hắn cảm giác quái dị nhất, thậm chí cho hắn một loại, trước mắt này quỷ dị học qua binh pháp, am hiểu sâu địch không động ta không động x á o lộ. Hắn rất gấp. Quỷ dị có thời gian kéo lấy hắn, hắn có thể không thế gian cùng một đầu quỷ dị hao tổn. Toàn bộ Lâm Dương đều bị quỷ vược bao phủ, quỷ biết nơi này đến cùng có nhiều ít toán cấp quỷ dị. Bất luận cái gì một đầu toán cấp quỷ dị đều là kinh khủng tồn tại, ngược sát dân chúng tầm thường liền cùng giết g à giống như. Độc A, ngươi đạp ngựa cũng là Độc A. Hoàng An hết sức hy vọng trước mắt toán cấp quỷ dị Dương Nhanh Múa vớt hướng phía hắn đánh tới. Nếu thật là dạng này, là hắn có thể yên tâm. Nói rõ trước mắt gặp phải toán cấp quỷ dị, vẫn là hắn trong nhận thức biết cái chủng loại kia toán cấp quỷ dị không có bất kỳ biến hóa nào. Ma Đức, liều mạng. h o à n g An gầm nhẹ một tiếng, một đao vung c h é n tới. Đây là thăm dò tính một đao, liền muốn xem trước mắt này quỷ dị đến cùng có ý n g h ĩ gì. Rất nhanh, làm Hoang An thấy bị hắn chém thành hai nửa quỷ dị lúc hắn thật sâu lâm vào trầm tư, t ú i đầu xem trong tay đao. Kỳ quái, chẳng lẽ ta tu vi tăng vọt hay sao? Thật c h ơ n v á n g hắn thăm dò tính một đao vậy mà đem đoán cấp quỷ dị cho chém chết. Nói như thế nào đây? Liên la này quỷ dị thật đúng là đặc biệt đứng đấy bất động khiến cho hắn chém, đơn giản không thể tưởng tượng. Khoảng cách lâm dương khá xa một nơi. A. cái kia hai cái tiểu mau tặc vậy mà thật thành công. một vị lão giả kinh ngạc hết sức, cảm giác được lâm dương bên kia nồng đậm quỷ dị khí tức, không khỏi kinh ngạc t á n thán vạn phần. hắn căn bản là không có nghĩ tới cái kia hai cái mau tặc có thể thành công. dù sao tại trong một tòa thành đặt yêu ma xương vỡ, hình thành quỷ v ự c cũng không phải chuyện đơn giản. tốt tốt. lão giả mừng rỡ, hướng phía lâm dương tiến đến. lúc này, lâm phàm lặng lặng chờ đợi, hắn muốn biết phía sau màn đến cùng là ai, phái người mang theo yêu ma xương vỡ tới. dựa theo hai cái này đại hán tình huống, có hết sức khả năng lớn tính sẽ không thành công. tùy ý này phía sau màn trưa chắc sẽ đem chuyện này để ở trong lòng nhưng bây giờ thành công chắc chắn có thể cảm ứng được chỉ cần cảm ứng được có lẽ sẽ kinh ngạc vì sao có thể thành công nhưng như thế dụ hoặc trước mặt khẳng định là an không chịu nổi kích động trong lòng đi đương nhiên hắn cũng thấy chấn ma ti mọi người rất là dễ dàng chém giết quỷ dị sau kinh ngạc biểu lộ xem hắn cũng là nghĩ cười này nếu là thả trước kia khẳng định là chuyện không thể nào dù sao quỷ dị hoàn toàn chính xác khủng bố ở đâu là dễ dàng như vậy đối phó liền nói hoàng thúc đánh chết đầu kia o á n cấp quỷ dị tuy nói không phải hoàng thúc đối thủ Nhưng tuyệt đối không phải một đao liền có thể chém chết. Đột nhiên, hắn phát giác được một cỗ khí tức từ phương xa tốc độ cao của tới. Đây chính là phía sau màn hấp t h ủ Rất nhanh, hắn phát hiện đối phương xuất hiện tại lâm dương vùng trời. Ồ, lại là một vị lão giả. Không nghĩ tới phía sau màn h á p thụ lại là người. Sau đó thấy lão giả lấy ra một cái hồ lô, đối miệng hồ lô x o á y đi một vòng, đem hồ lô nhắm ngay phía dưới lâm dương, giống là đang làm gì sự tình. Quái, tại sao không có một điểm phản ứng? Lão giả n h ữ mày. cầm trong tay hổ lô hắn là muốn đem lâm dương bên trong chết thảm bách tính o á n khí hấp thụ, làm sao đến bây giờ một điểm phản ứng đều không có, không có khả năng a, quỷ vương hình thành, sao lại không ai tử vong? Chỉ bằng lâm dương chấn ma ti năng lực, tuyệt đối không thể có thể giữ được hết thể máy tính. lão giả t r ă m muối vẫn không có cách giải, lại mấy lần đến thử, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. hắn cào cái đầu, trái lo phải nghĩ, đến cùng là tình huống như thế nào? lão nhân gia, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? một thanh âm ở sau lưng lão ta vang lên, đang suy nghĩ tình huống lão giả nghe được thanh âm, máy điệu nhất kinh. toàn thân đổ mồ hôi, sao có thể nghĩ đến như thế vụng trộm tới, lại còn sẽ bị phát hiện, đây là phi thường không thể tưởng tượng sự tình. q u a n người, phát hiện là vị trẻ tuổi, nhưng này vị trẻ tuổi mang đến cho hắn cảm giác rất quái dị, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy trốn. Hắn không muốn cùng đối phương nói nhiều một câu, mà thân phận của hắn cũng không thể bạo lộ ra. Chạy. Lâm Phàm không nghĩ tới đối phương liền cái lời đều không nói, liền nghĩ chạy trốn, không khỏi cười ra tiếng, nghĩ đến Lâm Dương q u ỷ vực tình huống uy áp bao phủ, trực tiếp đến Dương q u ỷ dị toàn bộ đè chết. Không hề nghĩ ngợi, b a phủ mà đi. Với ai tại đối phương sau lưng, theo hắn rời đi, bao phủ tại Lâm Dương quỷ dị khí tức phảng phất nhận dẫn dắt giống như hóa thành vòi rồng hướng phía bầu trời bay đi. Tình huống như vậy kinh hãi hoàng an đám người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống, em đẹp làm sao lại tan biến đâu? Lão giả tăng thêm tốc độ chạy trốn, có phải hay không xem hướng phía sau, phát hiện tiểu tử kia thủy chung đi theo tại sau lưng, trong lòng run lên, trong đầu không ngừng nghĩ đến đối phương đến cùng là ai, suy nghĩ rất nhiều vẫn không có nghĩ rõ ràng đối phương đến cùng là ai. Rời xa Lâm Dương, lão giả rơi vào một chỗ đất hoang. nhìn về phía đuổi theo Lâm p h à m Trầm g i ọ n g nói: ngươi đến cùng là ai? vì sao muốn đi theo ta? chương 1 1 t t r ư ta lại không lật lọng. Lão giả rất là cảnh giác nhìn xem Lâm p h à m đối phương có thể bắt kịp tốc độ của hắn. nói rõ tu vi không kém. ngươi hỏi ta là ai, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi là ai. theo Lâm p h à m trước mắt vị lão giả này lén lén lút lút, căn cứ nhiều loại khả năng tính cho ra tình huống chính là, lão đầu này có thể là người có địa vị, sợ bị người biết được lai lịch của hắn. lão giả khen như mày, có chút không vui đối phương hỏi thăm. Trầm i ọ g nói. người trẻ tuổi, có sự tình ngươi nếu thấy được, có thể làm như không thấy, không cần thiết tìm phiền v á i cho mình. này là người từng trải cho ngươi một cái lời khuyên. Ừm, này lời nói rất có lý. thế nhưng thật tiếc nuối, ta thật muốn biết, đem ngươi là ai, đã ngươi không muốn nói, ta muốn đem ta đánh nổ ngươi thời điểm, ngươi hẳn là sẽ nói. Lâm Phàm cười ha h à nói, lão giả sắc mặt rất khó nhìn, càn dỡ r a hỏa. vậy mà tuyên bố muốn đem hắn đánh nổ, đây quả thực là càn dỡ không biên giới. chẳng qua là nhường lão giả kinh ngạc chính là, hắn còn không có bất kỳ cái gì động tác thời điểm. r ư ớ c mắt tiểu tử này vậy mà hướng phía hắn huy q u n tới, muốn chết, lão giả đột nhiên giận dữ, h o à n h không một trưởng, một trưởng này uy thế c ự c cường, theo nhất kích mà ra lúc, bao phủ lên một cỗ khí thế cường hãn, hám thiên trưởng, một đạo cự trưởng tay cầm xuất hiện, chỉ dựa vào loại uy thế này, liền có thể nhìn ra tu vi của đối phương tuyệt đối đã đi đến thần thông cảnh, ít nhất là tại thần thông tứ ngũ trọng tà hưu, liền khả năng này, lâm phàm cười, đấm tới một quyền, ầm ầm một tiếng, trực tiếp đem lão giả đánh ra cự trưởng đánh nát, cái kia cỗ cường hãn trùng kích kinh hãi lão giả sắc mặt kinh biến, tựa như gặp quỷ giống như. vẻ mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất đối lao giả mà nói hắn nghĩ tới trước mắt tiểu tử này thực lực không yếu thế nhưng thật không nghĩ đến sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy a nhìn một chút ta một trưởng này như thế nào lâm phàm gầm nhẹ một tiếng một trưởng hướng phía lao giả đè xuống lập tức che khuất bầu trời cự trưởng xuất hiện khí tức kinh khủng sôi trào p h à g phất muốn đem toàn bộ đại địa đè xuống giống như cái này này lao giả cảm nhận được cỗ u y áp này vẻ mặt tạm đ ạ m vô cùng thân thể phàm phất bị động lại lấy giống như có loại không nói ra được khủng hoảng cảm giác hắn muốn động đánh nhưng lại không thể động đậy một trường hạ xuống, ầm ầm một tiếng, đất r u n g núi chuyển, lâm phàm đứng chắp tay nhìn xem lão giả rơi đi phương hướng, bước ra một bước, xuất hiện tại bàn tay khổng lồ hố sâu trước, dừng d ư n g nhìn, chỉ thấy lão giả máu me khắp người nằm ở nơi đó, lão đầu, ta đã đối ngươi hạ thủ lưu tình, lưu không ít khí lực, bằng không một trường này có thể làm u ố n mạng của ngươi, hắn còn muốn theo lão đầu khẩu bên trong biết được đối phương chân thực lai lịch, lão giả kinh hãi nhìn đối phương, u ngu cục chạy xuôi theo máu tươi, đối với lão giả tới nói, hắn là thật không nghĩ tới, vậy mà ngắn mũi một chiêu liền đánh bại hắn, nói đi. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Phạm dò hỏi. Lão giả không có mở miệng, mà là nhìn thẳng Lâm Phạm. Lâm Phạm cười, không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân, một cước đạp tại tay của lão giả trên cánh tay, đau đớn kịch liệt, n h ư ờ n g lão giả không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Cái kia một cánh tay đã bị giơn nát. đương nhiên, đối với thần thông cảnh cường giả, mong muốn chữa trị cánh tay là hết sức chuyện đơn giản. Chẳng qua là đơn giản về đơn giản, đau nhức lại là chân thật. Nhìn ngươi đã nhiều tuổi, tu hành đến bây giờ đúng là không dễ à? Hà Tất Kiên chỉ không nói đây. Lâm Phạm luôn cảm giác gặp phải người đối với hắn là thật không hữu hảo, cả đám đều rất r ắ n Lão Phu nói ra, người không giết ta. Lão Giả hỏi, Lâm Phạm trong lòng thở dài, luôn là gặp được loại vấn đề này. Tốt, nói ra, không giết ngươi. Lão Giả nhìn xem Lâm Phạm, phảng phất là muốn xem thấu đối phương ý tưởng chân thật, chẳng lẽ thật chỉ cần mình nói ra, liền không giết chính mình sao? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng Lâm Phạm. Dù sao đây là duy nhất cơ hội tốt, cũng là hắn có thể còn sống biện pháp duy nhất. Lão Phu Triệu Long, quốc đô Tam Vương gia mưu sĩ. lại là tam vương gia lâm phạm rất n g h i hoặc này tam vương gia đầu có b o n g bóng không thành vậy mà nghĩ đến làm r a quỷ vực này đặc nương có thể là đồ thành a triệu long biểu lộ k h ẽ biến đối phương l ờ i nói này có chút kinh đến hắn trước mắt cái này người biết tam vương gia lâm phạm nói hắn vì sao muốn tại thành bên trong bố trí xuống quỷ vực triệu long nói tam vương gia từ nhỏ đã không có tu luyện thiên phú có người khẳng định dù cho dùng đủ loại thiên tài địa bảo c h ấ c h ế t nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thông huyền cảnh dưới cơ duyên xảo hợp tam vương gia ngẫu nhiên đạt được một môn cấm kỵ tuyệt học cần dùng người o á n khí tu luyện sau này liền đem tầm mắt đặt ở quỷ vực bên trên, thế gian nhiều chỗ phát sinh quỷ vực thành trì, đều là tam vương gia c h ỗ bố trí đưa. cơ bản không muốn lâm phàm hỏi rõ ràng như vậy, đối phương liền đem tình huống nói hết sức cẩn thận. thì ra là thế, lâm phàm sờ lên cằm, nghĩ đến này tam vương gia làm sự tình, đích thật là tội ác chống chất, vì tu luyện, vậy mà nghĩ tại thành bên trong bố trí quỷ vực, một khi hình thành quỷ vực, coi như chấn ma ti thành viên nhóm liều mạng xử lý, cũng sẽ tạo thành vô số dân chúng tử vong. phải nói ta cũng nói rồi, có thể thả đi ta đi. triệu long nói ra, lâm phàm cười nói. y ê n Tâm đã nói xong sự tình, ta xưa nay sẽ không gạt người, nói thả ngươi một cái mạng liền thả ngươi một cái mạng. Nghe nói lời này, đối phương lập tức thở phào, sống sót liền tốt. Nhưng, p h ấ c p h ố c ngươi Triệu Long chừng to mắt, tựa như gặp quỷ giống như, hắn là thật không nghĩ tới lại là loại tình huống này, ngươi lật lọng. Lâm p h à m nói, không, ta nhưng không có lật lọng, ta nói qua tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ta phế bỏ ngươi tu vi, nhường ngươi trở thành phế nhân, cũng là không sao chứ. Dù sao ta cũng không có thừa nhận không phế bỏ ngươi tu vi. A. À... Triệu Long tức giận gầm thét, đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, không có tu vi áp chế, thương thế như vậy ở đâu là hắn có thể thừa nhận được? Tình huống không ngừng chuyển biến xấu, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng Triệu Long kêu lên một tiếng, một mệnh ô hô. Ai, thật là tố chất thân thể thật kém, này đều không có thể vượt đi qua. Lâm Phàm cảm thán, nhìn một chút thân thể tố chất của hắn thật tốt, nhất là tại ma thần thể trạng thái, càng là rất bá đạo. Sau đó tìm tới Triệu Long trên người h ồ Lô, đây cũng là kiện bà bối. Năm ngón tay bóp, g a n g giác một tiếng, h ồ Lô pha t o á i hóa thành mảnh vỡ rơi đầy đất. quốc đô tam vương gia. bây giờ lâm phàm đối thực lực bản thân đã tự tin đến cực hạn. thường thường trước kia bó tay bó chân sự tình đều là bởi vì thực lực bản thân không đủ. nghĩ phải giải quyết quỷ dị tai họa. thường thường cần phải giải quyết mổ một vị phía sau màn h á p t h ủ có lẽ quỷ dị muốn hại người, thế nhưng không nghĩ tới trong nhân loại. vậy mà lại có người trợ giúp bọn hắn d ư n g thích hợp nhất hoàn cảnh. cái này có thể nói người ta quỷ dị nhịn không được dụ hoặc đến đây tìm phiền phải sao? hắn liền nghĩ đã từng yêu ma sư vỡ, không phải c h ô n ở nông thôn, trong t r ấ n liền c h ô n ở trong thành trì. đến cùng là ai trôn. Bây giờ nghĩ lại, khả năng sau lưng đều có Tam Vương gia cái bóng. Lâm Phàm ngắm nhìn bầu trời, vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa đánh tới. Hắn hạ một cái mục đích liền là Cúc Đô, không có ý khác. l i ề n là đem cái gọi là Tam Vương gia chém giết. Đến mức có thể hay không dẫn tới cường giả, đó không phải là hắn nghĩ sự tình. Ta Lâm Phàm giết người xong liền chạy, hẳn là không nhiều vấn đề lớn đi. Trương 1 1 t t ù y tiện truy đi. Lâm Dương, Hoàng An bọn hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, mọi người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ nhìn xem. Ai cũng không rõ tình huống như thế nào, vừa mới còn tại trước mặt quỷ dị, đột nhiên liền nổ tung. Đúng, không có nhìn lầm, không hiểu thấu bùng nổ, thậm chí liền một điểm cơ hội phản ứng đều không có. Hết thảy thành viên đều đang nghi lấy, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Càng thêm nghi ngờ là được. Lâm Dương Quỷ Vực còn không chờ bọn hắn tìm tới then chốt vật phẩm lúc, vậy mà cũng tự động tiêu tán. Không thể tưởng tượng. Hoàng An cảm thán nói, xem ra là có một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh cường giả tương trợ a Ngoại trừ này loại nói do lý do, còn có thể có cái gì tốt giải thích? Quốc đô. đi qua đi đường đã đi tới quốc đô đối người thường mà nói mong muốn theo lâm dương chạy tới quốc đều cần hết sức thời gian dài rằng dặc thế nhưng đối lâm phạm hiện thực lực hôm nay tới nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó nhẹ nhàng liền có thể giải quyết ừm không có bất kỳ cái gì quỷ dị mùi quốc đô không hổ là quốc đô có dạng này chấn ma t i chấn thủ quỷ dị mong muốn tại quốc đô làm loạn cơ bản là chuyện không thể nào lâm phạm cảm ứng đến dù cho hắn tại cực h à n b ắ p địa chờ đợi lâu như vậy đối quỷ dị khí tức rất quen thuộc cũng không thể không nói đi vào quốc đô lại là thật một chút cũng không có cảm ứng được đủ để chứng minh dù cho này Tam Vương gia một mực tại bên ngoài làm quỷ vực đối tại quốc đô vẫn là không dám bất kỳ k h á c t h ư ờ n g gì cử động dù sao quốc đô bên trong cao thủ vẫn là rất nhiều hành tẩu tại đường đi quan sát đến dân chúng vẻ mặt rõ ràng đều hết sức thỏa mãn cảm giác hạnh phúc muốn so cái khác thành trì mạnh quá nhiều ngẫm lại cũng thế quốc đô cũng không phải bình thường địa phương ở chỗ này bất t í n h tuyệt đối sẽ không gặp được quỷ dị xâm hại cho nên đối bọn hắn mà nói sinh hoạt mỹ hảo tinh khí thần tự nhiên sẽ tốt phủ vương gia bây giờ Tam Vương gia rất là c u ố i c ù n g Triệu Long ra ngoài một quãng thời gian, đến hiện tại vẫn chưa về. Dựa theo dị vãng tình huống, hẳn là sớm liền trở lại. Ai có thể nghĩ tới lại là loại tình huống này? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Triệu Long tu vi thần thông cảnh, ngoại trừ gặp được Tông môn đám kia cưng giả, thế gian có rất ít người là đối thủ của hắn. c h ú g chi, hắn lại không có nhường Triệu Long đi những cái kia khoảng cách Tông môn hơi gần địa phương, cho nên gặp được phiền h á i khả năng rất thấp. Nghĩ thông suốt loại tình huống này, Tam Vương gia không có giống những chuyện kia, trực tiếp đẩy cửa mà đi. có thể là làm đ ẩ y cửa ra trong chốc lát hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng giống là có người nhìn chăm chú lấy hắn không phải cảm giác của hắn mạnh bao nhiêu mà là trên người hắn có một viên ngọc bội này miếng ngọc bội xem như một kiện b à o bối nên có địch ý quăng tới thời điểm liền sẽ trước tiên nhắc nhở hắn tam vương gia ngắn g ủ i ngây người một lát sau mãnh liệt kinh hô lên động tĩnh to lớn truyền khắp toàn bộ vương phủ trong chớp mắt mấy đạo khí tức phóng lên tận trời đến mức quốc đô bên trong cái khắc cường giả đều đã cảm ứng được khá lắm vậy mà phát hiện ta lâm p h à m chậm rãi rơi xuống từ trên không. hắn là thật không nghĩ tới vị này tam vương gia tu vi không cao vậy mà có thể trước tiên phát hiện hắn tồn tại xem ra đây là có một loại nào đó bảo bối tại thân a hắn m ả y m a y không hoảng hốt nhìn về phía trước tam vương gia cũng nhìn thấy lâm phạm thời gian đối với phương hoành không sống hưởng liền biết là thần thông cảnh cường giả không khỏi hơi khẩn trương lên hắn có thể xác định chưa bao giờ thấy qua đối phương bây giờ đối phương đi vào vương phủ rõ ràng là hướng về phía hắn tới chẳng lẽ là triệu long sự tình bị phát hiện hay sao ngươi là người phương nào vì sao thiện xông vào vương phủ tam vương gia quát lớn. Lâm Phạm hướng phía đối phương đi đến, những chuyện ngươi làm ta biết, ta không muốn hỏi nhiều, ta cùng ngươi cũng tính là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta là tới giết ngươi, không muốn nói với ngươi nói nhảm quá nhiều. Theo hắn nói ra những lời này thời điểm Tam Vương r a sắc mặt trong nháy mắt có biến hóa, rõ ràng không nghĩ tới lại có người đem nghị muốn giết ý nghĩ của hắn nói như thế ngay thẳng. Dừng lại, mấy vị cường giả đem Tam Vương r a bảo hộ lấy, cảnh giác nhìn xem Lâm Phạm, bọn hắn có thể cảm giác được đối phương trên người tán phát ra khí tức rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ai cần gì chứ? Lâm Phạm lắc đầu. cũng là không có đem đám người kia để vào mắt, vẫn như cũ từng bước một hướng phía Tam Vương gia đi đến. Mỗi khi hắn đi về phía trước một bước thời điểm, đối đám người này mà nói, liền là một loại áp lực lớn lao bả phủ, ép bọn hắn vô cùng l o sợ, c à n dỡ. đám này cường giả liếc nhau, chung nhau ra tay. Nếu biết đối phương rất mạnh, cũng không cần phải đơn độc giao thủ, nhất định phải Cam Đoan Vương gia an toàn mới là trọng yếu nhất. đối với dạng này n u y thế, l â m p à ạ m vẫn không có để ở trong lòng. Theo bọn hắn đến gần thời điểm, một c ố cực mạnh khí tràng bùng nổ, kinh h ạ i đám này cường giả vẻ mặt trong nháy mắt biến. đối bọn hắn mà nói, lúc này cảm giác tựa như là một tòa núi lớn hướng phía bọn hắn nghiền ép tới giống như ầm ầm theo Lâm Phàm đi thẳng về phía trước nghĩ muốn ngăn cản hắn đám kia cường giả toàn bộ bay rớt ra ngoài căn bản ngăn không được ầm ầm ầm ầm bay rớt ra ngoài đám kia cường giả vẻ mặt tạm đạo theo bọn hắn nghĩ vừa mới loại cảm giác này tựa như là một tòa núi lớn hung hăng đâm vào trên lồng ngực giống như trong chớp mắt Lâm Phàm đã đứng tại Tam Vương gia trước mặt trước mắt Vương gia hết sức hoảng theo cái kia run rẩy thân thể liền có thể rõ ràng nhìn ra hắn hiện tại là đến cỡ nào sợ hãi lệch cạnh, tay cầm rơi vào tam vương gia trên đầu, có thể buông tha ta sao? Tam vương gia mở miệng, không thể, tại sao phải? p h ấ c p h ố c lâm p h à m trong nháy mắt động thủ, trực tiếp đem tam vương gia đầu đập nát, dừng tay, gầm lên giận dữ vang vọng t h ư ơ n g cung, hắn nhìn thoáng qua phương xa, thanh âm là theo hoàng cung bên kia truyền đến, hiện nhiên là hoàng cung cường giả chạy đến, lâm p h à m không có để ý, bay lên trời, trong nháy mắt hướng về phương xa bao phủ mà đi, hắn thấy giải quyết đ ố i phương là được, còn những cái khác người, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. nếu như có thể đuổi kịp, vậy liền từ từ truy đi. Nếu là đuổi không kịp, cùng hắn có thể liền không có bất cứ quan hệ nào. Muốn chạy, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Đạo thân ảnh kia thấy Lâm Phàm muốn chạy, há có thể khiến cho hắn thật chạy mất. Trong vương phủ, đám kia là bị đánh bay cường giả nhìn xem Tam Vương ra thi thể, trong lúc nhất thời Lâm vào n ộ n g thần trạng thái, đối với hắn mà nói, tình huống này đã có chút phức tạp. Đối phương ở ngay trước mặt bọn họ đem Tam Vương ra chém giết, đây là kinh khủng cỡ nào a? Đây trong đầu đều đang nghĩ lấy người kia đến cùng là ai, tuyệt đối không thể nào là yên lặng h ạ g người vô danh. mà lại cũng không phải yêu mà đến cùng là thế nào tông đệ tử can đảm dám đối với tam vương gia đ ộ c thủ phương xa lâm phàm thần tình lạnh nhạt hướng về phương xa bao phủ mà đi sau lưng đạo thân ảnh kia liền cùng thuốc cao ra cho giống như không ngừng dây dưa hắn đối với cái này hắn cũng không có để ở trong lòng tùy tiện đối phương thế nào ngược lại lại đuổi không kịp một lát sau lâm phàm tan biến vô tung vô ảnh cái kia đuổi theo lâm phàm cường giả sắc mặt n g ư n g trọng liền cùng muốn phun tựa như lửa hiển nhiên là không nghĩ tới vậy mà mất dấu to gan lớn mật đi vào quốc đô giết một vị vương gia. này truyền đi chẳng phải là muốn bị chế cười? Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Trương 1 1 7 vương. Mấy ngày sau, thiên hạ kinh động, lại có vị cường giả bí ẩn v ô n g xuống quốc đô vương gia phủ. Ngay trước rất nhiều cường giả mặt đ e m tam vương gia đánh chết. Loại tình huống này tại hết thảy biết được việc này người xem ra, đơn giản đáng sợ. Quốc đô bên kia tự nhiên là muốn tìm đến hung thủ. Đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì manh mối. Mong muốn bằng này tìm tới hung thủ, không thể nghi ngờ không phải mỏ kim đáy biển. c ự hàn b ắ t địa, h ắ n tại bên ngoài đi dạo một q u ề n Cuối cùng tự thân đã ngưng tụ sáu đầu âm long, tuy nói tìm quá trình có chút vất vả, có thể là thu hoạch lại là cực lớn. Vương, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hắc Phong yêu ma vương đến đây nghĩ muốn gặp ngươi. Viên giác hồi báo tình huống. Ồ, Lâm Phàm nghĩ đến kia đáng thương Hắc Vân yêu ma vương, tại bây giờ yêu ma vương quần thể bên trong, hắn xem như yếu nhất, cũng không biết cái tên này mong muốn thấy mình làm gì. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đối với hắn mà nói, này chút căn bản không trọng yếu. Bây giờ hắn chỉ cần đợi tại cực hàn bắc địa liền tốt. đám kia quỷ dị có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp ác ý, có được ác ý liền có thể tăng cao tu vi. Tại cực hàn bắc địa loại địa phương này, có lẽ những vật khác là không có, thế nhưng ác ý cái đồ chơi này đơn giản liền là lấy không bao giờ hết. Người khác liều mạng tu luyện, mà hắn chỉ cần lặng lặng cùng đợi. Cuộc sống về sau bên trong, hắn cùng thường ngày tại chính mình địa bàn do xét, nói đơn giản liền là cùng tất cả quỷ dị gặp mặt một lần. Nhường đám này quỷ dị không ngừng cung cấp cho mình ác ý, viên giác đội phục vương kháng tính rõ ràng đã trở thành cực hàn bắc địa yêu ma vương một trong, nhưng là chưa từng nghĩ đến gây chuyện khắp nơi, này phần năng lực. hắn là thật kính n ệ thiên cương tông dư bình nâng cầm lên nhìn phương xa nghĩ đến sư đệ tại cực hàn bắc địa qua thế nào lại lúc nào có thể làm cho sư tỷ tại cực hàn bắc địa h à n h hành vô kỵ đi lại đâu nói thật nàng là thật chớ mong thật muốn đến loại thời khắc kia khẳng định hết sức phong quang tất cả mọi người tầm mắt đều sẽ nhìn về phía nàng thậm chí nàng đều đã nghĩ đến đám người kia sẽ làm sao nhìn nàng khẳng định sẽ nói o wow, a dư sư tỷ đường đi tốt dạ à. thậm chí ngay cả cực hàn bắc địa đều thông suốt ba l ạ ba lạp lớn nhất đẩy nghĩ đến nghĩ đến dư bình si ngốc lộ ra nụ cười Nàng phát hiện gần nhất tông môn không khí có điểm gì l à lạ, nói như thế nào đây? Từ nhỏ đã sinh hoạt trong tông môn nàng, có thể bén nhạy phát giác được tông môn dị dạng. Chẳng qua là nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liên liên cha của mình thường xuyên vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất có tâm sự, nàng biết chắc là có chuyện gì phát sinh, bằng không sẽ không là như vậy. Mấy ngày sau, đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy, ác ý điểm đã đầy đủ, cực h à n bắc địa thật chính là hán phúc địa, quỷ dị số lượng nhiều đáng sợ. Tuy nói đám này quỷ dị bên trong cung cấp ác ý điểm cũng không cao, thế nhưng thắng ở số lượng khá nhiều, tăng lên. theo tăng lên, một luồng khí tức đáng sợ phóng lên tận trời, hóa thành vô tận màu đen gió lốc bao phủ thương khung. bên ngoài hết thể quỷ dị, yêu ma đều cảm ứng được cô này đáng sợ khí tức. toàn bộ nhìn về phía phương xa, liên tại do xét địa bàn nguyên giác đều ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn về phía vương vị trí, hắn miệng mở rộng, trấn mắt hốt mồm, dù cho trải qua nhiều lần như vậy, nhưng vẫn như cũng là khó mà tin được. hắn vương lại đột phá, tốc độ như vậy để cho người ta không thể tưởng tượng. đối n u y ê n giác tới nói, hắn vương có thể không ngừng tăng lên cảnh giới, vậy thì đối với bọn họ tới nói là có chỗ tốt rất lớn. Từ Han Bắc địa các nơi, mặc khác chín vị yêu ma vương đều bị cố này đột phá khí tức ảnh hưởng đến. Bọn hắn biết bên kia hướng đi là thôn vệ vương địa bàn. Thật sự là tên đáng sợ. Hôn loạn yêu ma vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, không khỏi cảm thán. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cố đột phá lúc tản ra khí tức, thật vô cùng mạnh, hoàn toàn vượt qua cái kia các loại cảnh giới lực lượng kinh khủng. Cũng không lâu lắm, cái kia cố khí tức cuồn b ạ o tiêu tán. Lâm Phàm nắm chặt hai quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, đó là biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hắn đối thực lực bản thân vừa lòng phi thường. làm đột phá đến thần nguyên cảnh thời điểm, hắn sẽ không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ, chỉ huy chân chính c h ấ n áp cực hàn bắc địa, trở thành nơi này duy nhất vương, triệt để đem cực hàn bắc địa thống trị. Hắc vân yêu ma vương, tùy tòng của ta nói cho ta biết, ngươi tìm ta, đến cùng chuyện gì? Lâm phàm đi vào hắc vân yêu ma vương địa bàn, hắn mục đích tới nơi này không phải muốn hỏi đối phương có chuyện gì, mà là muốn đem hắn hợp nhất. Theo lúc ấy hắc vân yêu ma vương nói với tự mình cái kia vài câu, liền có thể nhìn ra, hắn tại cực hàn bắc địa qua chưa h n tốt, khả năng bị yêu ma vương khác để ép, chỉ là muốn cùng ngươi tụ họp một chút. Chò chuyện chút chuyện đơn giản, tăng tiến một tháng o chúng ta quan hệ. Hắc v â n yêu Ma Vương nói ra, bị khói đen che phủ Hắc v â n yêu Ma Vương, biết hôm qua đột phá cảnh giới chính là Lâm Phạm. Hắn cảm nhận được cái kia Cố Uy thế thời điểm, sợ mất mật, đó là mạnh mẽ đến cực hạn khí tức. Nói thật, nếu để cho hắn tới chống lại lời, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Cỗ lực lượng kia đã siêu việt tưởng tượng của hắn. Tăng tiến quan hệ nha, bất quá ta có kiện sự tình nghị trò chuyện với ngươi một chút, liền là không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Lâm p h à m nói ra, Hắc v â n yêu Ma Vương hơi lộ ra kinh ngạc. sự tình gì? Lâm Phạm nhìn thẳng đối phương, chậm rãi nói, Bổn Vương muốn trở thành cực hàn Bắc địa duy nhất vương, mong muốn đưa ngươi hợp nhất làm gốc vương thủ hạ. Nơi này quá nhỏ, 10 vị yêu ma vương thật sự là quá nhiều, chỉ có một vị liền đầy đủ. Theo Lâm Phạm tiếng nói vừa ra, Hắc v â n yêu ma vương khiếp sợ nhìn xem Lâm Phạm, không nghĩ tới hắn lại có dạng này dạ tâm. Ha ha ha! Hắc v â n yêu ma vương cười lớn, thôn vệ vương, ngươi nghĩ cũng quá là nhiều đi, c h ứ không nói ngươi có thể trở thành hay không cực hàn Bắc địa duy nhất vương, liền ta Hắc v n cực hàn Bắc địa thập vương một trong, há có thể sống lâu người phía dưới? lập tức nói xong lời nói này Hắc vân yêu ma vương nội tâm kinh hãi hắn thấy thôn vệ vương vĩ ngạn thân thể tràn ngập ra nồng đ ồ n g khói đen cái kia khói đen đã bao phủ chung quanh một cỗ u y thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra ngươi hắn có loại dự cảm nếu như nói tiếp thôn vệ vương chỉ sợ muốn đối tự mình động thủ Lâm phàm nói sống lâu không ở lâu đối ta mà nói cũng không trọng yếu bổn vương nói cho ngươi này chút chỉ một mục đích chính là hy vọng ngươi có thể đồng ý không có cái khác kết quả dĩ nhiên nếu như không đồng ý ta nghĩ ngươi chính mình cũng phải biết xuống chẳng là cái gì h á c Vân yêu ma vương chỉ Lâm p h à m ngươi, ngươi dám giết ta? Hắn có chút nộ. Tuy nói khi đó hắn biết trước mắt vị này thôn vệ vương không phải an ổn chủ, nhưng mười vị yêu ma vương lại có ai là an ổn chủ? Chẳng qua là hắn không nghĩ tới đối p h ư ơ n g i ạ tâm vậy mà đáng sợ như thế. Đối mặt loại tình huống này, hắn không phải hết sức hoảng. Dù sao đây chính là cực hàn bất địa, mà chính mình lại là một vị yêu ma vương, giết hắn có thể không tiện bằng hàn dao. Chẳng qua là khi thấy Lâm p h à m chậm rãi giơ tay lên, uy thế kinh khủng đang ngưng tụ lúc. Hắn, vương, h á Vân quỳ một chân trên đất, thấp cao quý đầu. Tại vừa mới một khắc này, hắn cảm thấy tử vong đến. Trước mắt vị này thôn phệ vương là nghiêm túc. Thể loại gia sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1 1 t t r ư ta cảm giác ngươi không phải hết sức đáng tin cậy. Theo Hắc v â n thần phục, xem Lâm Phàm chính mình cũng coi chút n g ộ n g thật chính là khả lắm. Vừa mới còn hơi kiên cường, làm sao đột nhiên liền đặc n ơ n sợ, sợ thật nhanh, thậm chí khiến cho hắn đều không phản ứng tới. Ngươi liền hơi không phản kháng một thoáng. Lâm Phàm hỏi đến, hắn hy vọng Hắc v â n có thể xuất ra yêu ma vương tôn nghiêm, cùng hắn chống lại một thoáng. sau đó bị hắn hung hăng đánh một trận tơi bời, từ đó làm cho đối phương cảm nhận được trên thực lực nghiền ép là đáng sợ cỡ nào, như thế thần phục mới là thật lòng t h â n phục. ai có thể nghĩ tới, vậy mà quỷ như thế nhanh chóng. Hắc Vân t ú i đầu, ta không có chút nào đần. tuy nói hắn là yêu ma, nhưng không có nghĩa là đầu g ó c không dùng được. vừa mới phản kháng cũng đã là cực hạn của hắn. nếu như đối phương bị hắn chấn trụ, vậy liền tất cả đều vui vẻ, bình an vô sự. nếu như không có bị chấn trụ, mà đối phương lại bộc phát ra cái kia c ố khiến cho hắn sợ hãi như thế, hắn tuyệt đối không chút do dự đầu hàng thần phục. tại cực h à n bắc địa loại địa phương này. thường thường đều là m ạ n h được yếu thua sống sót so cái gì cũng tốt kẻ yếu thần phục cường giả là chuyện rất bình thường không mất mặt điều này cũng đúng lâm phàm rất là nhận cùng đối phương nói hoàn toàn chính xác không ngu ngốc nếu là thật đ ậ n điểm sợ là hiện tại hắc vân đã là một cỗ thi thể thần phục cũng không phải tùy tiện nói ra là được có hay không điểm ý khác ách hắc vân g n g đầu nhìn lâm phàm có chút n g ộ n g ý khác hắn là thật một điểm ý nghĩ đều không có dựa theo đối phương nói ý tứ liền là đối phương mong muốn hắn bản mệnh thần nguyên có thể là đồ chơi kia có thể tùy tiện liền cho nha khẳng định là không thể, thật muốn cho đồ chơi kia, vậy mình còn là chính mình nha, vậy mình còn là tự mình làm chủ sao? khẳng định không phải, vương, thuộc hạ hắc vân đối vương trung thành tuyệt đối, tuyệt không bất kỳ ý tưởng gì. hắc vân t ú i đầu, giả vờ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngược lại muốn cho ta giao ra bản bệnh thần nguyên cái kia là chuyện không thể nào, nói cái gì đều không được. lâm phàm hí mắt, ánh mắt sắc bén, đối hắc vân tới nói, loại ánh mắt này liền phảng phất có cực cường xâm lược tính giống như, nhường hắc vân rất là khẩn trương. ngươi biết bổn vương vì sao muốn đưa ngươi lưu lại? nhường ngươi thần phục bổn vương nhà, bởi vì bổn vương có thể nhìn ra ngươi cùng bị yêu ma vương khác biệt. suy nghĩ của ngươi, ngươi ý nghĩ cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi hiểu ta ý tứ không? đều đã nói như thế ngay thẳng, nếu là còn không hiểu, vậy liền thật không có biện pháp. tùy tiện miệng thần phục, có thể khó mà khiến cho hắn yên tâm, vậy thì phải xem hắc vân đến cùng biết hay không chuyện. hiểu ta ý tứ không? ngắn ngủi này mấy chữ đối hắc vân tới nói mới là trọng yếu nhất. biết hay không? tự nhiên là hiểu, chẳng qua là hắn có chút không muốn, đáng tiếc không muốn lại có thể thế nào? tình huống trước mắt. đã không phải là hắn muốn thế nào liền có thể như thế nào. Vương, đây là thuộc hạ bản nguyên, làm đại biểu thuộc hạ trung thần, giao cho Vương bảo quản. Hắc Vận hai tay d â n g một đoàn hiện ra hào quang t r ù n g sáng, đây chính là hắn bản nguyên. Một khi đem cái đồ chơi này giao cho đối phương, tự thân tính mệnh trừ mình ra trưởng quản bên ngoài, còn tại trong tay đối phương, không có đường lui một loại cách làm, có rất ít yêu ma nguyện ý đem bản nguyên giao ra, trừ phi thật muốn sống, hoặc là bị đánh tử thảm, thật sự là không có cách nào mới có thể như vậy. Mà hắn h ắ Vận hiện tại liền là đang uy hiếp tình huống dưới, đem bản nguyên giao ra. Ngươi làm một kiện lựa chọn rất sáng suốt. Lâm Phàm ngón tay ngoắc ra một cái, bản Nguyên chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Hắc v â n ánh mắt nhìn chừng chừng lấy chính mình bản Nguyên, đó là không bỏ ánh mắt. Đáng tiếc coi như hắn không bỏ, cũng không có cách nào, bản Nguyên đều đã rơi vào trong tay đối phương. Còn có thể có biện pháp nào? Đến mức thôn p h ệ vương nói sáng suốt lựa chọn, đừng l à m rộn. Nếu như ngay cả loại hành vi này đều là sáng suốt lời, cái kia thế gian còn có thể có chuyện gì là không sáng suốt? Đúng, có thể thần phục thôn ệ vương, tất nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắc v â n cung t í n h nói, đều đã đến loại tình trạng này. che giấu lương tâm lại có thể thế nào? Lâm Phạm quan sát đến trong tay bản Nguyên, có thể cảm nhận được bản Nguyên cùng Hắc Vân tính mệnh chặt chẽ kết nối lấy. Cùng một nhị p thở, nếu như hắn hơi có chút ý nghĩ, liền có thể muốn Hắc Vân tính mệnh. Khó trách cái tên này lúc trước không nguyện ý cho. Đúng là như thế. Người nào cho ai không may. Ta biết ngươi cái tên này trong lòng không cam lòng hết sức, nhưng ngươi sẽ thấy, ngươi bây giờ lựa chọn là cỡ nào chính xác, cỡ nào sáng suốt. Lâm Phạm giang hai cánh tay, ngẩng lên đầu, tựa như là bán hàng đa cấp đầu lĩnh đang ở cho mới gia nhập có được mộng phát tài thành viên, quy hoạch lấy tương lai tốt đẹp. Hát Phong ngây ngốc nhìn xem Lâm Phàm, nói thật, trước mắt một màn này giống như đã từng quen biết, có vẻ như mỗi một vị yêu ma tại trở thành yêu ma vương thời điểm, đều sẽ đối phía dưới quỷ dị cùng tiểu yêu ma nói qua tương thông lời. Không có sai, liền là giang hai cánh tay, cho bọn hắn vẽ lấy bánh nướng. Nói tương lai ta trở thành yêu ma vương, các ngươi sẽ như thế nào gì? Nhưng không có có một chuyện có thể làm đến. Xem như vị yêu ma vương một khắc này, lúc trước vẽ bánh nướng đều sẽ tan thành mây khói, cho dù có quỷ dị tới hỏi t h ă m cũng sẽ b ư ố c lên dấu chấm hỏi, hỏi ngược một câu, ta có nói qua chuyện này sao? Bởi vậy. làm lâm phàm cho hắn họa bánh nướng thời điểm hắn nghĩ tới một câu phong thủy luân chuyển thường thường đã từng phát sinh qua sự tình đều sẽ đồng dạng phát sinh trên người mình đây là báo ứng a hắc vân trầm tư có thể nhìn ra được trước mắt vị này thôn vệ vương có cực lớn d ã tâm chẳng qua là d ã tâm cái đồ chơi này thường thường đều là rất nguy hiểm vương tương lai ngươi mục tiêu là muốn triệt để trưởng khống cực hàn bắc địa sao hắc phong hỏi đến lâm phàm nói dĩ nhiên cực hàn bắc địa có được mười vị yêu ma vương số lượng thật sự là nhiều lắm ta cho rằng không cần thiết tồn tại như vậy nhiều hẳn là ý điểm Tốt nhất chỉ có ta một vị là được. Quả nhiên, thật đúng là chính là như vậy. Đáng tiếc, loại ý nghĩ này là rất nguy hiểm ý nghĩ. Có lẽ Maniu n yêu ma vương không tính là gì, nhưng yêu ma vương khác cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy à? Hắn thật sợ đối phương không biết trời cao đất rộng, tiến đến khiêu chiến hôn loạn yêu ma vương. Cái kia đem triệt để xong con bê, triệt triệt để để xong đời. Hắn đã từng trước mắt thôn vệ chi vương rất mạnh, thế nhưng cùng hôn loạn yêu ma vương so sánh, trên lệnh của song p h ư ơ n g là rất lớn. Làm sao? Ngươi là không tin ta nói sao? Lâm Phong hỏi. Tin. Ừ, tin liền tốt, không h ổ là bị ta xem trọng r a hỏa. Ngươi coi như ta chưa có tới, ngươi ta ở giữa không tồn tại thần phục quan hệ, làm cơ sẽ tới thời điểm ta đem dùng quét ngang thủ đoạn đem cực hàn bắc địa triệt để chiếm lĩnh. Vương, chúng ta có cần hay không hô điểm giúp đỡ? Tỉ như vị kêu man h ê u yêu ma vương. Hát phong hy vọng thôn vệ vương có thể vững vàng điểm, không nên quá xúc động, thường thường xúc động đều sẽ tạo thành không thể tưởng tượng thai họa. Vì để tránh cho này loại thai họa phát sinh, biện pháp tốt nhất liền là nhiều lôi kéo điểm cao thủ. Hắn a, quá yếu. Lâm phàm lắc đầu, biểu thị tự t y ệ t Hát Phong im lặng. Vậy ngươi đặc nương tìm ta làm gì à? Ta liền man như yêu ma vương cũng không bằng. Ngươi tìm ta không phải chơi ta n h a Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thôn vệ vương có chút không đáng tin cậy. Ai? Trong lòng thở dài. đã đạt tới mức độ này, hắn đã không có đường quay về có thể đi. Thể loại gia sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Trư ơ n g 119 c cái này là nguyên nhân a. Bây giờ 10 vị yêu ma vương, trừ bỏ chính ta, đã đem Hát Phong yêu ma vương bắt lại. Hiện tại thời gian kế tiếp, liền là l ặ n g lặng cùng đợi Tu Vi tăng võ liền tốt. Lâm Phạm phát hiện mạnh lên thật rất đơn giản, chỉ cần chờ đợi liền tốt. Mỗi thời mỗi khắc đều có quỷ dị yêu ma đối với hắn quăng tới ác ý, cản cũng đỡ không nổi cái chủng loại kia. Hắn đối đám kia quỷ dị yêu ma đã thật tốt, đổi lại bất luận một vị nào, biết có người ngày ngày nhớ thương lấy, ác ý một đợt lại một đợt kéo tới, khẳng định phải đem đám người kia đánh chết. Sao có thể mặc cho bọn hắn làm sàng làm vậy? Cũng là Lâm Phạm có chút hữu hảo, không chỉ không tức giận, ngược lại còn duy trì mỉm cười. Vương Tọa phía dưới u y ê n r c có chút nghi hoặc, từ khi Vương sau khi trở về, liền từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. giống như là đã trải qua một chuyện nào đó đến mức tâm tình đặc biệt tốt. hắn lại làm sao biết yêu ma vương một trong hắc vân đã bị lâm phạm hợp nhất trở thành thủ hạ của hắn. này nếu để cho nguyên ra biết, tuyệt đối sẽ chân kinh nguyên một năm. dù sao cái kia hắc vân có thể là yêu ma vương một trong, h á lại nói thần phục liền có thể thần phục. thời gian v ộ i vàng nửa tháng trôi qua, thần nguyên cảnh đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy, hắn cuối cùng đi đến cảnh giới cỡ này, triệt triệt để để có thể tại cực hàn bắc địa đứng vững theo h ầ u không đã không phải là đứng vững tình huống. mà là hắn có thể chân chính áp chế cực h à n bắc đ ệ u tất cả yêu ma vương. tuy nói vẻn vẹn chẳng qua là một cảnh giới, nhưng cả hai ở giữa chính lệnh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. vương, ngài. viên giác nói chuyện đều đang run rẩy lấy, hắn có thể cảm giác được, một cỗ chưa bao giờ có khí tức theo vương trong cơ thể phát ra, hắn thấy, tựa như thân ở trong hải dương, hắn liền làm ộ t mảnh t u y n nhỏ, theo thủy chiều lắc lư, tùy thời đều có thể bị mãnh liệt thủy chiều ném đi. lâm phàm năm năm đấm, cỗ lực lượng kia đã triệt để s ụ sôi. viên giác, cơ hội của chúng ta tới, hắn đã đợi đợi thời gian quá dài. cuối cùng chờ đợi đến một khắc này, vương, ngài là nói, hắn không dám xác nhận, dù sao hắn thấy, đây là khó có thể tưởng tượng, quá to lớn, không sai, liền là ngươi nghĩ, lại lại không dám nói, có lúc chỉ cần chờ đợi, cơ hội liền có thể đến, ngươi đi thông tri ngoại trừ hắc phong yêu ma vương bên ngoài hết thể yêu ma vương, để bọn hắn đến nơi này của ta, liền nói ta có chuyện trọng yếu cần cùng bọn hắn thương thảo, lâm phạm nói ra, đúng, vương, v y ê n giác không hề nghĩ ngợi, quay người rời đi, lâm phạm cười ngồi tại vương tọa, nhẹ khẽ vuốt vuốt hổ b ố i b ố i cái đuôi. Tộc nhân của các ngươi đã sắp xếp xong xuôi sao? Đa Tạ Vương, hết thể đều đã an bài thỏa đáng. Vậy thì tốt, nếu đi theo ta, liền sẽ không để cho ngươi ă n thị t ỏ i Không bao lâu, cực hàn Bắc địa liền không có cái khác Vương. Ha ha ha. Nghĩ đến loại tình huống đó, Lâm Phạm không khỏi cười rộ lên. Ghé vào Lâm Phạm trên đùi hồ bối bối, vẻ mặt k h ẽ biến, phản phất là muốn đến một loại nào đó sự tình giống như đối nàng mà nói, đây là nàng không dám tưởng tượng. Theo nguyên giác hành động, đem vương tin tức truyền lại cho mặt k h á c 8 vị yêu ma vương thời điểm. Mặc kệ là vị nào yêu ma vương đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. dĩ vãng chỉ có h n loạn yêu ma vương mới có thể triệu tập bọn hắn nay tân tấn thôn phệ vương đến cùng muốn làm cái gì nghĩ là nghĩ như vậy nhưng phần lớn yêu ma vương đều không có c ự tuyệt dù sao đối phương đã đi đến bọn hắn loại tầng thứ này tự nhiên không có thể tùy ý bỏ qua duy chỉ có đối lâm phàm có chút khó chịu liền làm a n nhưu yêu ma vương lúc này mã đức thứ đồ gì vậy mà muốn cho ta man nhưu yêu ma vương đi địa bàn của ngươi ngươi một gọi ta liền đi đây là đem ta man nhưu yêu ma vương đặt ở địa vị gì không đi không đi cầu vật mới có thể đi Manu yêu ma vương căn bản không có đem Lâm Phạm để vào mắt, cầm rượu lên đản ủ n g n g cục hướng trong miệng rót lấy. Trong chớp mắt, một vò rượu liền bị hắn làm xong. Nhân loại rượu thật là không tệ, có thời gian phải tiếp tục đ ậ c điểm. Quỷ dị tại thế giới nhân loại, đó là thôn p h ệ nhân loại máu t h ị t mà Manu yêu ma vương ngoại trừ thôn p h ệ nhân loại máu t h ị t còn ư a thích nhân loại rượu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Manu Minh, thật có nha hứng, một mình uống rượu, có thể hay không cô đơn a? Lâm p h à m cười ha h ả đi tới, thấy tới là thôn vệ vương, Manu yêu ma vương sắc mặt trong nháy mắt có biến hóa. Loại kia không chào đón vẻ mặt đã biểu hiện rất rõ ngay thẳng, liền l à n ó i cho Lâm Phạm, ta chỗ này không chào đón ngươi. Ai nha, đừng bày cái m ặ t chết, thân là người thứ m ư i yêu ma vương, làm sao tâm lượng như thế nhỏ đây? Lâm Phạm cầm lấy một vò rượu ngửi ngửi, tiện tay ném đi, loảng xoảng một tiếng, vò rượu vỡ đầy đất, kinh hãi man lưu yêu ma vương vẻ mặt rất là khó coi, này đặc biệt là hắn vì số không nhiều một vò rượu, đối phương vậy mà ở ngay trước mặt hắn đem rượu đ ả n đ ợ này đặc nương chính là nghĩ kiếm chuyện hay sao? Ngươi có ý tứ gì? Man lưu yêu ma vương c ă m tức nhìn Lâm p h à m trong tay hắn thua thiệt q u a biết thực lực không bằng đối phương, nhưng coi như như thế cũng không thể tùy tiện gặp đối phương l ụ c nhà a. bất kể nói thế nào, hắn cũng là cực hàn bắc địa yêu ma vương một trong. thật muốn nhận sợ, chẳng phải là bị yêu ma vương khác c h ê cười. man l u minh, ngươi có phải hay không không chuẩn bị đi tham gia? lâm p h a m hỏi. man l u yêu ma vương nhìn đối phương, biết rõ còn cố hỏi, ngươi nhìn ta có thể sẽ đi nhà, ngươi thật coi mình là cái nhân vật không thành. tại cực hàn bắc địa, ngoại trừ hỗn loạn yêu ma vương có thể triệu tập bột vương, cái khác không có người nào có tư cách như vậy. nói xong. Man Niu yêu ma vương còn hết sức nạo nẽ nhìn Lâm Phạm l ư ớ mắt, ý tứ rất rõ ràng. Thấy không, Lão Tử liền là này thái độ, chớ cùng ta chỉnh này chút con đứa con, ai nói không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng đem ta ép, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Ai? Lâm Phạm than nhẹ một tiếng, thân thể cường tráng tràn ngập cực mạnh cảm giác c á c bách, xem ra Man Niu minh đối ý kiến của ta rất lớn à? Hừ, ý kiến, ta cùng ngươi có thể không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí đối ngươi một chút hảo cảm cũng không có, tại cực h à n bất địa, giống như ngươi loại này cản trở yêu ma, Lão Tử thấy qua, ngươi liền hãy chờ xem. Ngươi như vậy hành động, lại có thể chống đỡ đến khi nào? Manu yêu ma vương rất là khi n h thường, không phải tâm n h ã n của hắn nhỏ, mà là mặc cho ai bị người đè ép làm. Ngay trước mặt h á c tám vị yêu ma vương bị mất mặt, ai cũng khó chịu vô cùng. Nếu không phải tự thân tu vi không bằng đối phương, hắn sớm đã đem Lâm Phạm đánh chết. Mã Đức, dám can đảm nhục ta Manu yêu ma vương, đơn giản liền là hành động tìm chết. Coi như thiên vương lão tử tới, cũng không có nửa điểm chi dùng. Lâm Phạm đối Manu yêu ma vương thái độ có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến Manu yêu ma vương trước mặt, đối với động tác này. Man i u yêu ma vương cũng không để ở trong lòng, hắn cũng là muốn nhìn một chút cái tên này muốn thế nào. p h ố c p h ố c Tốt thanh â m thanh thủy a. Man Liu yêu ma vương thân thể mảnh r u lên, đồng lỗ trừng tròn v ò hắn coi chút ngọng, giống như bị dọa sợ giống như, chậm rãi cúi đầu, thấy một cánh tay đánh xuyên bộ ngực của hắn, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, phát hiện đối phương trên mặt lấy ôn hòa mỉm cười, nụ cười như thế đối Man Liu yêu ma vương tới nói, có loại không nói ra được kinh dị, dù cho hắn là yêu ma vương, thế gian ác nhất tồn tại, thấy nụ cười như thế, cũng là không rét mà run vô cùng. Ngươi. Manu yêu ma vương thật không thể tin được đối phương dám can đảm xuống tay với hắn. Manu minh, cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không chân quý a. Lâm Phạm tiếp nối nói. Cơ hội, ngươi khi nào cho ta? Manu yêu ma vương phát hiện trong cơ thể có cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng phá hủy sinh cơ, hắn đã phát giác được nguy hiểm đến. Lâm Phạm nói, liền vừa mới a. Ngươi nếu là đối ta thái độ tốt đi một chút, ngươi liền không cần chết. Được rồi, bây giờ nói này chút có làm được cái gì, nên phát sinh đều sẽ phát sinh, ngươi liền an tâm đi đi. Không đợi Manu yêu ma vương có bất kỳ phản ứng nào. một cỗ cực nóng liệt diễm theo Maniu yêu ma vương trong cơ thể bùng nổ trong chớp mắt liền đem Maniu yêu ma vương bùng cháy hầu như không còn còn lại yêu ma bản nguyên ngưng tụ tại lòng bàn tay đây chính là đồ đại bổ nhìn xem trong tay bản nguyên hắn thể tuyệt đối không phải nghĩ đến nuốt bản nguyên mới có thể đối Maniu yêu ma vương đ ộ n thủ bởi vì Maniu yêu ma vương tính cách nguyên nhân có chút không tốt giữ lại khẳng định sẽ trở thành làm tai họa m ấ u chốt là xấu xí nếu như đối phương thần phục chính mình chẳng phải là nói mỗi ngày đều muốn nhìn lấy cái kia tờ xấu xí dung mạo đây đối với thể xác tinh thần sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cái này là nguyên nhân thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương 1 2 t r càng nhiều hơn chính là một loại khẩn trương hương phấn thôn p h ệ vương địa bàn các lộ quỷ dị tiểu yêu ma đô lặng yên trốn đi bọn hắn tiếp thu được đầu ngọn gió các lộ yêu ma vương muốn ở chỗ này c h ạ n mặt hơn nữa còn là thôn h ệ vương ờ i chớ nhìn bọn họ là quỷ dị thật giống như không có đầu g ó c giống như kỳ thật rất thông minh trong mắt bọn hắn vị tia thôn vệ vương liền là cái dưa mặn dỗ đầu có bệnh cái c h ủ n g loại kia khẳng định là không có chuyện tốt muốn sống nhất định phải trốn đi rời xa nơi này đương nhiên bọn hắn chắc chắn sẽ không chạy cái kia thôn h ệ vương tán phát mùi vị thật sự là quá thơm nghe đến bọn hắn đều giữ lại nước miếng thậm chí trong lòng đều đang nghĩ lấy dựa theo bọn hắn đối thôn h ệ vương hiểu rõ cái tên này tuyệt đối sẽ gây chuyện thị phi cuối cùng bị yêu ma vương khác đánh chết nếu như bị đánh chết những n á ó thịt kia không phải liền là bọn hắn n h a nghĩ tới đây rất nhiều quỷ dị tiểu yêu ma đô đầy cõi lòng chờ mong lúc này từng vị yêu ma vương đến. bọn hắn đối thôn h ệ vương hành vi có chút không hiểu, không biết đối phương muốn làm gì, dĩ vãng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, chỉ có hai loại khả năng, một loại là có mới yêu ma vương xuất hiện, còn có một loại là muốn đến đối kháng tam đại tông môn năng lực, đem địa bàn triệt để khuếch trương đến cực h à n bắc địa bên ngoài. làm đám này yêu ma vương đi vào cung điện, thấy thôn h ệ vương ngồi tại chủ vị, còn lại yêu ma vương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, khá lắm, thật đúng là to gan lớn mật. vị trí kia thường thường đều là lưu cho hỗn loạn yêu ma vương, mặc kệ ở nơi nào, đều là như thế. tại bọn hắn đám này yêu ma vương tâm lý. hôn loạn yêu ma vương chắc chắn dẫn đầu mặc dù không có yêu ma vương nói qua chuyện này nhưng đoàn người đều lòng dạ biết rõ ngầm hiểu lẫn nhau bây giờ thôn h ệ vương trực tiếp ngồi tại chủ vị rất tốt hôn loạn yêu ma vương còn chưa tới cũng không biết hôn loạn yêu ma vương đến thời điểm lại sẽ là dạng gì tình cảnh nói đến là đến cái kia cố khí tức mạnh mẽ tới hôn loạn yêu ma vương đối vị này thôn h ệ vương rất là không vừa lòng có thể có vị nào t â n t â n yêu ma vương cái mông còn không có ngồi ấm chỗ liền nghị triệu tập thành đoàn yêu ma vương tới tiến vào cung điện vừa định theo thói quen đi đến hắn nên chỗ ngồi. l i ề n phát hiện thôn phệ vương vậy mà ngồi ở chỗ đó lập tức hỗn loạn yêu ma vương có ngắn mũi kinh ngạc có chút không có phản ứng tới đây là cái gì tình huống hiện tại tân tấn yêu ma vương đều như vậy không có từng kia mắt đầu h i ể u biết sao lúc này lâm phạm t h à n h thơi ngồi tại chủ vị thấy hỗn loạn yêu ma vương đến lại nhìn xem đ á m kia phảng phất đang mong đợi tiếp xuống chuyện phát sinh yêu ma vương hắn tự nhiên biết đám người kia đang mong đợi cái gì hỗn loạn mời ngồi vị trí này là để lại cho ngươi lâm p h à m vừa cười vừa nói hỗn loạn yêu ma vương hít sâu một hơi không có hiện trạng phát tác mà là đi vào dự lưu vị trí, hắn muốn xem xem thôn h ệ vương mong muốn làm trò quỷ gì. h á c vân yêu ma vương t ú i đầu, toàn trình không nói gì. Hắn hiện tại rất khẩn trương, hiện trường chỉ có hắn biết thôn h ệ vương rốt cuộc muốn làm gì sự tình, sau đó lại lén lén nhìn một vòng, không có phát hiện man như yêu ma vương. Trong chớp mắt, h á c vân yêu ma vương phảng phất là nghĩ đến cái gì. Hắn rõ ràng nhớ kỹ thôn h ệ vương nói với hắn những lời kia. Man yêu yêu ma vương sợ là đã giữ nhiều lành ý ta, hắn một câu đều không nói, liền xem như cái gì cũng không biết. Thôn vệ vương, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? mở miệng chính là Thâm Viên yêu ma vương, hắn như là Thâm Viên để cho người ta không thể nhìn thẳng, dù cho ngươi nhìn xem hắn, hắn không có nhìn xem ngươi, cũng tựa như hắn tại nhìn thẳng ngươi. thân là cực hán bắc địa đỉnh tiêm Thâm Viên yêu ma vương, cũng không đem vị này thôn vệ vương để vào mắt, dù cho hắn đem mang lưu yêu ma vương chân áp, vẫn như cũ như thế. tốt, các vị yêu ma vương có thể n ề mặt đến đây, ta rất vui vẻ, ta vừa trở thành yêu ma vương không đến bao lâu, chắc hẳn các vị đối ta hẳn là có phần có ý kiến đi. Lâm Phạm nói ra, Thâm Viên nói, ngươi nếu biết, hà tất lãng phí thời gian của chúng ta. có chuyện gì thì nói nhanh lên. Ha ha, hoàn toàn chính xác. Xem ra thâm viên yêu ma vương đều đã cuốn cuồng. Lâm Phàm cười. Yêu ma vương khắc ngắn ngủ yên lặng. Ngược lại có thâm viên yêu ma vương chủ động mở miệng nói, bọn hắn cũng không cần phải tham gia. Thâm viên không vui nói, có thể nói điểm chính nha, chúng ta có thể không có thời gian nghe người tại đây hổn loạn lo nữ. Lâm Phàm đứng dậy, nụ cười thu lại, đi đến thâm viên yêu ma vương sau lưng. Yêu ma vương khắc thấy cử động của hắn, cũng không nói chuyện, ít nhất theo bọn hắn nghĩ, trước mắt này thôn phệ vương tuyệt đối không dám đối thâm viên yêu ma vương ra tay. Dù sao thâm viên yêu ma vương tại bọn hắn quần thể bên trong, cái kia là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Muốn động thủ vẫn phải nhìn một chút ngươi thôn vệ vương có hay không dạng này năng lực. l i ề n thâm viên yêu ma vương cũng không đem lâm phạm để vào mắt, biểu hiện hết sức dừng d ư n g mặc cho hắn đứng ở phía sau. Thâm viên m ì n h ngươi đối ta hết sức có ý kiến. Lâm phạm nhẹ giọng hỏi thăm. Thâm viên nói, ý kiến, nào chỉ là ý kiến, ta nhìn ngươi là không hiểu được đúng mực. Không quan trọng tân tấn yêu ma vương cũng dám đem. p h ố c p h c Lâm p h à m năm ngón tay khép lại thành đao, trực tiếp đâm xuyên thâm viên yêu ma vương cái hố. đột nhiên xuất hiện một màn kinh hãi rất nhiều yêu ma vương sắc mặt biến hóa ha ha ha ha thâm viên yêu ma vương cười lớn thôn vệ vương ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết ta lâm phàm túi đầu nhìn xem bị khói đen che phủ thủ đoạn mặt không biểu tình nghe được thâm viên yêu ma vương nói lời càng là không có nửa điểm ý nghĩ đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết bùng nổ n à y đạo tiếng kêu thảm thiết là thâm viên yêu ma vương kêu đi ra dừng tay dừng tay ngươi đối ta làm cái gì đau quá đối với hắn mà nói trong đầu liền cùng có một đám lửa bùng cháy giống như Không ngừng phá hủy lấy sinh mệnh lực của hắn. Lập tức, trung q u a n h yêu ma vương đồng loạt nhìn về phía lâm phạm. h á c vân yêu ma vương càng là rụt lại thân thể, không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Lâm phạm chậm rãi rút tay về, thâm viên yêu ma vương ngã trên mặt đất, ôm đầu không ngừng lăn lộn lấy. Đối thâm viên yêu ma vương tới nói, đầu của hắn liền cũng sắp nổ tung giống như. Dù cho lâm phạm đã rút tay về, cỗ lực lượng kia vẫn tại tàn phá lấy đầu của hắn. Thôn p h ệ vương, ngươi muốn làm cái gì? Hôn loạn yêu ma vương phát giác được chuyện khó, vị này thôn vệ vương hình như là nghĩ kiếm chuyện. Lâm phạm nói, đừng nóng đội, hãy nghe ta nói hết. Ta tới cùng các vị nói chuyện, đây là ta ý nghĩ, ta không biết các vị là nghĩ như thế nào. Cực Hán Bắc địa không t í n h lớn, có được chín vị yêu ma vương thật sự là quá nhiều, theo ta ý nghĩ, ta cho rằng chỉ cần một vị là có thể, không biết các vị ý như thế nào. Vừa dứt lời, tưng đạo cực cường khí tức kinh khủng bạo phát đi ra. Ngoại trừ Hắc v â n yêu ma vương bên ngoài, còn lại yêu ma vương triệt để nổi giận, trốn ở phía ngoài đám kia quỷ dị cùng tiểu yêu ma cảm nhận được này c ố khí tức kinh khủng, cả đám đều kinh ngạc, liền cùng bọn hắn lúc trước dự liệu được một dạng, thật xảy ra chuyện. Thuôn Phệ Vương. xem ra ngươi là thật muốn chết ta. hôn loạn yêu ma vương trầm giọng nói. lâm phảng cười, được à, nếu các vị không đồng ý, vậy chỉ có thể đem bọn ngươi triệt để đánh chết. hát vân, đóng cửa đi, tiếp xuống liền giao cho ta. s o t x o ạ t rất nhiều yêu ma vương nhìn về phía hát vân, p h ả n phất là không nghĩ tới, hát vân yêu ma vương vậy mà cùng cái tên này đã trở thành một nhóm. bị nhiều như vậy yêu ma vương nhìn xem, hát vân trong lòng có chút khẩn trương, làm càng nhiều hơn chính là một loại hư vấn. chương 1 2 t r ư d i ễ n sát. lúc này, không khí hiện trường đã hạ thấp một loại nào đó điểm giới hạn. sáu vị yêu ma vương nhìn hầm hầm l â m p h à m liên nằm trên mặt đất, ôm đầu. Thâm viên yêu ma vương nghe đến lời này đều n g ắ n g ũ i ngây người, sau đó tiếp tục ôm n đầu, thống khổ la l ộ t Hắn hiện tại rất thống khổ, những chuyện kia tạm thời không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại liền nghĩ như thế nào mới có thể đem trong đầu cái kia c ô ăn mòn hắn bản nguyên quỷ dị lực lượng cho làm đi ra. Cái khác đối với hắn mà nói, không có chút nào trọng yếu. Giết hắn. hỗn loạn yêu ma vương mảy may không hoảng hốt, đối phó thôn vệ vương không cần hắn động thủ, giao cho yêu ma vương khác liền tốt, đến mức cái kia havan đơn giản liền là muốn chết. chờ sửa chữa xong thôn vệ vương lại đến sửa chữa ngươi đương nhiên loại hành vi này đối cực hàn bắc địa mà nói là rất đau đớn liên tục tổn thất mấy vị yêu ma vương tự nhiên sẽ suy yếu cực hàn bắc địa thực lực nếu như bị nhân loại tam tông biết sợ là sẽ phải tới thừa cơ đánh lén nhưng bây giờ đã không nghĩ được nhiều như thế chỉ muốn nhanh lên đem thôn vệ vương giết chết trong chớp mắt khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường tại đây c ố uy thế giới toàn bộ cung điện trong nháy mắt n ổ tung đất rung núi chuyển ngay sau đó mấy đạo thân ảnh bay lên trời hóa thành lưu quang bay thẳng giữa thiên địa n ú c ở phía xa quỷ dị, n h ỏ các yêu ma cảm nhận được cô khí tức này, toàn bộ run lẩy bẩy, di v ã n g tại một vị yêu ma vương uy áp dưới, liền đã bị hù bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Bây giờ mấy vị yêu ma vương đều tại nổi giận, uy thế kinh người, càng đem bọn hắn ép không dám thở dốc. Vị kia là thôn vệ vương, không có sai, liền cùng bọn hắn nghĩ một h dạng. t h ô n p h ệ vương quả nhiên treo chọc rất nhiều yêu ma vương, đang bị quần đầu. Tuy nói bọn hắn là thôn p h ệ vương địa b à n quỷ dị, nhưng cả đám đều nghĩ đến thấy thôn p h ệ vương bị đánh chết, sau đó nuốt đối phương máu thịt, bọn hắn có thể là nhớ thương đã lâu, không có ý khác. liền là nghĩ muốn mất, mất. Lúc này, tội ác chi vương tản ra vô biên khí tức khủng bố, căm tức nhìn Lâm Phàm nói, thôn p vệ vương, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá đau đớn đại giới. Ha ha ha! Lâm Phàm cười lớn, cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Thật lâu không có toàn lực ra tay rồi, đã như vậy, vậy liền để cho các ngươi nhìn một chút, bổn vương lực lượng mạnh nhất đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cỗ kinh khủng y thế dùng hắn tự thân làm trung tâm, mãnh bùng nổ, hình thành vòng xoáy, bay thẳng thiên địa, đồng thời nương theo lấy tiếng long âm, chỉ thấy sáu đầu âm long quấn quanh thân thể của hắn, bay lên trời. trong chốc lát, bây giờ lâm phàm liền cùng một tôn chân chính ma thần giống như trung quanh yêu ma vương nhóm cảm nhận được c ố khí tức này thời điểm sắc mặt k i n h biến mạnh không mạnh bọn hắn so ai cũng biết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo như là ma thần thân ảnh thật mạnh khí tức t ố t uy thế kinh khủng cho dù là hỗn loạn yêu ma vương cũng đều lộ ra vẻ ngưỡng trọng bởi vì hắn từ nơi này c ố uy thế bên trong cảm nhận được áp lực cảm nhận được đối phương đối với hắn có thể tạo thành mối uy trong chớp mắt lâm phàm xuất hiện tại tội ác yêu ma vương trước mặt tốc độ cực nhanh Không gian xuất hiện kịch liệt tiếng nổ vang rền kinh hãi tội ác yêu ma vương sắc mặt k i n h biến đối tội ác yêu ma vương mà nói hắn thấy lâm phàm lộ ra mỉm cười dạng này mỉm cười rất quái lạ nếu như d ĩ vãng hai bên cũng không phát sinh va chạm hắn sẽ nhận vì đây là h ữ u hào mỉm cười bây giờ hắn biết này loại mỉm cười cũng bất h ữ u thiện một cô manh liệt áp lực nghiền ép tới tội ác yêu ma vương biết đối phương ra tay rồi một quyền này hung manh vô cùng hắn nghĩ ngăn cản có thể là hắn xem thường lâm phàm lực lượng cái kia cố quyền thế vừa manh vô cùng sẽ r á c h hắn ngăn cản cánh tay quyền chưa tới. Yêu ma cánh tay đã tổn hại, vạch ra từng đạo vết thương. Với anh, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng. Tội ác yêu ma vương một tiếng hét thảm, hai tay bị lâm phàm đánh nát, mà có lực lượng kia cũng không dừng lại, ngược lại không ngừng va đập vào thân thể của hắn. Không, loại kia cảm giác vô lực bao phủ trong lòng, hắn biết mình chống cự không được, mong muốn nhường lâm phàm dừng tay, nhưng hết thể đều đã trễ, đối phương chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng thêm hung tàn. Trong chớp mắt, tội ác yêu ma vương nổ tung, dòng máu rơi đầy đất, mà lâm phàm đứng trên không trung, trong tay nắm lấy một sợi yêu ma bản nguyên. đó là tội ác yêu ma vương bản nguyên lực lượng, người người mùi vị, quả thật là mỹ vị vô cùng. còn lại ngoại trừ thâm n g y ê n cùng hắc vân bên ngoài, tất cả đều ngang tàng nhìn xem lâm phàm. tự nhiên là không nghĩ tới thôn vệ vương vậy mà một quyền đem tội ác yêu ma vương đánh chết, cho dù là bọn hắn đều không có dạng này năng lực. À. các vị nhìn thấy không? tội ác yêu ma vương cũng chỉ đến như thế, như vậy mỹ vị bản nguyên, ta liền không khách khí. lâm phàm ngay trước rất nhiều yêu ma vương mặt một ngụm đem bản nguyên nuốt mất. này các loại tình huống xem rất nhiều yêu ma vương một hồi sợ hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới vậy mà như thế tàn bạo. Theo Lâm Phàm nuốt mất như thế bản nguyên, một cỗ cảng thêm khí thế kinh khủng theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hôn l ạ n Vương đã không thể tiếp tục xem, thực lực của người này đã siêu việt tưởng tượng, chúng ta hợp lại, trực tiếp đưa hắn đánh giết, nếu bị hắn từng cái đánh tan, hậu hoạn vô tận à? Một vị yêu ma vương kinh hoàng nhắc nhỏ lấy, đề nghị của hắn đạt được sống sót yêu ma vương tán đồng, đúng là như thế, dựa theo loại tình huống này đi, tuyệt đối sẽ bị đối phương từng cái đánh tan, không thể chịu đựng, nhất định phải hợp lại giải quyết đối phương. Trước kia muốn xem lấy Hôn l ạ n Vương hiểu rõ yêu ma vương khác nói rất có lý. Được, giết. Theo nói ra giết c h ữ thiên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vô tận hấp vân lan l ộ t như là một tòa dày nặng đại sơn, gắt gao đ ể ép cực h à n bắc địa. Tới đi. Lâm Phàm không sợ hãi, đ ấ u đá lung tung, dù n g hắn bây giờ tu vi, tự nhiên không cần e ngại bọn hắn. Ngoại trừ hôn loạn yêu ma vương có thể mang đến cho hắn một tia áp lực bên ngoài, yêu ma vương khác trong mắt hắn mềm yếu như là đậu hũ giống như, tùy ý chém giết. ầm ầm. Theo hắn từng q u n ề u anh kích xuống, liền có một vị yêu ma vương bị hắn đánh giết, tử trạng cực kỳ thê thảm, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không lưu. Hôn loạn vương xem lấy tình huống trước mắt, lên cơn giận dữ. Đối phương đang ở phá hủy cực h à n bắc địa căn cơ. Tuy nói đám này yêu ma vương tu vì so sánh với hắn, khoảng cách rất lớn, nhưng mong muốn tại cực h à n bắc địa tiếp tục tìm ra giống dạng này yêu ma, thật sự là quá khó khăn, thậm chí rất có thể căn bản không có. Nhìn xem một vị lại một vị yêu ma vương thảm chết ở trước mặt hắn, hắn tức giận bảo hiếu lấy. Thôn p h ệ vương, ngươi thật đang tìm cái chết à? Sợ nhất sự tình liền là trừ hắn bên ngoài yêu ma vương toàn bộ bị lâm p h à m đánh giết. Nếu thật là dạng này, nhân loại tam tông biết được tin tức này, tuyệt đối sẽ hưng phấn nổi điên. từ đó không cần suy nghĩ liền đối với cực hàn bắc địa khởi sướng tiến công dù cho hắn tự thân cường hãn đến cực hạn cần phải là đối mặt nhiều như vậy tông môn cường giả coi như là hắn cũng không chịu được nổi một lát sau lâm phàm nắm lấy vị cuối cùng yêu ma vương đầu mặt không thay đổi nhìn xem hỗn loạn yêu ma vương thổi phu một tiếng bóp nát vị này yêu ma vương đầu thật đáng tiếc chỉ còn lại ngươi hắn việc đều đã làm thuận tay đem vị này yêu ma vương bản nguyên mất mất sau đó chỉ hỗn loạn yêu ma vương n g o ắ ngón tay ý tứ rất rõ ràng có thể đi tìm cái chết ngươi là ngựa hỗn loạn yêu ma vương tức đến phát run, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía lâm phàm đánh tới, mỗi một kích uy thế đều có thể dung chuyển thương gừng, hắn thề muốn đem lâm phàm hung hăng đánh chết, triệt để diệt sát. lâm phàm cùng hỗn loạn yêu ma vương đụng chạm, mỗi một kích đều hình thành kinh người trùng kích, không muốn liên lụy đến trong đó h ắ t vân yêu ma vương sớm chạy trốn, tránh xa xa, hắn mới một chút đều không muốn bị nắm đến bên trong. các ngươi đấu các ngươi, ta nhìn liền tốt. ngược lại đối với hắn mà nói, bây giờ cực hàn bắc địa triệt để loạn, như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha để ra, chuyện đã e n Chương t r ư sốt ruột. ầm ầm, ầm ầm. Cực Hàn Bắc Địa hai vị cường giả chân chính không ngừng động trạng. Mỗi một quyền, mỗi một kích đều chấn động Thương Cung. Thần Nguyên Cảnh có thể dẫn dắt Thiên Địa bản nguyên. Mỗi một kích đều dẫn dắt khó có thể tưởng tượng uy thế. Đại đ i ệ u Giã nước, dã núi sụp đổ, hình thành cường hãn uy thế bao phủ Thương Cung, cảm ứng được cố này uy thế quỷ dị cùng Tiểu Yoma, toàn bộ run lẩy bẩy. Đối bọn hắn mà nói, chiến đấu như vậy thật sự là quá kinh khủng. Nếu như tới gần nơi này một trận chiến vòng xoáy bên trong, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép thịt nát xương tan. thậm chí liền cái cho bụi đều sẽ không lưu lại. Nơi đó hình thành vòng xoáy như là đao mang giống như vô cùng sắc bén, c h ô đụng phải bất kỳ vật gì đều sẽ bị x o ắ n nát. Đồ h ô n t r ớ n g hỗn loạn yêu ma vương nổi giận, hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ, cái kia chính là đem kẻ trước mắt này triệt để đánh nổ, triệt triệt để để, liền một cái c ặ n bả không còn x ó t lại một chút c ặ n Có thể là hắn không nghĩ tới thôn vệ vương vậy mà như thế khủng bố. Cho đến bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, giữa song vương liền là thế lực n a n g nhau, ai cũng bắt không được người nào, đây là khiến cho hắn vô cùng khó chịu sự tình. nghĩ hắn hỗn loạn yêu ma vương tung hoành cực hàn bắc địa vô số năm, khi nào nhận qua k h u ấ t nhục như vậy, hỗn loạn, hà tất táo bạo như vậy, lúc trước liền nói cho ngươi rất rõ ràng, toàn bộ cực hàn bắc địa chỉ cần có một vị vương là được, ngươi xem một chút các ngươi, nhất định phải chỉnh ra 10 vị yêu ma vương, cái giám lớn một chút địa phương, điểm đều không đủ điểm, hiện tại ta tới, ta có ý nghĩ, từ nay về sau, cực hàn bắc địa chỉ cần một vị vương là được rồi, mà vị này vương, chính là ta lâm phàm, lâm phàm nhìn thẳng hỗn loạn vương, hết thảy trước mắt hắn tình thế bắt buộc, lâm phàm, hỗn loạn vương nghe được danh tự. trong lòng hơi hơi giật mình, chân chính cường h a n yêu ma tuyệt đối sẽ không lên nhân loại tên, đối yêu ma tới nói, đây là một loại nhục nhã, liền cùng người sẽ dùng cầu tên sao? hắn không hỏi lâm phạm, nếu như hỏi, lâm phạm sẽ rất khẳng định nói cho hắn biết, sẽ loại tình huống này là chuyện rất bình thường, dù sao ngươi không phải người, cho nên chưa có tiếp xúc qua, tốt, phế không lại nhiều lời, c a o kết thúc đều nên kết thúc, chiến đấu kế tiếp chính là ngươi đ ờ i này một lần cuối cùng chiến đấu, cố mà chân quý đi, lâm phạm chậm rãi nói xong, nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể chiến ý đang sôi trào. lặng lọng cảm thụ được, có thể phát giác được cái kia b ả n g bạc chiến ý phảng phất đang gieo họ, đánh chết hắn. đúng vậy a, liền là đánh chết đối phương. hừ, cún vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng bổn vương hay sao? hỗn loạn yêu ma vương bảo hiếu lấy, cũng không đem lâm phàm l ờ i để ở trong lòng, thậm chí đem l ờ i này xem như một loại khiêu khích, phải không? vừa dứt lời, lâm phàm trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ, trên không truyền ra nổ v à n g tiếng nổ tung, hỗn loạn vương đồng lô mãnh co lại thả. đối với hắn mà nói, lâm phàm tốc độ đã đi đến một loại trình độ kinh khủng, khiến cho hắn có loại khó mà bắt cảm giác. nhìn nơi nào đó, Lâm Phạm Thanh Âm truyền lại tại hỗn loạn yêu ma vương bên hay, kinh hai hỗn loạn yêu ma vương nổi giận, một quyền đánh phía bên người hư không, quyền uy kinh thế hai t ụ c không gian nổ tung, bình thường yêu ma, cho dù là lúc trước đám kia bị hắn đánh chết yêu ma vương, đối mặt như thế một quyền kinh khủng, sợ là ngăn cản không nổi, một quyền đánh hụt, hỗn loạn yêu ma vương trong lòng giận mình, hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, vừa mới rõ ràng liền là tại đây bên trong, làm sao đột nhiên liền tan biến vô tung vô ảnh, ngay sau đó, một cú cực mạnh lực trùng kích xuất hiện tại sau lưng, áp xúc không gian đều tại s ổ đổ. Phí một tiếng, đối với hỗn loạn yêu ma vương mà nói, một quyền này đánh vào hắn phía sau lưng, khủng bố mà lực lượng hùng hậu s ọ xuyên qua tới. Phí một tiếng, hỗn loạn yêu ma vương gặp trọng kích, trực tiếp bị thanh đụng tới mặt đất, ném ra h ô sâu to lớn, n h ộ n nhạo lên nồng đậm cho bụi. Cái gọi là có khói vô thương luận, đó là tại không có tuyệt đối lực lượng trước, mới sẽ hình thành a. Lâm Phạm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, sau đó đáp xuống, năm ngón tay nắm chặt, âm long cuốn quanh, một cỗ khí tức k i n h khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, hóa thành c t sáng bao vây lấy thân thể. ầm ầm, mặt đất lần nữa chấn động. Dung v ừ a mới h ô sâu làm trung tâm, vô số vết d ạ n hướng phía bốn phía khuyết tán, cả vùng phảng phất lom giống như manh chìm xuống. Đối cực Hàn Bắc địa quỷ dị các yêu ma tới nói, bọn hắn khó có thể tưởng tượng này một trận chiến đến cùng kịch liệt đến mức nào. Bọn hắn tại cực Hàn Bắc địa vô số năm, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tao nộ đến chuyện như vậy. Sau một hồi, dung truyền tiêu tán, vô số quỷ dị yêu ma nhìn phương xa, cái kia kinh khủng đại chiến đã kết thúc, nhưng dư huy vẫn như cũ bao phủ bọn hắn. Đột nhiên, một đạo truyền khắp toàn bộ cực Hàn Bắc địa thanh âm vang vọng, kể từ hôm nay. Cực Hàn Bắc Địa đem không có mười đại yêu ma vương nói đến, chỉ có thôn h ệ vương Lâm Phạm Sưng Cực Hàn Bắc Địa chi chủ, như có nghị muốn khiêu chiến bổn vương vị trí, đều có thể thử một lần. Tiếng nói vừa ra, Cực Hàn Bắc Địa nên đón ngắn mũi bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này rất nhanh liền bị đánh phá. Tiếng kinh hô không ngừng, vô số quỷ dị yêu ma đều triệt để chấn kinh. Bọn hắn vốn cho rằng thôn vệ vương liền là muốn chết, làm sao có thể là hỗn loạn yêu ma vương đối thủ? Nhưng bây giờ, bọn hắn biết hỗn loạn vương chiến bại, thôn vệ vương thật trở thành Cực Hàn Bắc Địa chủ. Viên Giác nghe được thanh âm, nửa mặt nhìn lên bầu trời. nắm chặt nắm đấm thần tình kích động khó mà ẩn giấu thật thành hắn vốn cho rằng cần mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian có thể là không nghĩ tới vương vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế đi đến loại cảnh giới này thật quá không thể tưởng tượng nửa tháng sau cực hàn bắc địa hết thảy quỷ dị yêu ma toàn bộ hướng phía vị trí trung ương giảm đến đó là thôn p h ệ chi chủ mệnh lệnh muốn tất cả quỷ dị yêu ma đến đây đối với một chút quỷ dị yêu ma tới nói bọn hắn không hiểu rõ vị này thôn vệ chi chủ có phải là có t ậ t xấu hay không coi như xưng là cực hàn bắc địa chi chủ cũng không cần thiết như vậy làm đi. khó chịu về khó chịu người nào dám không nghe thôn vệ chi chủ bên người nô bộ u ê n giác đơn giản liền là tàn nhẫn ra hỏa không nghe theo đều sẽ bị đánh chết mấy ngày sau lâm phàm phi ê u p h ủ ở trung ương bầu trời nhìn phía dưới l í t nha l í t nhít quỷ dị yêu ma có chút hài lòng đây đều là trở nên mạnh hơn yếu tố mấu chốt đến đây quỷ dị các yêu ma nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia khủng bố vô biên thật thật đáng sợ rất nhiều đều là lần đầu thấy thôn vệ chi chủ vẻn vẹn liếc mắt liền thần phục tại thôn vệ chi chủ uy nghiêm phía dưới dĩ nhiên bọn hắn như trước vẫn là cảm giác trước mắt vị này thôn h ệ chi chủ máu thịt thật thật t h ơ g n g ọ n nói lời nói thật coi như bị thôn p h ệ chi chủ bắt cái đầu bọn hắn vẫn phải gật đầu thật vô cùng h ư ơ n g ta nghe dâng lên mỹ vị sao nhưng vào lúc này hết thảy quỷ dị yêu ma bên t h a i chuyển đến đạo thanh âm này x o ạ t x o ạ t quỷ dị c á c yêu ma ngẩng lên đầu đần đột nhìn lên bầu trời đạo thân ảnh kia trong lòng bọn họ toát ra một loại ý nghĩ mỹ vị muốn ăn đến tận đây cực hàn bắc địa mới yêu ma chi chủ xuất hiện trình hợp cực hàn bắc địa thành vì bá chủ thực sự cường giả đằng sau liền là chiếm lĩnh mặt khác ba cái cấm địa thật có lỗi lãng phí đoàn người tiền không ngừng quyển sách này liền đằng trước một quyển sách cũng giống như thế ta chậm rãi điều chỉnh đi ta nghĩ sẽ tốt siêu phẩm trọng sinh đ ô thị